Mấy ngày sau, Quý Thu Nguyệt gia nhập đội ngũ bảng viên Trong suốt thời gian này, nàng luôn suy nghĩ về các vấn đề liên quan đến căn cứ Nhưng may mối lại rất ít, và thời gian ở căn cứ cũng không dài Bảng viên nhận ra rằng, Quý Thu Nguyệt luôn lắng nghe Và tìm kiếm thông tin liên quan đến căn cứ nội bộ Thu Nguyệt, ừm, đừng chỉ nghe và nhìn ta như vậy Trong căn cứ, năng lực thức tỉnh của ngươi đứng thứ hai Nhưng dù là ta cũng không biết người đứng sau căn cứ là ai Đối với bất kỳ người sống sót nào họ chẳng quan tâm đến ai đang điều khiển căn cứ cũng chẳng để ý mục đích là gì với họ căn cứ chỉ là một nơi để nghỉ ngơi và tiếp nhận nhiệm vụ kiếm được tinh thể tận thế mà thôi nhưng người không phải người sống sót bình thường bàng viên nhìn quý thu nguyệt cảm giác nào không phải người bình thường dù trong thời kỳ hòa bình hay trong tận thế người này chắc chắn có một la lịch thần bí người nhận ra sao quý thu nguyệt hơi ngạc nhiên cảm thấy mình che giấu rất kỹ bàng viên cười nói dĩ nhiên là nhận ra có thể người không nhận thấy nhưng trong mắt chúng ta Mục đích của ngươi rất rõ ràng. Không tin ngươi hỏi đại gia. Nói đến đại gia là bạn của bảng viên, người điều khiển giác tỉnh giả Trần Minh yên tĩnh, người đeo kính đen dày, có chút sửa xòa và sợ người lạ. Cùng với tô ná một giáp tỉnh giả với tốc độ siêu nhanh. Tô ná có thân hình hơi mập. Đối với một giáp tỉnh giả tốc độ như vậy, thật sự nàng cảm thấy có chút kỳ lạ. Không phải là kỳ thị, chỉ là cảm giác đối phương không thực sự phù hợp với năng lực này. Lúc này Trần Minh yên tĩnh điều chỉnh lại kính, nhìn Quý Thu Nguyệt. Phật đầu không nói gì, nhưng ánh mắt rất rõ ràng Giống như đang nói rằng Đúng là như thế, ta cũng đã nhìn ra rồi Tôn Á sờ đầu, cười nói Thu Nguyệt tỷ kỳ thực ngươi thể hiện rất tốt Thực ra, câu này không phải lời phen ngợi Mà chỉ là một cách hiểu hơi ngờ ngợ Kiểu như là Cũng được thôi, quý Thu Nguyệt bất đắc sĩ cười nói Trong thời gian ở chung này Ta tin tưởng mọi người đều là người đáng tin cậy Nên ta cũng không giấu diếm Thực ra ta đang điều tra xem ai Là người đứng sau căn cứ Trong thời gian tận thế này ta đã gặp rất nhiều căn cứ nhưng tất cả đều chứa đầy bí mật mà không ai muốn tiết lộ vì vậy ta muốn điều tra rõ ràng để nhắc nửa đại gia một tiếng quý thu nguyệt không ở lại hoàng thị cũng là vì nàng muốn tiếp tục truy tìm khám phá nguyên nhân vấn đề đồng thời xem xét tình hình bên ngoài thật đáng tiếc thế giới trong tận thế này quá thảm khốc so với nơi dương quang ẩn náu quả thực như hai thế giới khác biệt trần ninh yên tĩnh nhìn tô nã nói ta đã nói thu nguyệt tỷ không có ý xấu ngươi còn nói phải đề phòng Nghe điều lời này của quý thu nguyệt tôn á ngẩn người ánh mắt hắn lóe lên vẻ mơ hồ như thể đang nghĩ người này đến đây thật sự có ý đồ gì quý thu nguyệt cười nói đại gia có thể yên tâm ta tuyệt đối không có ác ý gì với các vị tất cả đều là rõ ràng khi gia nhập đoàn đội của các ngươi ta có mục đích riêng bởi vì bàng ca là một trong những rất tỉnh giả đứng thứ hai trong bảng xếp hạng ta nghĩ bàng ca có thể biết một chút về tình hình trong đó vì vậy mới muốn hỏi thăm một chút nàng nói rõ ràng như vậy Không cần phải giấu giếm, vì ban đầu nàng đã có ác ý với họ, nếu cứ giấu giếm thì dễ gây hiểu lầm không cần thiết. Nhìn vẻ mặt của tôn Á, từ đầu hắn đã nghi ngờ nàng, và việc bàng viên chủ động hỏi thăm nàng chắc chắn là tôn Á trong lòng nàng. Nên khi bàng viên hỏi thăm nàng trước mặt mọi người, đó là để giải tỏa sự hiểu lầm này. Tốt, vậy thì hoài nghi có thể bỏ qua rồi. Bàng viên vừa cười vừa nói, tôn Á gật đầu, thu 10 tỷ, thật ngại quá. Trước giờ ta vẫn hoài nghi ngơi. không sao đâu hoài nghi là chuyện bình thường dù sao tình huống hiện tại mà không cẩn thận rất dễ gặp phải phiền toái lớn quý thu nguyệt không để bụng chuyện này trần Ninh yên tĩnh hỏi thu nguyệt tỷ, trước đây ta có nghe ngươi nhắc đến hoàng thị dương quang nơi ẩn núp lâm phàm ngươi có quen hắn không quen quý thu nguyệt trả lời hắn là người thế nào thật sự giống như những gì trong tam thi sách họa đã nói không trần Ninh yên tĩnh tò mò hỏi quý thu nguyệt đáp ta và hắn tiếp xúc không nhiều nhưng trong quá trình đó Ta nhận ra hắn khác với những người khác, hắn luôn lấy hoàng kỵ làm căn cứ, dọn dẹp tang thi trong thành phố, bằng sức một mình, mở ra một nơi ẩn náu cho những người sống sót. Ở đó, cuộc sống của những người sống sót rất hạnh phúc, không có gì khác biệt với cuộc sống trước kia. nàng chia sẻ những gì đã thấy, và cảm nhận được, hy vọng có nhiều người sẽ đến đó hơn. Ôi, thật là lợi hại, trong mắt Trần Minh yên tĩnh lẻ lên một tia sáng, nhưng tia sáng đói nhanh chóng thay thế bằng một vẻ kiên định. Một mục tiêu rõ ràng, không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Ninh Ninh, sao người không nghĩ đến, việc sống một cuộc sống an ổn ở đó. Quý Thu Nguyệt cảm thấy Trần Ninh yên tĩnh là một cô gái có chút yếu đuối, không quá thích nghi với cuộc sống tận thế, nhưng không biết sao, Ninh Ninh lại muốn sống trong hoàn cảnh này. Trần Ninh yên tĩnh lắc đầu nói, trước đây đã nghĩ, nhưng giờ thì không. Ta muốn trở thành thần linh, ta muốn trở thành tân nhân loại. Quý Thu Nguyệt mỉm cười nhìn Ninh Ninh, đang nghĩ trở thành tân nhân loại thì có thể. Nhưng thần linh thì sao có thể chứ? Đó chỉ là những điều giả dối. Nàng muốn nói với Trần Minh, yên tĩnh rằng không có thần linh nào cả. Vì chỉ có trở thành thần linh, ta mới có thể phục sinh những người thân yêu của mình, ba mẹ, ông bà. Khi Trần Minh nói về việc trở thành thần linh để phục sinh gia đình, tâm trạng y bình tĩnh nhưng lại vui sướng vô cùng. Toàn thân tràn ngập cảm xúc hướng về tương lai, ngạch. Quý thu nguyệt cảm thấy muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn ở cổ họng. Được rồi. Đôi khi, một loại kỳ vọng có thể trở thành động lực để sống tiếp. Tại sao lại để Trần Minh nghĩ rằng người có thể trở thành thần linh? Thực ra đó là những thứ mơ hồ. Không có thật, thậm chí ngay cả trong thời kỳ hòa bình cũng là chuyện không thể xảy ra. Dù vậy, những người đã qua giáo dục cao đẳng vẫn tôn trọng thần linh. Nhưng họ không tin rằng thần linh thật sự tồn tại. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, dù là người đã nhận giáo dục tốt, khi đối mặt với nguy hiểm, họ vẫn sẽ từ bỏ mọi lý trí hy vọng thần linh sẽ xuất hiện và đôi khi sẽ quỳ xuống cầu nguyện sẵn sàng đánh đời cả tuổi thọ để gia đình được bình an quý thu nguyệt cảm thấy rằng nếu cô thẳng thắn nói ra những điều này có thể sẽ làm phá vỡ nội tâm của trần minh nơi còn giữ lại những niềm mong mỏi và hy vọng tuy vậy những tưởng niệm này vẫn cần phải giữ lại để con người có thể tiếp tục sống sót tôn á người nghĩ sao quý thu nguyệt nhìn hắn tôn á trả lời mạng nhỏ của ta là bằng ca cứu bằng ca đi đâu ta theo đó Vậy bảng ca, ngươi nghĩ thế nào? Quý thu nguyệt cảm thấy tất cả bọn họ đều có lý Bảng viên nói Thần linh có thể tồn tại, cũng có thể không Còn sống có ý nghĩa khác nhau với mỗi người Với một số người Cuộc sống ổn định, an toàn là điều họ theo đuổi Nhưng với ta thì không phải vậy Cuộc đời ngắn ngủi Sao phải sống một cách tầm thường Vì sao không oanh oanh liệt liệt một lần Khi đề cập đến thần linh Trước đây bảng viên chắc chắn không tin Nhưng giờ đây Khi giấc tỉnh giả xuất hiện Khi cơ thể con người tiến hóa Đã có người từng nói, thân thể của nhân loại chứa đựng vô vàn bí ẩn, nhìn bề ngoài như ẩn mình trong một cơ thể, thực ra lại giống như vũ trụ mây mồng đang cuộn trào bên trong. lặng lẽ lộ ra, trong tâm trí bảng viên, hắn vẫn ôm hy vọng về sự tồn tại của thần linh. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang lên rất lớn, tất cả mọi người bị tiếng nổ ấy làm cho kinh hãi, và khi họ nhìn về phía xa, ánh lửa sáng rực lên cùng với khói đen cuồn cuộn, bao phủ bầu trời, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. để lên xe đi xem thử ở phía xa trên con đường cao tốc sa mạc một chiếc xe chứa dầu bung nổ ngọn lửa hừng hực bốc lên như một con hỏa ma thôn tính tất cả xung quanh nhiệt độ cao lan tỏa ra bốn phía xa xa đã có thể cảm nhận được cái nóng khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu a ai ai trên mặt đường nóng bỏng một người đàn ông trung niên nằm sõng xoài hắn đau đớn nhìn về phía trước nơi ánh lửa chiếu rọi vào mắt hắn ngay sau đó trong ngọn lửa một bóng hình chậm rãi đứng lên Theo sau là những tiếng gào thét, mèo mèo, một đầu bạo quân bị bao phủ trong ngọn lửa gầm lên dặn dữ. Mặc dù bị ngọn lửa thiêu đốt nhưng nó không chết, vẫn chịu đựng nhiệt độ khủng khiếp của ngọn lửa lao về phía người đàn ông trung niên nằm trên đất. Bạo quân có hình dáng khổng lồ, sinh lực vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi chiếc xe dầu phát nổ, nó vẫn không chết, thật là vô cùng đáng sợ. Bạo quân lao đến trước mặt người đàn ông trung niên, sự cao chiếc vưỡi hái đang cháy rực, hung hăng bổ về phía hắn. Nhưng vào lúc này như thể nhận phải một sự ngăn cản nào đó, động tác của bạo quân bị chậm lại. Tuy nhiên, ngay sau đó, nó lại khôi phục như bình thường, vẫn muốn chém chết người đàn ông trung niên Ngay lúc nguy hiểm cận kề, một tiếng xé gió vang lên, bạo quân ngẩng đầu nhìn lên. Trong tầm mắt của nó, một cây búa lớn xoay tròn lao tới, kèm theo một tiếng, phủ, mạnh mẽ đâm vào ngực nó. Lực va chạm khiến bạo quân bị đánh bay, cây búa lớn đã cắm sâu vào ngực của nó, máu tươi ào ạt chảy ra. Bảng viên lao tới trước mặt bạo quân, một tay nắm lấy cây cự phủ, rút ra và vung mạnh về phía đầu của nó. Một tiếng, phu, vang lên, trực tiếp chém đầu bạo quân. Mặc dù bạo quân bị ngọn lửa bao trùm, nó không chết trong vụ nổ của chiếc xe dầu mà chết dưới cú chém của cự phủ, một vũ khí của giác tỉnh giả nhân loại. Hắn cắt đầu bạo quân ra, tìm thấy một viên tinh thể màu đen bên trong và bỏ vào túi. Tinh thể màu đen rất có giá trị, đối với phần lớn giác tỉnh giả mà nói. Đó là một loại tinh thể cao cấp mà họ chưa từng tiếp cận, bạo quân rất mạnh, không thể dễ dàng đối phó như vậy, họ tiến lại gần người đàn ông trung niên. Người không sao chứ, họ hỏi khi người đàn ông trung niên ngậm đầu lên, và trong nháy mắt, hắn nhận ra ai là người cứu mình, Vương Trung, bàng viên vẻ mặt rất nghiêm túc. Vương Trung là một giác tỉnh giả, tuy giai đoạn không cao, nhưng năng lực của hắn cũng đã đạt tới nhị giai. đồng thời hắn còn có một người vợ, vợ của hắn không phải là giác tỉnh giả, cả hai vợ chồng luôn đồng hành. cùng nhau ủng hộ và bảo vệ nhau. Trong thế giới mà thế, hai vợ chồng này thực sự rất hạnh phúc, xem như là những người khá may mắn trong thời kỳ tận thế, vì rất nhiều người đã mất đi tình cảm chân thành, ngay khi tận thế bùng nổ. Cả vợ chồng này trong mặt thế coi như là hình mẫu lý tưởng, rất ân ái với nhau, đừng nhìn Vương Trung là một giác tình giả, trông có vẻ rất nam tính. Thực ra hắn lại rất nghe lời vợ, thực sự là một người chồng được vợ quản lý nghiêm ngặt Lý Hiến Hồng chỉ cần chừng mắt một cái là hắn sẽ co rụt đầu lại giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo sau vợ bàng viên không nhìn thấy bóng dáng của lý yến Hồng, thấy vương trung với ánh mắt bi thương nhìn vại dầu xe đang cháy trong nháy mắt hắn hiểu ra chuyện gì đã xảy ra vợ anh ở đây à bàng viên hỏi vương trung không trả lời chỉ đứng ngây người nhìn vại dầu xe đang bùng cháy lúc này hắn cảm thấy toàn thân vô lực thậm chí không có sức để đứng lên trong đầu hắn hình ảnh của tối qua khi hắn cùng vợ trò chuyện vui vẻ vẫn còn vương vẩn đừng nhìn hắn là đàn ông Thực ra hắn rất thích được vợ ôm vào lòng, yên tĩnh và tự do tưởng tượng về tương lai, trò chuyện về những chuyện vui vẻ. Cả hai đã nói với những người sống sót rằng, họ sẽ lái xe đến Hoàng thị một chuyến, không phải ai cũng tin vào những gì gọi là thần linh hay tiến hóa. Tuy nhiên, khoảng cách tới Hoàng thị quá xa, mà lại có quá nhiều người đi cùng, nên họ quyết định tìm một chiếc vại dầu xe, mở vại dầu xe rồi lái thêm một chiếc xe lớn để tạo thành đội xe, hướng về Hoàng thị, họ còn tưởng rằng trong suốt hành trình... có thể dừng lại, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. cả hai đã nghĩ về một tương lai tươi đẹp, nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vương Trung không phải là đối thủ của Bạo Quân, hắn định sẽ kéo dài thời gian với Bạo Quân, để vợ có thể mở vại dầu xe và rời đi trước. nhưng hắn không ngờ vợ lại mở vại dầu xe và la vào Bạo Quân. cuối cùng tất cả mọi thứ đã xảy ra ngoài ý muốn và dẫn đến vụ nổ. thấy Vương Trung không trả lời, Bàng Viên lắc đầu, đi về phía đồng bạn bên cạnh, nói với Quý Thu Nguyệt, hắn tên là Vương Trung. chiếc vải dầu trong xe đang cháy kia hẳn là vợ của hắn họ là một đôi vợ chồng rất ân ái thật đáng tiếc không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy chân ninh im lặng trên khuôn mặt toát lên vẻ thương tâm yến hồng tỷ tỷ còn từng cho tôi bánh kẹo nữa tô ná có ấn tượng sâu sắc về vương trung trong đầu nàng hiện lên hình ảnh của một người sống sót xinh đẹp người mà vương trung đã nhìn chăm chú đôi mắt chừng to nhưng chỉ một lát sau biểu hiện hung tợn của người phụ nữ đó lại thay đổi bà ta rất tàn bạo Nắm chặt lỗ tai của Vương Trung Dù Vương Trung là giác tỉnh giả Nhưng lúc đó, ông giống như chuột gặp mèo Sợ hãi đến mức run rẩy, Bị người phụ nữ ấy truy đuổi khắp nơi Một bên chạy trốn, một bên kêu la Lão bà ta không dám Lão bà ta không nhìn Ta chỉ xem người khác thôi Trong tận thế, để duy trì được tình cảm vợ chồng như vậy Là rất hiếm, thậm chí có thể nói là khó gặp Nhưng ngay lúc này À, Trần Minh Yên Tĩnh Kinh Hồ Vương Trung Ca, ngươi làm gì vậy? Bọn họ quay lại nhìn về phía Vương Trung, chỉ thấy ông đang tiến về phía chiếc xe đang bốc cháy, lưng ông thoạt nhìn đầy tuyệt vọng vô tận, như thể cả bầu trời đang sụp xuống, bao trùm một vùng tối tăm, không còn thấy chút ánh sáng nào. Thế giới của hắn hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, chẳng lẽ hắn định, quý thu người trừng mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác sự cảm kỳ lạ, bàng mạch lên tiếng. Vương Trung, người chết không thể sống lại, Yến Hồng có linh, hy vọng người có thể sống sót thật tốt. Nếu người muốn, đội chúng ta luôn hoàn ngành sự gia nhập của người. Hắn nhìn Vương Trung với sự công nhận nhất định. Mặc dù không phải là thành viên trong cùng đội, nhưng hắn luôn tránh làm kẻ địch với bất kỳ ai. Có những lúc phải nhường nhịn, hắn sẽ nhường. Hiển nhiên hắn lo lắng cho vợ mình, vì người bình thường trong tận thế không có sự bảo vệ, rất khó sống sót. Vì vậy, hắn không muốn gây thù oán về ai, cũng chỉ vì không muốn vợ mình gặp nguy hiểm. Lúc này, Vương Trung dừng lại, xoay người. Chỉ trong khoảnh khắc xoay lại, Bọn họ nhận thấy trong mắt Vương Trung ánh lên một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, Vương Trung rất dựa dẫm vào vợ, sự ỉ lại ấy đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người không biết câu chuyện của Vương Trung và vợ hắn. Vương Trung từ nhỏ không có mẹ, chỉ sống với cha, sau đó cha cưới vợ mới, mẹ kế dẫn theo một cậu con trai. Trong gia đình ấy, Vương Trung thường xuyên bị mẹ kế ghét bỏ, thậm chí cha hắn cũng bắt đầu thiên vị con nuôi, không còn yêu thương Vương Trung như trước, mãi đến khi Vương Trung 16 tuổi và một ngày đói bụng trên đường tới trường. hắn nhìn thấy một tiệm bánh bao và trông thấy chiếc bánh bao trong lồng hấp vương trung đói đến mức nghĩ thầm sẽ lè lấy một chiếc chủ tiệm bánh bao chính là yến hồng yến hồng lớn hơn vương trung 8 tuổi từ nhỏ đã tự lập mở một cửa tiệm bánh bao khi nhìn thấy vương trung gầy gò yến hồng biết này hoàn cảnh của hắn cô lấy một túi bánh bao đưa cho vương trung 4 chiếc bánh bao thịt vương trung chưa từng được ai quan tâm như vậy nên ngốc nhìn người con gái trẻ trước mặt không xinh đẹp lắm thậm chí có chút thô kệch dần dần Qua một thời gian, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết, Yến Hồng biết được hoàn cảnh gia đình Vương Trung và rất tức giận, cô mắng cha hắn và mẹ kế một trận thậm tệ, sau đó nếu Vương Trung đói, cô sẽ bảo Hàn đến cửa tiệm của mình. Dần dần, Vương Trung cảm thấy ỷ lại vào Yến Hồng và mãi đến năm thi đại học khi hắn đạt điểm cao, nhưng cha và mẹ kế lại ép hắn nghỉ học, để đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, Yến Hồng lại là người đứng ra, bảo Hàn tiếp tục học, mọi chi phí học tập và sinh hoạt đều do cô lo liệu. Ngày đưa Vương Trung lên tàu, Yến Hồng là người tiễn hắn. Lúc đó, Vương Trung mới lấy hết can đảm nói. Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ về cưới em làm vợ. Hắn mãi mãi không quên được hình ảnh Yến Hồng lúc đó. Đứng chống nạnh, khí thế mạnh mẽ vô cùng. Ăn tôi, uống tôi, cho người ra học phí. Thật vất vả lắm mới đưa người ra ngoài, Người lại còn nghĩ đến ăn tôi, uống tôi. Mau đi đi. Đến trong thành thị xem một chút, ngươi sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa. Ta lớn hơn ngươi sáu tuổi, ngươi mới mười chín. ta đã 25 rồi. yến hồng không để lời của vương trung vào lòng, nhưng vương trung lại mãi mãi nhớ rõ ngày hôm đó, từng lời, từng câu, mãi đến khi tốt nghiệp, vương trung quay lại tiệm bánh bao quen thuộc đứng trước mặt người quen. ta trở về. lúc này, vương trung đưa tay vào túi, lấy ra ba viên tinh thể trắng nhỏ cùng một hộp đóng gói, rồi ném về phía bảng viên. mấy thứ này tặng cho các ngươi. đối với ta, tận thế hay không chẳng quan trọng. nơi nào cũng vậy, chỉ cần nàng ở đây, nơi nào ta cũng muốn đi. Nàng bây giờ đang ở đây, ta muốn theo nàng, chúc các ngươi bình an, nói xong, vương trung không chút do dự, ung dung bước tới chỗ vại dầu trong phòng điều khiển đang bùng cháy, chịu đựng lửa dữ dội, hắn chạm đến nơi lửa cháy bùng lên, ôm yến hồng vào lòng, với ánh mắt thâm tình và ôn nhu, kiếp sau, ta vẫn muốn cùng ngươi, âm âm, lửa dữ hầm thét, nuốt trọ sinh mệnh, Ngọn lửa nóng rực khó mà dập tắt, bùng cháy khắp nơi trong thế gian này. Trần ninh cúi đầu mắt đỏ hoe Cẩm kính mắt lên, lao đi khóe mắt Thật là đau lòng, thật sự rất đau lòng Tại sao lại phải xảy ra chuyện như vậy chứ Chỉ cần Vương Trung Ca và Yến Hồng Tỷ sống khỏe mạnh là được rồi Họ là những người tốt mà Ai? Bàng viên thở dài nhìn quen cảnh sinh ly tử biệt Nhưng trước tình huống này hắn cũng cảm thấy lòng mình chua xót. Hắn hiểu rõ Vương Trung yêu Yến Hồng thật lòng Quỳ Thu Nguyệt nói Chống đỡ niềm tin của hắn tan vỡ Thế giới này không có nơi nào có thể lưu lại ký ức Theo nàng mà đi, chẳng phải là ước nguyện của hắn sao, nếu như họ có thể sớm đến nơi ẩn náu ở Dương Quang, có lẽ có thể ngăn chặn bi kịch này xảy ra. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng vô ích. Đúng vậy, đối với những người sống sót, Dương Quang chính là nơi ẩn náu tốt nhất, nơi đó không có nguy hiểm gì cả. Quý Thu Nguyệt bất đắc sĩ, theo sổ sách, nói thật sự làm cho người ta giận dữ, cái gọi là thần linh thuyết pháp cơ bản không tồn tại, hoàn toàn là giả. nhiều người đều biết điều này, nhưng đối với một số người... Nghĩ đến giác tỉnh giả đã xuất hiện thì còn có gì không thể tin Họ càng thêm kiên định vào lời giải thích của thần linh Thậm chí trong sổ còn nói rằng Đến nơi ẩn náu ở dương quang của Hoàng Thị sẽ được bảo vệ Vậy thì chẳng bao giờ có thể trở thành thần linh Với điều này, Quý Thu Nguyệt thật sự muốn hiểu rõ rốt cuộc là sổ sách đó Đơn giản chỉ là những lời nói bừa bãi mà thôi Lửa vẫn còn thiêu đốt Bàng viên nói Thời gian không còn sớm Chúng ta nên đi làm việc của mình Chúng ta tôn trọng lựa chọn của Vương Trung Hy vọng hắn có thể gặp Yến Hồng tại Hoàng Tiền Lộ, có người rời đi, có người vẫn tiếp tục công việc. Quý Thu Nguyệt gật đầu, "Các nàng lần này ra ngoài mục đích chính là tìm một bộ thiết bị giải phẫu hoàn chỉnh ở vệ sở, đối với bàng viên và những người khác, nhiệm vụ này rất đơn giản. Tuy nhiên, với thực lực của hắn, đương nhiên hắn không chỉ làm đơn giản một nhiệm vụ như vậy, hắn quyết định mang Quý Thu Nguyệt trải nghiệm quá trình nhận nhiệm vụ. Cỗ xe tiếp tục chạy, Vương trùng Tạng ba viên tinh thể trắng cho Trần Minh, yên lạ ngồi ở bên kia. quý thu nguyệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế mở hộp trong tay khi mở ra nàng ngạc nhiên phát hiện bên trong có một chiếc điện thoại vệ tinh và dưới điện thoại là một cuốn sổ tăng thi sách họa sắc mặt quý thu nguyệt hơi thay đổi rõ ràng nàng không ngờ rằng vương trung lại tìm thấy cái hộp này trước đó nếu như bọn họ hủy cái hộp đi có lẽ kết quả sẽ không như vậy quý thu nguyệt cảm thán đáng tiếc sự việc đã xảy ra dù có hối hận cũng vô ích đây là cái gì bảng viên nghi ngờ hỏi quý thu nguyệt đáp Chi điện thoại vệ tinh này có thể liên lạc với Lâm Phàm, người đang ẩn nấp ở Dương Quang, Hoàng thị, rồi sau đó thì sao? Bàng Viên hỏi lại, Quý Thu Nguyệt nói, hắn sẽ đến gặp chúng ta, mang chúng ta về Dương Quang, nơi ẩn nấp. Ngay khi Quý Thu Nguyệt vừa nói xong, một cảm giác nguy hiểm đột ngột xuất hiện, phanh lại, chỉ trong chốc lát, Bàng Viên vội vàng giẫm phanh lại, bảnh xe ma sát với mặt đất, để lại dấu vết đen. Ngay sau đó, mặt của bọn họ hoàn toàn thay đổi, bởi vì phía trước bọn họ Đột ngột có một cột đèn đường từ trên trời rơi xuống Mạnh mẽ đâm vào mặt đất Nếu như bọn họ không dừng xe Cột đèn đó sẽ xuyên thủng chiếc xe của họ Vậy là ai muốn hại chúng ta Mọi người nghĩ thầm Vội vàng xuống xe Nhìn ra phía sau Chỉ thấy lục hào bay lơ lửng trên không Chưa tức nhìn bọn họ Tung bay trên không trung Quý thu nguyệt nhìn lục hào đang bay trên không sắc mặt hơi thay đổi Hành động bay lơ lửng giữa không trùng thường Mang lại một cảm giác áp bức khó mà diễn đạt bằng lời Lục hào từ từ hạ xuống đất. lực niệm hỗ trợ cơ thể anh ta bay lơ lửng giữa không trung có vẻ hơi tốn sức mục đích của anh ta là muốn thể hiện khả năng của mình để mọi người cảm thấy sợ hãi và kính để. lục hảo người có ý gì bàng viên nhíu mày nhớ lại tình huống vừa rồi khiến mọi người hoảng sợ đồng thời càng thêm tò mò về năng lực của quý thu nguyệt từ trước đến nay hẳn vẫn chưa biết rõ năng lực của quý thu nguyệt là gì họ vừa mới ở trong xe ai có thể ngờ rằng sẽ có chuyện xảy ra như vậy tuy nhiên quý thu nguyệt có vẻ như đã nhận ra điều gì đó Lên tiếng cảnh báo, nếu họ cứ tiếp tục chạy về phía trước, cái cột đèn đường chắc chắn sẽ đâm xuyên qua nóc xe, làm xe lật nhào, Lục Hào cười nói, chỉ là chơi đùa thôi, xem các người có bị cột đèn xuyên qua hay không, giờ nhìn thì thấy phản ứng của các ngươi nhanh thật, có chút tài năng đấy, chơi đùa. bảng viên sắc mặt trở nên khó coi, trần ninh ninh, và Tôn Á cũng tức giận nhìn Lục Hào, quý thu Mười hiểu rằng đối phương đang nhắm vào nàng, vì nàng là người duy nhất trong căn cứ có mâu thuẫn với hắn, khiến hắn cảm thấy bị mất mặt. Tận thế chính là như vậy, kẻ nào có năng lực mạnh mẽ đều tự coi mình là vô pháp vô thiên. Lục hào cười khi hắn từ từ nâng hai tay lên, từng phi đao bắt đầu lơ lửng bay quanh người hắn như thế có linh tính. Nhìn thấy cảnh tượng này, bàng viên lập tức cảnh giác, hẳn biết lục hào thật sự muốn tấn công, ha <cười> ha. Lục hào cười nói, trước kia thời bình, kỹ năng điều khiển phi đao của ta không dám nói là đã đến thần kỳ, nhưng cũng tự tin cho rằng có thể so với những người Pháp. Sau khi tận thế đến, năng lực thức tỉnh, Ta mới thực sự cảm nhận được cảm giác điều khiển phi đao thoải mái đến mức nào Giống như hiện tại dưới sự điều khiển của lục hào Phi đao lướt qua không trùng với quỹ đạo cực kỳ quá dị Đây không phải là thứ mà người bình thường có thể ném ra Chỉ có năng lực thức tỉnh mới có thể tạo ra quỹ đạo đẹp đến vậy Ninh ninh, tránh ra Lục hào hét lên Rồi ngay lập tức nổi giận gầm lên một tiếng vùng cự phủ lên Tạo thành một cơn lốc phủ bóng Tiếng kim loại va chạm vang lên Phi đao phá không mà đến Bị ngăn lại ngay bên ngoài Mỗi lần ngăn cản, phi đào không bị đánh rơi, mà do lục hào điều khiển, chúng liên tục lao tới thật sự rất phiền phức, chỉ cần sơ sẩy một chút, một đào có thể xuyên qua, quý thu người sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nàng tập trung nhìn lục hào đang đứng ở đó, đối phương nhàn nhã đi dạo giữa không gian, phi đào ngự khí chắn đường, toàn thân tỏa ra về lạnh nhạt, dường như không coi bảng viên vào mắt. Bảng viên và lục hào đều đã đạt đến tứ dai, nhưng tình hình trước mắt rõ ràng là lục hào mạnh hơn một bậc, năng lực cũng có sự chênh lệch. Quý Thu Nguyệt nghĩ, nàng biết Lâm Phàm đã quy hoạch các năng lực, với Lục Hào, trong hiểu biết của nàng, năng lực của hắn có thể là niệm lực, còn bằng viên là lực lượng giáp tỉnh giả, nhìn thì có vẻ rất mạnh, nhưng thực tế có hạn chế rất lớn. Nghĩ đến đây, Quý Thu Nguyệt lập tức lao về phía Lục Hào với tốc độ cao, mục tiêu là đánh bại đối phương, và nàng biết để làm được điều đó, chỉ có thể đối mặt trực tiếp, hừ không biết tự lượng sức mình. Lục Hào khinh thường điều khiển niệm lực, số lượng phi đao bay ra nhanh chóng. chúng kết lại thành một tấm lưới lớn, lập tức phong tỏa con đường của Quý Thu Nguyệt. trong mắt hắn, cô gái này có chút năng lực, nhưng năng lực đó chẳng là gì so với hắn. mặc dù vậy, Quý Thu Nguyệt không hề hoảng loạn, bình tĩnh và điềm đạm, khéo léo tránh khỏi những phi đao đang bay về phía mình. đồng thời nàng đưa tay ra, ngón tay vươn ra như sắt thép với tốc độ cực nhanh đập mạnh vào phi đao. khi ngón tay và phi đao va chạm, những tia lửa vụt ra. Lục Hào nhú mày, không thể tin được, đối phương chỉ là thân thể máu thịt bình thường, sao có thể tay không mà va chạm với phi đao. Hắn không ngừng sử dụng niệm lực tấn công, trong lòng cũng rất kinh ngạc trước thực lực của quý Thu Nguyệt, đồng thời hắn tự hỏi năng lực của nàng là gì, lực lượng, tốc độ hay là một loại năng lực nào đó mà họ chưa biết đến. Đúng lúc này, quý Thu Nguyệt đã xuất hiện trước mặt Lục Hào, đưa tay ra, năm ngón tay vươn về phía cổ hắn. Trong né mắt, nàng đã vượt qua được phòng tuyến của Lục Hào, con người của hắn hơi co lại. lục hào cảm nhận được sự nguy hiểm khi quý thu nguyệt vươn tay về phía cổ mình năm ngón tay của nàng chứa đựng một kình đạo mạnh mẽ và đáng sợ sắc mặt lục hào thay đổi hắn cảm thấy một sự phinh thường bản thân như thể bị chính sự tự mãn của mình trừng phạt đột nhiên ánh mắt lục hào lé lên một tia sáng yếu ớt không khí xung quanh dường như bị né lại một cỗ trùng kích mạnh mẽ hình thành và đột ngột bùng nổ cỗ lực lượng này quý thu nguyệt bị lực lượng vô hình bao trùm cảm giác như thể bị một tòa núi lớn va chạm Nàng không thể chịu nổi, bị đẩy bay ra ngoài ngã lan trên mặt đất Ngươi không sao chứ bảng viên sắc mặt biến đổi Hắn biết Lục Hào lại đang thi chuyển lực lượng thần bí ấy Hắn đã từng luận bàn với Lục Hào Cỗ lực lượng này khiến hắn chịu đau đớn Như thể một đôi bàn tay vô hình đang đấm vào cơ thể Không thể nhìn thấy Không thể sờ được Hết sức thần bí khó lường Không có việc gì Quý Thu Nguyệt đứng lên Ánh mắt xuyên qua lớp không khí thần bí của Lục Hào Lúc này Lục Hào không hề thể hiện chút cảm xúc nào vẫn lạy lùng điều khiển những phi đào bay chậm rãi từng viên từng viên lại bay về phía hông của hắn nơi những chiếc phi đào nằm trong một bao vải ban đầu ta chỉ nghĩ sẽ dùng phi đào để chơi đùa cùng các ngươi nhưng không ngờ các ngươi lại kiên quyết liều mạng như vậy đã vậy ta chỉ có thể cho các ngươi mở rộng tầm mắt một chút về năng lực thật sự của ta thứ mà có thể gọi là sự kinh hoàng đích thực lục hào nói giọng điệu không chút dao động lục hào rất yêu thích phi đào từ trước đến nay hắn chỉ sử dụng những chiếc phi đào sắc bén và đẹp mắt. Tuy nhiên hắn biết rằng phi đào không thể so với niệm lực, thứ mà không có hình dáng nhưng lại vô hình vô ảnh, như sóng gợn trong không gian, quả thật kinh hoàng đến mức cực điểm. Lục Hào, ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ người sao? Bàng viên tức giận nói. Lục Hào cười lớn. Chờ lát nữa các ngươi sẽ biết, nếu các ngươi muốn trở thành thần linh, thì năng lực của các ngươi không đủ đâu, chỉ có năng lực của ta mới xứng đáng được gọi là thần linh. Cảm nhận đi, các ngươi sẽ thấy sự kinh hoàng mà khó có thể tưởng tượng nổi. Nói xong, Lục Hào giống như một thần linh thực sự, dang rộng hai cánh tay, xung quanh bắt đầu xuất hiện những gợn sóng mờ nhạt, mặt đất dưới chân chấn động, theo sự dẫn dắt của niệm lực, vô số tảng đá từ từ bay lên, tạo thành một trận pháp hỗn loạn, mỗi viên đá đều bị niệm lực bao vây, chứa đựng một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Tình cảnh này khiến Tô Á và những người khác trợn mắt, không tin vào mắt mình, đây là điều mà một người có thể làm sao? Tôn Á kinh ngạc thốt lên, hắn cảm thấy Lục Hào quá mạnh mẽ. Mọi khả năng mà hắn thể hiện vượt xa sự tưởng tượng của họ, phi đào đã khiến họ sợ hãi. Nhưng cảnh tượng trước mắt này thì lại còn kinh hoàng hơn nhiều. Lục Hào trên mặt nở một nụ cười mỉm, hắn tiếp tục điều khiển niệm lực, khiến cho những tảng đá bay vọt lên, vỡ không trung, rồi nhanh chóng lao về phía mọi người. Bàng viên nhanh chóng cầm cự phủ chắn trước người để ngăn chặn. Tiếng đinh đinh đang đang vang lên, các tảng đá va chạm với cự phủ, phát ra âm thanh trầm đục. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như không tạo ra mối đe dọa nào. nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy đôi chân và cảnh thấy đôi chân và cánh tay của hắn đã bị đá vạch trúng máu tươi chảy dọc theo vết thương Tô ná và trần ninh ninh nhanh chóng trốn sau chiếc xe kiệu các tảng đá mạnh mẽ đập vào chiếc xe khiến kính tràn gió vỡ tan thân xe cũng bị nứt nẻ với những vết hẳn sâu họ chỉ có thể núp sau xe nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng quý thu nguyệt liếc nhìn nàng sở hữu năng lực mạnh mẽ có thể thấy rõ quỵ tích của các tảng đá bay trong không gian ha ha, ha. Nhìn xem các ngươi giờ đây thật giống như những con chuột, vội vã né tránh. Với thực lực của các ngươi, sao có thể chống lại ta? Các ngươi có cảm nhận được sự chênh lệch giữa chúng ta không? Lục hào cười lớn, gương mặt dần dần trở nên điên cuồng, Hắn thích cảm giác này, cảm giác nắm trong tay sức mạnh và sự chênh lệch rõ ràng giữa hắn và những kẻ khác. Cảm giác như toàn bộ thế giới đang nằm trong sự khống chế của hắn. Nhìn đám người trước mắt đang vật vã không chịu nổi, hắn càng cười càng thoải mái. Cho các ngươi chút thú vị thôi. lục hào đưa tay đột nhiên vung lên một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ bên đường xe kiệu dâng lên khiến chiếc xe bay lên không trùng như một viên đạn pháo lao thẳng về phía bảng viên bảng viên cố nén cơn đau do vết thương cầm dìu gầm lên một tiếng vung mạnh từ trên xuống dưới trực tiếp chém chiếc xe kiệu thành hai nửa chân đít nhìn thấy khó hiểu nói tại sao lại có người thức tỉnh với năng lực biến thái như vậy chứ thật là đáng ghét ghê tẩm thật tôn á rụt đầu lại đáp đúng vậy quả thật là vậy rõ ràng bọn họ đều cảm nhận sâu sắc được năng lực của lục hào mạnh mẽ đến mức nào thủ đoạn mà hắn thi triển đúng là vô địch quý thu nguyệt không ngừng né tránh nghĩ đến việc vừa mới mở chiếc điện thoại vệ tinh nàng liền chạy nhanh đến chiếc kiệu bên cạnh lấy điện thoại ra rồi trốn xảo xe kiệu cùng trần ninh ninh trần ninh ninh và tô ná nhìn quý thu nguyệt với vẻ nghi hoặc họ không biết nàng lấy điện thoại làm gì thu nguyệt tỷ làm gì vậy đang gọi người quý thu nguyệt nói rồi bấm số điện thoại chưa kịp mở miệng nàng vội vàng nói ta là quý thu nguyệt ta hiện đang ở nàng nói rất nhanh muốn đối phương hiểu rằng nàng đang gặp phiền phức và cần cứu viện càng sớm càng tốt sau đó nàng cúp máy thu nguyệt tỷ gọi cho ai vậy trần ninh ninh hỏi hoàng thị dương quang nơi ẩn núp lâm phàm à nhưng mà khoảng cách giữa chúng ta và hoàng thị rất xa đấy yên tâm ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng hắn sau khi nói chuyện điện thoại xong quý thu nguyệt cảm thấy yên tâm hơn nhiều năng lực của lục hào đã vượt qua tưởng tượng của nàng Đó không phải là kiểu chiến đấu cận chiến hay va chạm thân thể, mà giống như một siêu năng lực bùng nổ, có thể tùy ý thao túng vật phẩm xung quanh, biến chúng thành vũ khí, hà hà hạ Lúc này lục hào cười lớn, dưới sự gia trì của niệm lực, mặt đất bỗng xuất hiện một vòi rồng, hắn còn ném phi đao vào trong vòi rồng, khiến nó tạo thành lưỡi đao sắc bén, sự ánh sáng của quang quang, vòi rồng lóe lên những điểm sáng trắng. Ta hiện giờ là thần linh, cảm giác như ta có thể làm mọi thứ, lục hào từ trước đến nay luôn không phục ai. Hắn luôn tin rằng nếu trong nhân loại có ai có thể trở thành thần linh, thì đó chính là hắn. Bàng viên, bây giờ quỳ xuống đi, nhận sai, ta có thể cân nhắc thả các người, nếu không thì chết. Lục hào nói với vẻ cực kỳ kiêu ngạo, không hề coi những người xung quanh vào mắt. Bàng viên cao mày, nắm chặt cựu phủ trong tay, hơi thở có chút gấp gáp. Hôm nay trên người hắn có không ít vết thương nhỏ, tất cả đều do đá vụn gây ra. Giờ đây, nhìn thấy vòi rồng trước mắt, bàng viên cảm thấy một loại áp lực không thể diễn tả. trong lòng hắn đầy sự không cam tâm mã đức hắn nghĩ, các năng lực đều là tứ dai tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy cảm giác như đây là một người lớn đang đánh nhau với đám trẻ con nếu như hắn biết niệm lực của lâm phàm đã được đánh giá là vô cùng mạnh mẽ thì trong tận thế nếu không có hắn niệm lực của gia tỉnh già chắc chắn sẽ trở thành lực lượng cứu thế giúp chống lại những tang thi tiền hóa đáng sợ quý thu nguyệt đứng dậy sau chiếc xe nhìn thẳng vào lục hào người đang bị vòi rồng bao phủ nói lục hào ta đã thông báo cho hoàng thị về nơi ẩn náu của lâm phàm ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm điều gì khiến ngươi phải hối hận đợi lát nữa hắn đến nếu ngươi vẫn không biết hối cải ta e rằng ngươi sẽ không có kết quả tốt nàng không biết chính xác khi nào lâm phàm sẽ đến vì vậy nàng muốn nói chút gì đó để kéo dài thời gian biết đâu những lời này có thể kích động đối phương khiến hắn phản ứng một cách nóng nảy ha ha lục hào cười lớn hài hước không có kết quả tốt ngươi thông báo cho hắn thì làm được gì hoàng thị cách nơi này xa vạn dặm, đợi hắn tới thì mọi chuyện cũng đã kết thúc hơn nữa ta thật sự không tin hắn mạnh mẽ đến thế ngươi không còn là một đứa trẻ nữa vận mệnh thường dựa vào chính mình nắm giữ sao cứ mãi đặt hy vọng vào người khác ngươi không cảm thấy như vậy rất ngu xuẩn sao lục hào không tin và cả bảng viên tôn á trần Ninh ninh đều nghĩ như vậy họ nghĩ rằng dù lâm phàm thật sự đến với khoảng cách xa như vậy hắn cũng cần rất nhiều thời gian quý thu nguyệt nói ngươi suy nghĩ thật bình thường tất cả mọi người đều có thể nghĩ như vậy ta cũng không cười ngươi vì sự ngốc nghếch của ngươi vì ngươi không biết tình huống thực sự càng không biết lâm phàm đại diện cho điều gì ngươi hãy ngậm đầu lên nhìn bầu trời vùng trời này đối với chúng ta có vẻ vô biên vô hạn nhưng đối với mắt của ngươi nó không xa xôi như vậy ngay trong khi ta nói chuyện với ngươi ta nghĩ hẳn sắp đến rồi quý thu nguyệt rất tự tin về thực lực của lâm phàm nàng biết những người hiểu rõ đều đã đợi tại hoàng thị dương quang nơi ẩn náu hài hước sắp chết đến nơi rồi mà còn mơ mộng về những điều vô ích như vậy lục hào tức giận quát lớn Hắn điều khiển vòi rồng dao, hướng về phía bọn họ, lực lượng do niệm lực hình thành sẽ phá hủy tất cả si mệnh trước mặt. Hắn đã nghĩ kỹ, bọn họ sẽ bị xé nát thành từng mảnh, âm âm, âm âm, âm âm, một tiếng nổ mạnh vang lên, vọng ra xa xả. Mọi người nghe thấy tiếng nổ và nhìn về hướng đó, chỉ một cái liếc mắt, họ không thể tin vào mắt mình. Xa xa, bầu trời và đất đang vạn vẹo, dường như có một vật gì đó xuyên qua, tiếng nổ vang lên liên tục giống như một thế giới tận thế, mọi người ngây ngẩn nhìn. chỉ có quý thu nguyệt ngậm đầu lên thản nhiên nói hắn đến rồi soạt soạt chân ninh ninh và tôn á kinh ngạc nhìn quý thu nguyệt hắn đến rồi ai đến ầm um. một bóng đen đột ngột rơi xuống đất một lực lượng khủng khiếp lan tỏa ra bốn phía khiến mặt đất như bị địa long cuộn lên nổ tung không ngừng cả khu vực ngập trong khói bụi dày đặc mọi người đều đưa tay lên Năn cản cỗ trùng kích khó chịu ấy tất cả đều thắc mắc giúp cuộc chuyện gì đang xảy ra tại sao mọi thứ lại đột ngột như thế dần dần cho bụi tàn biến quý giáo thụ ngươi không sao chứ lâm phàm vội vàng chạy tới rất gấp rút nghe quý thu nguyệt nói có lúc nguy hiểm hắn lập tức thi chuyển toàn lực tốc độ nhanh chóng vượt qua cả những hành động trước đây của hắn mỗi lần hắn bật lên mặt đất dưới chân hắn đều nổ tung tạo thành những hồ sâu gây ra hư hại nghiêm trọng cho địa hình khi lâm phàm đến nơi quý thu nguyệt đã đứng vững không còn sợ hãi nữa thấy thân ảnh lâm phàm xuất hiện nàng nhận ra rằng hắn đến nhanh hơn dự tính của nàng Nhìn qua, Lâm Phàm đã mạnh mẽ hơn nhiều trong thời gian gần đây. Không sao, ngươi đến rất nhanh, Quý Thu Nguyệt nói. Lâm Phàm đáp, ừm, ta đã nắm bắt thời gian để chạy đến. Khi bọn họ đang nói chuyện, bảng viên, Tôn Á và Trần Minh Ninh nhìn thấy một người thần bị xuất hiện trước mặt họ. Lâm Phàm, hắn chính là Lâm Phàm, người ẩn náu tại Dương Quang, thuộc Hoàng Thị. Khi quan sát, họ nhận ra hắn đang cõng Frostmourne giống hệt như mô tả trong tang Thi Sách Họa, đặc biệt là với Tôn Á và Trần Minh Ninh. Họ thấy Quý Thu Nguyệt đã gọi điện thoại Và chỉ vài phút sau Người này xuất hiện trước mặt họ Đó là lần đầu tiên họ thấy một nhân vật trong Tàng thi sách họa Và bây giờ nhân vật đó lại đứng ngay trước mặt họ Thật sự, điều này tạo ra một cú sốc rất lớn Đối với họ Mấy vị này là Lâm phàm nhìn bà người sống sót đứng bên cạnh Quý Thu Nguyệt Một trong họ đang cầm cự phủ Rõ ràng là giác tỉnh giả Nếu không phải là giác tỉnh giả Việc sử dụng vũ khí như vậy thật sự không hợp lý Đây là những người bạn của tôi Quý thu, mệt trả lời, Lâm Phàm nghe vậy, gật đầu tiến lên phía trước, mỉm cười nói, Chào các người, ta là Hoàng tị Dương Quang, người ẩn náu Lâm Phàm. các người có thể yên tâm, ta đến rồi thì sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nụ cười của hắn rất thân thiện, trước đó, tình hình có chút căng thẳng, khiến mọi người lo lắng và sợ hãi. Vì vậy, việc hắn mỉm cười ôn hòa là hoàn toàn hợp lý, quý thu mệt gọi hắn là bạn, điều đó chứng tỏ hắn đã được công nhận. và khi đã được quý thu nguyệt tán thành tự nhiên lâm phàm cũng xứng đáng được tán thành chào ngươi tôi là bảng viên bảng viên hơi lo lắng nhưng vẫn giới thiệu hắn không giấu nổi sự căng thẳng nhìn lâm phàm nhìn nhìn một thần linh chào ngươi tôi là Tô á chào ngươi tôi là trần Minh ninh trần ninh ninh nhìn về phía quý thu nguyệt trái tim nàng đập mạnh thật mạnh mẽ thật bá đạo không ngờ quý thu nguyệt lại có thể gọi được một người có thủ đoạn sắc bén như vậy cách nàng đối diện với sức ép mạnh mẽ rõ ràng là không thể chống lại đối phương Nhưng Thu Nguyệt tỷ lại nói gọi người là gọi người, thật sự rất mạnh mẽ. Lâm Phàm mỉm cười, vật đầu chào họ, dù có thể nhận ra họ có chút lo lắng, nhưng không sao cả, cứ từ từ tiếp xúc, họ sẽ nhận ra mình là người không tệ. Lúc này, Lâm Phàm nhìn về phía Lục Hào, người thường xuyên đối diện với mình, kẻ thù của hắn, sát tỉnh giả. Lâm Phàm nhìn Lục Hào, ánh mắt dần trở nên sâu sắc, như thể muốn nhìn thấu mọi thứ của hắn. Quý Thu Nguyệt tiến lên, nhẹ nhàng nói với Lâm Phàm. rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện về lục hào từ a đến z không ngừng chỉ trỏ về hắn như thể một đứa trẻ bị bạn bè lừa gạt rồi đi kể với phụ huynh trong lúc quý thu nguyệt kể lâm phàm thỉnh thoảng nhìn lục hào và gật đầu niệm lực giác tỉnh giả. lâm phàm từ từ nói quý thu nguyệt và những người khác đều nhìn lâm phàm với vẻ ngờ vực họ biết rằng trong cuốn tàng Thì sách họa không ghi chép về loại năng lực này và ở trong căn cứ lục hào chỉ được biết đến với năng lực gọi là niệm lực liên quan đến tinh thần lâm phàm giải thích Niệm lực là một năng lực rất mạnh, một năng lực tức tỉnh vượt qua những năng lực khác. Trong tận thế, những người sống sót có năng lực này sẽ trở thành cứu thế chủ, dẫn dắt nhân loại đi đến con đường chiến thắng. Các nàng không ngờ loại năng lực này lại có vị trí cao như vậy trong lòng lâm phàm, thật sự vượt qua sự tưởng tượng của họ. Quý Thúc Nguyệt nhìn lục hào và nói, đáng tiếc, hắn không có tiềm năng trở thành cứu thế chủ. Ừm, người nói đúng, ta có thể thấy rõ, tính tình của hắn rất bạo ngược, dù có che giấu đi. Nhưng so với Vương Tử Hiên mà ta đã gặp trước đây, hắn còn bạo ngược hơn nhiều, Lâm Phàm và Quỳ Thu Người trò chuyện với nhau từng cầu, từng chữ. Bàng viên và những người khác nghe Lâm Phàm nói vậy, vẻ mặt hết sức kinh ngạc, họ thật sự bị sốc. Nhiều người còn mạnh mẽ hơn Lục Hào nhưng vẫn không trở thành giác tình giả, huống chỉ hắn lại có năng lực mạnh mẽ như vậy. Nói thật, đôi khi so với người khác, đúng là thật khiến người ta tức giận. Lục Hào, ngươi biết ta là ai không? Lâm Phàm hỏi, hắn muốn trò chuyện thật kỹ với đối phương Lục Hào cảnh giác nhìn Lâm Phàm Hắn biết người này chính là Lâm Phàm Người nổi tiếng trong Hoàng thị và Dương Quang nơi ẩn núp Một nhân vật thường xuyên bị cho là khoác lác, Cũng là người mà hắn luôn không phục nhất Ngươi là ai mà có thể liên quan gì đến ta Ngươi cho rằng ngươi nổi tiếng lắm sao Ngươi chẳng qua chỉ là người sớm đạt được tiến hóa mà thôi Có gì đặc biệt đâu Ta Lục Hào Có năng lực mạnh mẽ như thế Ngươi nghĩ tương lai ta sẽ không vượt qua người sao Lục Hào nghĩ rằng Có lẽ nên khiêm tốn một chút hoặc chấp nhận, nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy không thể. Kế hoạch mà hắn đã xây dựng, tuyệt đối không thể thay đổi. Bảng viên và những người khác đều có mặt ở đây. Nếu như hắn trước mặt đối phương mà chấp nhận sự đánh giá của họ, sau này làm sao có thể giữ vững được. Nếu như có năng lực niệm lực, người sống sót thường có một tương lai không thể đoán trước. ngươi không nên đặt tâm tư vào chuyện này. ngươi không nghĩ tới việc dùng năng lực của chính mình để tạo ra một tương lai tươi đẹp sao. Lâm phàm nhẹ nhàng nói. a Thật là hài hước, thật sự rất buồn cười, Ngươi luôn có những ý nghĩ hão huyền. Lục Hào mỉa mai, vẻ mặt khinh thường, đối với hắn, nên Lâm phàm nói những lời như vậy, thật sự là rất giả dối, đối phương đang giảng đạo lý về hắn sao. Lâm phàm trong lòng thở dài, hắn biết rõ là như vậy, những người sở hữu năng lực đặc biệt mạnh mẽ như Lục Hào thường cảm thấy mình là người khác biệt. Niệm lực mạnh mẽ, hắn biết rằng, để tạo ra sóng niệm lực gây ra sức mạnh, tuyệt đối không phải là thứ mà giác tỉnh giả khác, có thể so sánh được, Lục Hào nói. ta đã đọc qua nội dung của ngươi trong tàng thi sách họa rất ngông cuồng hết sức kiêu ngạo như thể toàn bộ thế giới chỉ có ngươi là quan trọng ta lục hào thật sự muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì vừa dứt lời lục hào giơ tay lên quần áo không có gió mà phồng lên áp lực mạnh mẽ khiến mặt đất dưới chân nổ tung một cỗ lực lượng vô hình như một con mãnh thù lao về phía lâm phàm ép sát tới mong ngươi dự lý trí nếu không ta sẽ phải tự vệ ngươi là giác tình giả với niệm lực năng lực của ngươi có sức tàn phá khủng khiếp rất dễ tạo ra tổn thương lớn lâm phàm nhắc nhở nhưng lục hào không để ý đến lời cảnh báo của lâm phàm Hừ, năng lực của ta là thứ mà thần linh mới có hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy cái gọi là ngươi chẳng qua chỉ là thằng hề nói khoác mà thôi nghĩ đến tình huống trước đó lâm phàm có thể bá đạo đúng là bá đạo nhưng lục hào không sợ chút nào hắn thấy nếu như hắn làm vậy cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự niệm lực nghiền ép mặt đất tạo thành sự nổ tung của mặt đất chỉ là việc rất dễ dàng mà thôi lục hào để niệm lực của mình hóa thành thủy triều sóng cuộn mạnh mẽ hướng về phía lâm phàm tấn công lực lượng của niệm lực này có thể dễ dàng nghiền nát mọi thứ bất kỳ ai nếu chúng phải cũng sẽ bị ép nát thì tan xương dù là giáp bình giả thân thể cường tráng đến mức nào cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi lâm phàm khẽ nhíu mày nắm chặt quyền không chút do dự tung ra một cú đấm mạnh mẽ về phía trước chỉ trong trước mắt một cỗ quyền kình cực mạnh phá không mà ra trực tiếp bao trùm lấy lục hào, lục hào cảm nhận được sức mạnh này, đôi mắt hắn đột nhiên co lại, cảm thấy tình hình có chút bất ổn, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. ầm ầm, khói bụi cuồn cuộn, vừa rồi tôi giống như thấy không gian bị bóp méo. tô nã lầm bầm nói, hắn dám chắc rằng khi lâm phàm tung quyền, không gian thật sự bị biến dạng. chân ninh ninh há hốc mồm, mắt tròn xoay nhìn cảnh tượng trước mắt, đối với nàng, việc không thể chống cự lại lục hào đã là điều không thể tưởng tượng được, vậy mà giờ đây đối phương. chỉ cần một cú đấm là đã bị bao trùm hoàn toàn rồi không còn gì nữa lâm phàm đi đến trước mặt lục hào nhìn đối phương mà cảm thấy như có gì đó không ổn cú đấm vừa rồi dường như đã đánh chết đối phương nhưng rõ ràng là hắn đã kiểm soát được lực lượng tuy nhiên sức mạnh phát ra lại khác biệt so với những lần trước lâm phàm nhìn về phía quý thu nguyệt bất đắc sĩ nói quý giáo thụ vừa rồi ngươi thấy đấy tôi chỉ là tự vệ và phản công ừm quý thu nguyệt gật đầu lâm phàm tiếp tục hắn chết rồi quý thu nguyệt bảng viên tồn á, Trần Ninh đinh, trong lòng mọi người đều có một suy nghĩ chung. Đó là tình huống của lục hào dường như không thể nào qua loa như vậy, rõ ràng hắn không thể chết như thế. Biết là khi hắn còn có thể tiến hóa mạnh mẽ hơn, không ai có thể ngờ rằng hắn lại chết một cách dễ dàng như vậy. Quý thu nguyệt nhìn lâm phàm dường như nàng hiểu ra điều gì. Nàng biết lâm phàm rất ít khi để ai sống sót, và đương nhiên, trong tình huống tự vệ, việc phản công như vậy là rất bình thường. Hoặc có thể nói, Lâm Phạm nhận ra sự nguy hiểm tiềm tàng của Lục Hào và nếu để đối phương sống sót, tương lai có thể sẽ mang đến nguy hiểm lớn hơn. Vì vậy, nhân cơ hội này, Lâm Phàm đã ra tay tiêu diệt hắn. Ừm, điều này không phải không có khả năng. Lúc này, bàng viên và những người khác đều vây quanh thi thể của Lục Hào. Tô ná chậm rãi lên tiếng. Lục Hào trước kia rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng giờ đây hắn lại nằm ngay trước mặt chúng ta. Tôi cảm thấy có chút khó thích ứng. Trần Ninh Ninh nói. có không ít người đã coi lục hào là hình mẫu của con người tiến hóa cuối cùng thậm chí còn sùng bài hắn. nếu bọn họ biết giác tình giả mà họ cho là người tiến hóa cuối cùng lại bị một cú đâm đầm chết họ chắc chắn sẽ không thể tin nổi Bang viên nhìn thi thể lục hào rồi ngộm đầu nhìn lâm phàm người đàn ông bình tĩnh ấy thật sự rất đáng sợ nghĩ đến những gì đã đọc trong tang thi sách họa hắn càng cảm, cảm thấy kinh ngạc quý giáo thụ sao người lại đến đây lâm phàm hỏi lục hào muốn băng thi thể của hắn đi niệm lực của hắn không phải là chuyện đơn giản nếu như hoàng cảnh quan có mặt ở đây thì có thể giao thi thể cho hoàng cảnh quan tiếc rằng hoàng cảnh quan đang tuần tra ở nơi khác ai biết hắn ở đâu tuy vậy Đông Đông vẫn đang ẩn nấp ở đò có thể để đông đông thử một chút nói không chừng hắn có thể tiến hóa theo kiểu mới ai mà biết được quý thu Nguyệt đã kể tình huống tại căn cứ cho lâm phàm nghe căn cứ lâm phàm nghĩ đến tàu thủy nơi giao dịch nhưng rồi lắc đầu hai bên quá khác biệt Căn cứ phần lớn là nơi những người giác tỉnh già đến sinh sống. Những người sống đến giờ trong tình trạng như vậy có cần sự trợ giúp từ người khác sao? Rất ít khi, hầu hết những người trưởng thành đến mức này đều có suy nghĩ và ý chí riêng, quý thu nguyệt đáp. Bọn họ tin rằng năng lực tiến hóa cuối cùng sẽ biến họ thành nhân loại mới, giống như thần linh. Bọn họ nhìn thấy tàng thi sách họa, có liên quan đến tình huống tại dương quang nơi ẩn náu, Nhưng lại rất ít người muốn đến đó, họ càng muốn tự mình hành động, sống sót trong tận thế. lâm phàm nói có một nơi an toàn không tốt sao quý thu nguyệt lắc đầu đáp không bọn họ bây giờ không tìm kiếm sự an toàn những người sống sót trong tận thế tìm kiếm sự sống sót còn đối với giác tỉnh giả mà nói bọn họ đang tìm kiếm sự tiến hóa lâm phàm nghe quý thu nguyệt nói suy nghĩ một lát rồi trầm tư những gì nàng nói có lý sau đó hắn nặng đầu nhìn ba vị giác tỉnh giả các người có muốn theo ta đến dương quang nơi ẩn náu không khi lâm phàm hỏi câu này ba vị giác tỉnh giả đều cảm thấy lo lắng Họ có cảm giác như nếu từ chối, họ sẽ đắc tội với đối phương. Lâm phàm cười nói, không sao cả, có đi hay không đều không quan trọng. Ta không ép buộc ai, các ngươi có suy nghĩ của mình, có quyết định của mình. Ta chỉ đưa ra một lời khuyên mà thôi. Trần Ninh Ninh lắc đầu nói, cảm ơn Lâm đại ca đã quan tâm, nhưng ta vẫn muốn đợi ở đây. Sau khi nhìn thấy Lâm ca biểu hiện thực lực, ta càng tin tưởng rằng niết loại có thể trở thành thần linh. Đến lúc đó, ta sẽ có thể phục sinh người nhà của mình. Đúng rồi Lâm đại ca. Người có thể nói cho ta biết, có thật sự có thể trở thành thần linh không? Nhìn thấy ánh mắt trông chờ của cô tiểu cô nương này, lâm phàm nghĩ đến việc nói cho nàng biết đừng có suy nghĩ linh tinh. Thần linh là không có thật, mọi thứ chỉ là hư ảo, chúng ta chỉ là mạnh mẽ hơn người bình thường một chút mà thôi. Nếu thực sự có thể trở thành thần linh, ta hẳn là đã sớm chạm được vào thần minh rồi. Tuy vậy, hắn nhận thấy trong ánh mắt Trần Linh Ninh có một sự kỳ vọng rất lớn, giống như nàng đang mong chờ một điều gì đó. Lâm Phàm nghĩ đến việc nàng vừa mới nhắc đến việc muốn phục sinh gia đình, nàng có thể sống sót đến giờ, có lẽ là nhờ vào động lực mạnh mẽ từ mong muốn ấy. Thần linh à, Trần Ninh Ninh điên cuồng gật đầu, nhìn Lâm Phàm với ánh mắt trùng mong. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một nhân vật mà nàng cảm thấy như thần linh. Nếu ngay cả hắn cũng nói không thể, khi nàng e rằng sẽ tuyệt vọng thật sự. Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Trần Ninh Ninh. Đương nhiên, những con đường này rất gian nan, không phải ai cũng có thể đi đến được. quả nhiên khi nghe những lời này từ lâm phàm trong mắt trần ninh ninh bỗng sáng lên một tia hy vọng bạn viên và tôn á nhìn nhau trong lòng họ thở dài nếu như trước đây họ đã từng nghĩ rằng tiên hóa sẽ không thể giúp họ trở thành thần linh thì khi nhìn thấy lâm phàm trả lời trần ninh ninh một cách khéo léo và đầy thiện ý họ đã hiểu thần linh chỉ là giả những nhân loại mới có thể đạt được điều đó khỉ thật ngươi có thể theo ta đến dương quang nơi ẩn núp ở đó ngươi cũng có thể có cơ hội lâm phàm mời chủ yếu vì không muốn để cô gái nhiệt huyết như trần đinh ninh phải chịu tai nạn trong thế giới này có lẽ hôm nay chia tay là vĩnh biệt nếu không có ai bảo vệ hắn không thể đảm bảo được sự an toàn của cô trần đinh ninh nhìn bàng viên và tôn á như muốn hỏi ý kiến họ bàng viên và tôn á nhìn nhau thực ra họ không quan trọng việc này nhưng nếu phải nói họ chỉ nghĩ đến việc ở lại trong căn cứ tuy nhiên họ cũng nghe ra được hàm ý trong lời lâm phàm có lẽ lâm phàm đang nghĩ rằng trần đinh ninh sẽ không thể mãi theo đuổi con đường thần linh mà có thể sẽ chết ở đâu đó trong tay một con tàng thi độc ác Ninh Ninh, người đi dương qua nơi ẩn núp đi Ngươi là một nữ hài tính cách lại trạch, tư tưởng lại đơn thuần ở lại đây thật sự không thích hợp Nếu người có thể đi theo bên cạnh hắn có lẽ sẽ có cơ hội gần con đường thần linh thêm một bước Bàng viên nói, Tô Ná cũng nói Ừm, đúng vậy, ngươi đi đi Vậy các người không đi sao Trần Ninh Ninh có chút không muốn tách ra với bọn họ Vì từ trước đến nay họ luôn chăm sóc nàng Bán viên cười nói Quý Thu Nguyệt cô nương còn muốn điều tra tình huống căn cứ Chúng ta ở lại đây Hỗ trợ cô ấy Sau khi giải quyết xong Chúng ta có thể đến tìm ngươi Lâm Phạm hỏi Quý giáo thụ Ngươi muốn điều tra gì về căn cứ này Quý Thu Nguyệt đáp Ta muốn biết Ai đang đứng sau căn cứ này Rốt cuộc là loại người gì Vậy ngươi phải chú ý Hiện tại có một tổ chức thần bí tồn tại Họ đã bắt nhiều người sống sót để nghiên cứu Người đứng đầu tổ chức này là Tần Lĩnh, Lâm Phàm nói, hắn đã tìm kiếm người này lâu rồi, nhưng do tình hình hiện tại quá hỗn loạn, trong khi khắp nơi đều đầy tang thi, việc tìm ra Tần Lĩnh gần như là mò kim đáy biển, liền bắt những người sống sót trong nhóm kia, đều là những người đã trải qua nhiều gian nan, vận mệnh xoay vần mới có thể đến được tầng bộ, chỉ cần có chút vấn đề phát sinh, là họ sẽ bị nổ tung chết không toàn thầy không ai biết họ sẽ ở đâu. Quý Thu Nguyệt gật đầu, Lâm Phàm nhìn về phía trần Bình mình. ngươi có muốn theo ta không trần ninh ninh cúi đầu chụp lấy ngón tay mình cuối cùng cảm thấy rất áy náy và nói thật xin lỗi ta vẫn muốn ở lại với mọi người nói xong nàng không dám ngậm đầu nhìn lâm phàm cảm giác mình thật không biết tốt xấu rõ ràng là một lời mời như vậy lại từ chối nói thẳng ra đó là một sự từ chối vô cùng khó xử lâm phàm cười và nói không sao ta hiểu mà hữu nghị thường quan trọng nhất ta ra ngoài mang theo một chiếc vệ tinh điện thoại ngươi cầm lấy đi nếu sau này gặp phải phiền phức nguy hiểm chỉ cần gọi điện cho ta đừng ngại cứu càng nhiều người sống sót càng tốt đó là tâm nguyện của ta ngươi đừng nhìn ta vừa rồi đánh chết lục hào thực ra ta cũng không muốn là hắn chủ động tấn công ta chỉ tự vệ mà thôi quả thật đó là tự vệ trần ninh ninh tiếp nhận chiếc vệ tinh điện thoại như thể nàng vừa tìm được một báu vật vội vàng cầm chặt trong tay không người cúi đầu cảm tạ cảm ơn lâm phà mỉm cười và gật đầu sau đó như thể nghĩ đến điều gì đó nói Các người đợi ta một chút, ta sẽ trở lại ngay, đi đâu, để ta lấy một ít đồ cho các người. Nói xong, Lâm phàm nhanh chóng rời đi. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng, mọi người nhìn nhau, không nói gì. Ôi, thật sự giống như thần linh. Trần ninh ninh nhìn Lâm phàm với ánh mắt đầy sự kính ngưỡng. Nếu trước đây nàng chưa bao giờ sùng bái ai, thì giờ đây, người mà nàng sùng bái chính là Lâm phàm. bàng viên và tôn á trong lòng thầm cảm thán. Đúng vậy, quả thực giống như thần linh. Họ lại cúi đầu nhìn sắc lục hào, quả thật không thể hiểu được, nếu như vừa rồi họ nói chuyện cẩn thận hơn, liệu có phải chuyện này đã không xảy ra không, tại sao lại như vậy chứ, nếu như người trong căn cứ biết được, đứng đầu danh sách những người bị đánh nổ bởi lâm phàm ở dương quang nơi ẩn núp, chính là lục hào, có lẽ họ sẽ không tin đâu, trong lúc họ đang suy tư, lâm phàm đã trở lại, lần này hắn mang theo bốn chiếc giường dầm, những chiếc giường rơi xuống đất. Mọi người nhìn những chiếc dư màu đen, chỉ cần nhìn chất liệu là họ biết ngay đây, không phải đồ vật tầm thường, đây lạ. Lâm Phàm nói, đây là chiến giáp, là kết quả của sự kết hợp giữa khoa học và kỹ thuật. Nó sẽ giúp các người sống sót tốt hơn trong mặt thế. Nếu ta đã quyết định để các người chứng kiến, hy vọng các người có thể tận dụng tốt chiến giáp này. Lâm Phàm ở chiếc dương, chiến giáp màu đen hiện ra trước mắt mọi người. Bàng viên năng lực của ngươi là cấp độ thứ tư phải không? Đúng vậy, ừ Hiểu rồi Lâm Phàm rút từ hồng ra một túi nhỏ, lấy ra một viên tinh thể, chỉ trong nháy mắt. Viên tinh thể màu trắng đã phát sáng, và được chạm vào chiếc chiến giáp. Bàng viên hiểu ngay rằng, Lâm Phàm đang gia tăng sức mạnh cho chiến giáp, và khi chiến giáp được gia trì, nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Tinh thể màu trắng đã kết thúc, giờ đến tinh thể màu đen. Cảnh tượng xa hoa như vậy khiến bàng viên và những người khác trợn mắt há hốc mồm, họ chưa bao giờ thấy ai có thể bá đạo đến như vậy. Màu vàng nhạt tinh thể hiện ra khi Lâm phàm sử dụng màu vàng kim tinh thể. Bàng viên và mọi người hoàn toàn bị chấn động. Á, màu vàng kim tinh thể. Giọng nói của họ nghe có vẻ rất khiếp sợ. Lâm phàm cảm thấy hơi nghi hoặc sao vậy năng lực của người đã lên tới tầng thứ tư, mà màu vàng kim tinh thể thì có gì lạ đâu. Bàng viên điên cuồng lắc đầu. Không, tôi ở tầng thứ tư không phải dùng màu vàng kim tinh thể. Tôi từ trước tới nay đều dùng tinh thể màu đen để tăng lên tới tầng thứ tư. Tinh thể màu đen. Lâm phàm trợn tròn mắt, những gì bảng viên vừa nói đã vượt xa hiểu biết của hắn, tinh thể màu đen có thể tăng năng lực tới tầng thứ tư sao, kể từ khi tận thế bùng nổ, Lâm phàm đã hiểu rõ quá trình bên trong, và một loại tinh thể có nghĩa là một giai đoạn, quý thù nguyệt cũng nhìn bảng viên với ánh mắt ngạc nhiên, dối như hiểu ra điều gì đó, khó trách khi bảng viên đối mặt với lục hào, hắn hoàn toàn không có chút sức chống cự, thậm chí có thể bị giết ngay lập tức, sự khác biệt lớn như vậy giữa các sức mạnh chắc chắn có liên quan đến loại tinh thể sử dụng Quý Thu Nguyệt hỏi, Lục Hào dùng màu vàng kim tinh thể để lên tầng thứ tư sao? Bàng viên lắc đầu, không, màu vàng kim tinh thể rất hiếm gặp. Nếu nó xuất hiện, toàn bộ căn cứ sẽ sôi sụp lên. Lục Hào dường như dùng màu vàng nhạt tinh thể để lên tới tầng thứ tư. Quý Thu Nguyệt, Lâm Phàm, Lâm Phàm cảm thấy khó mà tin nổi. Những giấc tình giả bên ngoài đã phải khổ sở để nâng cao năng lực như vậy. Mỗi giai đoạn tinh thể đều không thiếu, mà bây giờ lại có người dùng số lượng tinh thể chất đống để tăng sức mạnh. Sự chênh lệch về thực lực giữa các người này chắc chắn rất lớn, nghĩ lại về các giác tỉnh giả ở dương quang nơi ẩn núp, họ đều dùng một loại tinh thể cho mỗi giai đoạn, tuyệt đối không thể sử dụng nhiều loại tinh thể để chất đống. Thật là một vấn đề lớn, lâm phàm thở dài, không sao, ta sẽ chuẩn bị cho các người chiến giáp ra chỉ thật tốt, rồi để lại một chút tinh thể cho các ngươi. Lâm phàm lắp đầu, chỉ hy vọng bọn họ có thể làm tốt, bởi vì tinh thể đối với giác tỉnh giả ngoài kia mà nói thật sự là rất khó để làm tốt. Ờ... Ờ, Lâm Phàm nói, năng lực của người đã đạt đến giai đoạn thứ tư, có thể mặc chiến giáp của giai đoạn thứ tư. Chức năng của chiến giáp này sẽ làm cho sức mạnh của giáp tỉnh giả như người trở nên mạnh mẽ hơn, gợi hại hơn. Lâm Phàm rất thành thạo vỗ vào tinh thể, vô tình đập vào chiến giáp trên thân. Mỗi khi một viên tinh thể màu vàng kim nối ra, trái tim của bọn họ lại đập thỉnh thịch. Đảng viên lên tiếng, dùng tinh thể màu vàng kim để chế tạo chiến giáp như vậy, liệu có phải quá lãng phí không? Hắn cảm thấy hơi tiếc. Tinh thể màu vàng kim rất quý giá rất khó tìm được Đặc biệt là tang thi có chứa tinh thể màu vàng kim Đó là một loại rất đáng sợ Tuyệt đối không thể tùy tiện đối phó Ít nhất cho đến giờ Hẳn chưa từng săn được một con tang thi có tinh thể màu vàng kim Không Đây không phải là lãng phí Lâm phàm đáp An toàn của các ngươi còn quý hơn cả tinh thể Trước đây Khi hạ giáo sư nghiên cứu và phát minh ra chiến giáp Mục đích chính là để cho những người sống sót có thể mặc chiến giáp và săn giết tang thi Tuy nhiên với sự xuất hiện của các hình thái tang thi tiến hóa nay cả người thường mặc chiến giáp cũng khó có thể đối đầu với những tang thi tiến hóa chỉ có rất tỉnh giả mới có thể san giết tang thi tiến hóa lâm phàm nhẹ giọng nói xong hắn hy vọng rằng bàng viên và những người khác sẽ hiểu rằng tình thể chỉ là vật ngoài thân còn tính mạng mới là quan trọng nhất không có gì có thể so sánh với mạng sống bàng viên và những người trong nhóm cảm thấy cực kỳ kinh ngạc an toàn của chúng ta còn quý hơn tinh thể câu nói của lâm phàm khiến họ cảm thấy vô cùng cảm động Tinh thể, trong mắt họ, là thứ cực kỳ quý giá. Đừng nói là tinh thể màu vàng kim. Ngay cả tinh thể màu đen bình thường cũng có thể khiến người ta điên cuồng, thậm chí biến thành con mồi trong mắt người khác. Nhưng giờ đây, khi thấy Lâm Phàm không ngừng mệnh tinh thể màu vàng kim vào truyền giáp, họ không khỏi choáng váng. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ có thể sẽ nghĩ rằng tất cả những gì xảy ra trước mắt chỉ là một giấc mơ. Chiến giáp màu đen sáng bóng, rất chói mắt. Ai nhìn vào cũng biết đây, chắc chắn không phải là vật bình thường. Rất nhanh, quá trình gia công chiến giáp hoàn tất, Bàng Viên, ngươi thử xem chiến giáp như thế nào?" Lâm Phàm nói, bản thân ta. Bàng Viên chỉ vào mình, rõ ràng biết rằng chiến giáp này là Lâm Phàm chuẩn bị cho hắn, tuy nhiên, khi phải đối mặt với bộ chiến giáp này, tâm trạng của hắn vẫn khó mà bình tĩnh được. Dĩ nhiên rồi, thử mặc vào đi. Lâm Phàm biết rằng, việc hắn đạt đến giai đoạn thứ tư là nhờ vào sự tích lũy của rất nhiều tinh thể, từ đó bộc phát ra sức mạnh, khó mà so sánh với lão trung Mỗi giai đoạn năng lực của Lão Trung đều là kết quả của việc sử dụng tinh thể tương ứng Để tăng cường sức mạnh, đảm bảo công suất tối đa cho bản thân Bây giờ, bảng viên mặc chiến giáp điều này giúp bù đắp những nhược điểm của bản thân Ta thử một chút, bảng viên không kịp chờ đợi, nhanh chóng mặc chiến giáp Khi chiến giáp bao phủ cơ thể, một chiến sĩ cuồng bạo đen kịt xuất hiện Cầm trong tay cựu phủ hẳn trở thành một cuồng chiến sĩ thực sự Rơi vào giữa bầy tang thi, chỉ cần dựa vào độ cứng rắn của chiến giáp. hẳn đã có thể xông qua một đợt tang thi cảm giác thế nào lâm phàm hỏi bàng viên trả lời có một cảm giác an toàn khó tả mỗi vị trí đều được bảo vệ có thể thoải mái chiến đấu mà không phải lo lắng hoàn toàn chính xác khi ra trì đến giai đoạn thứ tư chiến giáp có khả năng chống đỡ đau thương rất khó bị công phá dù đối mặt với tang thi màu vàng kim chiến giáp cũng sẽ bảo vệ an toàn cho người mặc lâm phàm giải thích lão trùng mặc chiến giáp có thể chiến đấu với tang thi thành thục tình an toàn của chiến giáp này tuyệt đối không phải lo lắng. Ta sẽ gia trì cự phủ cho ngươi một chút. Lâm Phàm nói, cầm lấy cự phủ của bằng viên và gia trì tinh thể vào đó. Mặc dù biết rằng cự phủ không được gia trì tinh thể, Lâm Phàm vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Vũ khí rất quan trọng. Vũ khí thông thường có thể đối phó được tang thi, nhưng đối với các tang thi tiến hóa thì hơi yếu. Lâm Phàm tiếp tục giải thích. Tinh thể của tang thi càng cao cấp, máu thịt và xương cốt của chúng càng cứng rắn. Mặc dù Lâm Phàm ít khi đi ra ngoài. Nhưng hiểu biết về tang thi của hắn không phải người bình thường có thể so sánh Bàng viên nghe rất chăm chú Đồng thời thử vận động khớp nối của chiến giáp Và nhận thấy nó rất linh hoạt Hoàn toàn không có trở ngại khi xuyên qua chiến giáp Khoa học kỹ thuật thật tuyệt vời Hắn thầm nghĩ, Tốt rồi, cựu phủ đã được gia trì Lâm Phàm đưa cự phủ cho bàng viên Bàng viên tiếp nhận và thử tạo hình với cự phủ Rất đẹp Trần Ninh Ninh nhìn mà ánh mắt sáng lên Tôn á nói Sùng bắn chim đổi thành đại pháo Hoàng ca mặc chiến giáp lập tức trở nên mạnh mẽ, đây là cảm giác thật sự của hắn. Tiếp theo là chiến giáp của Trần Minh Minh, Tô Nã và quý Giáo Thụ. May mắn là họ đã săn giết đủ nhiều tang thi và có sẵn một lượng tinh thể. Tuy nhiên, khi vào dương quang nơi ẩn núp, có rất nhiều người sống sót, nhưng đa phần họ đều đang bị giam trong tù, chờ cải tạo tư tưởng. Không ai biết khi nào họ có thể ra ngoài, có người có thể ra ngoài rất nhanh, nhưng cũng có người có thể sẽ không bao giờ được tự do. Trần ninh ninh và tôn ả vẫn chưa đạt đến giai đoạn thứ tư Họ chỉ có thể nâng cấp chiến giáp phù hợp với khả năng của mình Nếu vượt quá khả năng thì không thể mặc được Đồng thời họ có thể sử dụng tinh thể để nâng cấp lên tầng thứ tư Lúc đó sẽ có thể tự gia trì cho chiến giáp của mình Cuối cùng là tình huống của quý giáo thụ Ta có thể đi sao, soạt soạt Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa lên tiếng Ngay lập tức tiếng cười vang lên Khi tiếng cười nhạo này vang đến Người nói câu đó cúi đầu Tay chân không biết để đâu có chút luống cuống không biết phải làm sao quý giáo thụ không phải là giác tỉnh giả hắn không biết quý giáo thụ có thể mặc chiến giáp ở giai đoạn nào chỉ có thể từng bước thử nghiệm mãi đến giai đoạn thứ tư quý giáo thụ vẫn có thể mặc giáp điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm giai đoạn thứ tư đã là giới hạn hiện tại hầu hết các giáp tỉnh giả đều mắc kẹt ở giai đoạn này giai đoạn thứ năm cần tinh thể màu đỏ mà tinh thể màu đỏ từ tăng thi không dễ dàng gặp được lúc này khi họ mặc chiến giáp nhìn nhau những gì đang xảy ra trước mắt giống như một giấc mơ Trước đây, họ còn rất vất vả. Ai có thể nghĩ rằng, trong chớp mắt mọi thứ đã thay đổi như vậy. Ban đầu chúng ta giống như những tân thủ thôn tiểu hào. Một vị đại hào cấp cao đi ngang qua. cho chúng ta tùy ý lựa chọn trang bị. Chỉ cần vậy là có thể trở thành tiểu hào. Cả đời, có khi cũng không thể đạt tới trình độ đó. Tô á thở dài. Bàng viên và Trần Minh Ninh đều gật đầu đồng tình. Họ cảm nhận rất rõ ràng. Đó chính là cảm giác chính xác mà họ đang trải qua. Lâm phảm cười và nói. Nói như vậy có vẻ hơi khoa trương Đâu có đến mức thế, chỉ là người đi trước, cho người đi sau một chút trợ giúp mà thôi. Dù vậy, bọn họ đều nhận ra rằng Lâm phàm tuy mạnh mẽ đáng sợ, nhưng trong cách ứng xử lại vô cùng thân thiện và ôn hòa. Điều này khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Dù thế nào đi nữa, họ sẽ không thể nào quên cảnh Lâm phàm cầm tinh thể, đưa lên chiến giáp, đồng thời họ rất cẩn thận giữ chặt chiếc túi có chứa tinh thể. Đó là vật mà Lâm phàm đã trao cho họ, và họ nhất định phải bảo vệ nó thật kỹ. Hiện tại dẫn ta đi xem căn cứ một chút. Lâm Phàm nói, quý giáo thụ hỏi ngươi muốn xem xem có phù hợp không, muốn đi tới dương quang nơi ẩn núp phải không, đúng vậy. Lâm Phàm gật đầu, khi ra ngoài lần này, ngoài việc giúp đỡ quý giáo thụ, nếu có thể mang một vài người sống sót phù hợp trở về, thì chuyến đi này cũng không ổn công. Lâm Phàm luôn luôn cứu giúp càng nhiều người sống sót càng tốt, nhưng người phù hợp lại quá ít. Căn cứ, nơi đợi chờ những người sống sót, có người hút thuốc, có người đang sửa sang lại trang bị, có người cầm tinh thể trò chuyện với nhau. Ban đầu nơi đây có vẻ hơi ồn ào, nhưng ngay khi Lâm phàm và đoàn người của Hàn xuất hiện, không khí bỗng nhiên lắng xuống, mọi người đều nhìn họ chằm chằm, suốt cuộc họ đang mặc gì vậy, không biết, chiến giáp màu đen, nhìn rất oai phong, đó không phải là bảng viên sao, họ lấy những thứ này từ đâu ra, các ngươi có để ý không, bảng viên hình như rất tôn kính người đi phía trước, sau người lại nhận ra được, nói nhảm, chỉ cần nhìn vào mắt là biết, cứ nhìn về mặt bảng viên, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía người đó, còn có chuẩn minh minh nữa, nhìn ánh mắt của nàng rõ ràng là sùng báy ánh mắt mọi người dừng lại ở lâm phàm và đoàn người nhất là bảng viên những chiếc chiến giáp đen tuyền mà họ đang mặc nổi bật giữa đám đông tạo ra một áp lực không thể diễn tả lâm phàm quan sát tình hình xung quanh phần lớn mọi người đều là giáp tỉnh giả dù có một số người bình thường họ cũng là thành viên trong đội ngũ của những người đã thức tỉnh hòa nhập cùng họ những khuôn mặt đầy vết sẹo ánh mắt lạnh lùng kiên nghị tất cả đều chứng tỏ rằng họ đã quen với cách sống sót trong thế giới hậu tận thế trong thế giới tàn khốc này chỉ có mạnh mẽ mới có thể sống sót những người khóc lóc sợ hãi đã sớm chết trong cuộc chiến tranh sinh tồn khắc nghiệt lâm phàm nhìn thấy một cái đài cao tiến về phía đó trong khi quý giáo thụ và những người khác đứng dưới đài Xem chú nhìn lên xin chào các vị lâm phàm mở miệng chào hỏi tất cả những người sống sót đều nhíu mày không biết đối phương muốn làm gì nhưng khi nghe câu tiếp theo của hắn cả hiện trường bỗng sôi lên ta gọi là lâm phàm đến từ hoàng thị dương quang nơi ẩn núp ngay lập tức Cả hiện trường xôn xao, mọi người đều quay lại nhìn Lâm phàm, quan sát tỉ mỉ và phát hiện hắn cõng Frostmourne hoàn toàn giống với miêu tả trong Tăng thi sách họa đối với nhiều người sống sót, hình ảnh này chỉ có thể nhìn thấy trong sách vở trong đám đông có không ít lão tướng của các đội giác tỉnh giả Họ đứng ở xa, nhìn chăm chú vào bóng dáng của Lâm phàm. Lâm phàm chính là người trong sách họa với năng lực được tăng lên tới cực hạn Hắn sao lại tới đây, không biết, chúng ta đừng nói trước Cứ nhìn tình hình đã có thể là bằng viên mang hẳn tới, họ đều là những người giàu kinh nghiệm trong mặt thế. Trong tình huống này, ít nói mới là hành động đúng, họ thường lựa chọn đứng nhìn, theo dõi sự biến chuyển của tình huống, rồi mới đưa ra quyết định, lâm phàm nhìn mọi người, biết rằng mình đã thu hút sự chú ý. Các vị có thể đang thắc mắc, vì sao tôi lại đến đây và đứng ở đây nói chuyện? Lý do rất đơn giản, không biết có ai ở đây muốn kết thúc cuộc sống lưu vong này, cùng tôi đến Dương Quang nơi ẩn núp sống không, ở đó có môi trường an toàn. Có thức ăn dồi dào, có sự đoàn kết giữa những người sống sót, không cần phải đối mặt với mối đe dọa từ tăng thi, và có thể sống cuộc sống tự do, tốt đẹp. Lâm Phàm nói rất chân thành, hy vọng có thể thuyết phục một vài người sống sót theo mình rời đi, nên loại cần thêm người sống sót để tiếp tục tồn tại. Dù dương quang nơi ẩn núp đã có nhiều người sống, nhưng hắn không ngại thêm người. Sau khi hắn nói xong, những người sống sót nhìn nhau, không ai nghĩ tới việc Lâm Phàm đến đây để mời họ đi dương quang nơi ẩn núp. Chuyện này thực sự làm họ bất ngờ. Tạm thời không có ai lên tiếng muốn đi, thay vào đó là những cuộc xì si xào, bàn tán. Trong sổ của căn cứ không phải có ghi rõ sao. Nếu muốn trở thành tân nhân loại hoặc thần linh, phải tự mình nỗ lực bên ngoài. Đến dương quang nơi ẩn núp chỉ là bị giam cầm, cả đời khó mà trở thành tân nhân loại. Ừm, nghĩ kỹ lại, tôi thật sự nghi ngờ hắn cố ý đưa người đến dương quang nơi ẩn núp. Chắc chắn là vậy, có thể hắn không muốn người khác đe dọa hắn. Có người cảm thấy hành động của Lâm Phàm ẩn chứa âm mưu, một người trong đám đông hỏi. Vậy đến dương quang nơi ẩn núp có lợi gì không? Câu hỏi này như muốn chỉ ra rằng nếu Lâm phàm muốn dẫn người đi, chắc chắn phải có điều gì tốt đẹp ở đó. Nếu không, ai lại muốn đi theo hắn chứ? Lâm phàm lần đầu tiên nghe thấy ai đó đặt câu hỏi như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cười và đáp. Chỗ tốt của việc này là không cần phải đối mặt với tang Thi, có thể sống theo cách mà mình mong muốn. Có người đưa ra vấn đề, vậy cái lợi gì? Chúng ta ở đây, nếu gặp phải tang Thi, cũng có thể đối phó được. Huống chi chúng ta cũng có thể sống theo cách mình muốn. sao phải đi đến nơi của ngươi làm gì có phải không đúng vậy không sai không đi không đi là không đi hiện nay đối với một số giác tỉnh giả có thể coi tận thế như thiên đường họ không còn lo lắng về sự sống còn muốn làm gì thì làm tuy nhiên cho đến bây giờ lâm phàm gặp phải những người sống sót chưa ai là giác tỉnh giả họ đều mong muốn đi dương quang nơi ẩn núp đối với họ chỉ cần ổn định trật tự là đủ không cần quan tâm gì thêm lâm phàm nhìn bọn họ và mỉm cười Đi hay không, quyền lựa chọn là của các ngươi, ta sẽ không ép buộc ai, dù là giác tình giả hay người bình thường, ta từ đáy lòng hy vọng các ngươi có thể sống khỏe. Nếu đến nơi ẩn núp dương quang, nếu là giác tình giả, ta sẽ cho các ngươi tinh thể để tăng cường năng lực, cùng nhau bảo vệ nơi ẩn núp. Lâm Phàm đưa tinh thể lên, khiến mọi người vô cùng kích động, bàn viên và những người trong nhóm cảm thấy lo lắng. Không phải họ không muốn đi đến nơi ẩn núp, mà là khi Lâm Phàm đưa ra tinh thể, họ lo rằng có những gia tình giả mưu đồ bất chính. giả vờ đi đến nơi ẩn đúp để lừa gạt tinh thể rồi sau đó bỏ đi với thực lực mạnh mẽ của họ ra ngoài sẽ chẳng ai ngăn cản được quý thu nguyệt không hề hoảng hốt thậm chí vẻ mặt vẫn bình tĩnh lâm phàm là người tốt nhưng không có nghĩa là hắn ngốc hơn được khả năng nhìn thấu nội tâm người khác việc cố gắng giả vờ trước mặt hắn sẽ không đơn giản như vậy ta đi có tinh thể thì ta đi một giác tỉnh giả cười ha hả và rửa tay lâm phàm nhìn hắn tình huống của ngươi có thể không quá phù hợp để trực tiếp đến dương quang nơi ẩn đúp Ngươi cần phải qua một chút cải tạo tư tưởng ở Hoàng thị Ngục Giam. Ngươi có muốn không? Ngục Giam, đúng, ngoạ tàu. Vậy thôi, ta không đi nữa, cứ đi đường xáo lộ. Đầy dãy là xáo lộ. Nhiều giáp tình giả đứng xung quanh xem kịch vui. Họ không cảm thấy hứng thú với dương quang nơi ẩn núp. Lâm Phàm đến, nhưng họ không thấy phần khích. Hầu hết giáp tình giả đều bỏ đi ý định này. Họ không có hứng thú quá lớn. Với nơi ẩn núp dương quang, Lâm Phàm không giải thích thêm. Mọi người đều là người trưởng thành. Lựa chọn là của họ, dù kết cục thế nào, họ đều phải tự chịu trách nhiệm Lâm Phàm chỉ đơn giản là muốn thể hiện một chút sự thân thiện Nhưng vào lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên Nghe có vẻ không tự tin và hơi nhút nhát Chúng ta có thể đi sao? soạt soạt mọi ánh mắt đều rơi vào người đang nói chuyện Này lập tức tiếng cười vang lên Khi tiếng cười nhã truyền đến Người nói chuyện sống sót cúi đầu, tay chân lúng túng Không biết phải làm sao? Đúng là hắn Căn cứ chuyên môn làm việc thanh tẩy nhà vệ sinh Ta nhớ tên của hắn là Ngô Đạt đúng không? Đúng, chính là tên này Căn cứ không nhận những người như hắn Hắn mặc giày mày dạn muốn ở lại đây Kêu cha gọi mẹ Cuối cùng được an bài đi làm công việc thanh tẩy nhà vệ sinh Coi như là một thành viên thường chủ trong căn cứ Ngô Đạt nghe những lời này Cúi đầu thấp hơn Hắn chỉ là một người sống sót bình thường Trong tận thế, sao có thể tùy tiện sống sót được Gặp phải tang thi là coi như cái chết Vì vậy, để có thể sống Hắn sẵn sàng hy sinh tôn nghiêm Để người khác trào phúng, để người ta coi hắn làm cho hề, chỉ để có thể ở lại trong căn cứ. Dù cho hàng ngày phải làm việc dơ bẩn như vậy, nhưng đối với hắn, có thể còn sống đã là điều may mắn. Hắn biết Lâm Phàm đến đây, ta mời người đi dương quang nơi ẩn nấu. Có lẽ hắn cũng nghe nói nơi đó giống như một nơi giam giữ, chỉ có thể dành cho những người sống sót đặc biệt. Chắc chắn là giác tỉnh giả. Hắn tự hiểu người như hắn có lẽ chẳng ai để tâm đến, nhưng vẫn cố gắng lấy hết sụng khí để hỏi. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ. không hiểu sao người sống sót lại đối xử với nhau như vậy chỉ vì bọn họ là giác tỉnh giả còn những người khác chỉ là sống sót bình thường có lẽ khi giác tỉnh giả xuất hiện giai cấp giữa người với người đã bị phân chia rõ ràng sự khinh bỉ cũng đã thành một dây xích nạt nghèo ngẫm đầu lên nói cho ta biết ngươi muốn đi với ta không lâm phàm lên tiếng ngô đạt ngẩng đầu khuôn mặt tiểu tụy ánh mắt mờ mịt nhưng trong ánh mắt mờ mịt đó lại chứa đựng một dục vọng mạnh mẽ kiên quyết nói đúng ta muốn đi có thể không Hắn mong mỏi đến mức nào để nghe được câu trả lời có thể từ đối phương Nhưng hắn cảm thấy khả năng này gần như rất thấp Chỉ là Chắc chắn có thể Đương nhiên có thể Lâm Phàm trả lời Ngay lập tức Ngô Đạt mở to mắt Không thể tin vào tai mình Nhìn Lâm Phàm Ta thật sự có thể đi sao Chắc chắn có thể Lâm Phàm khẳng định Nghe được câu trả lời chắc chắn từ Lâm Phàm Hốc mắt Ngô Đạt đỏ lên Nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống Đây là tin tức khiến hắn hưng phần nhất từ khi tận thế bùng nổ Lâm Phàm nhìn mọi người xung quanh Nếu các vị không muốn Vậy thôi, hy vọng các người sẽ có một tương lai tốt trong tận thế Lâm Phàm nói xong Gật đầu với Quý Thu Nguyệt Hắn biết Quý Thu Nguyệt muốn tìm hiểu tình hình nơi này Vì vậy hắn không nói thêm gì Nhảy xuống khỏi bệ cao Tiến tới trước mặt Ngô Đạt Ta sẽ mang ngươi đi Hắn nhẹ nhàng vỗ vào vai Ngô Đạt Rồi nhanh chóng nhảy lên Trong ngày mắt biến mất vô hình Mọi người đứng nhìn cảnh tượng này Miệng hà hốc Vô cùng kinh ngạc Phương thức rời đi mạnh mẽ như vậy sao Bàng viên nhìn những giác tình giả này Tiếp nuối lắc đầu nói Lựa chọn của các người quả thật sai lầm Trong tương lai các người chắc chắn sẽ hối hận Vì những gì mình đã chọn Bàng viên Vậy sao ngươi không đi Đúng vậy Hối hận sao Chúng ta có gì phải hối hận Ta nghĩ ngươi nên suy nghĩ thật kỹ Ngươi vì nữ nhân này mà đắc tội với lục hào Giờ làm sao giải quyết đây Bàng viên trong lòng bật cười Lục hào Hắn đã sớm không còn là gì nữa rồi Tôi đã lên tiếng Ta nói các vị Thật ra các người bỏ qua cơ hội này là sai lầm Không có cái gọi là nuôi nhốt Cũng không biết các người nghĩ gì Ta biết có người sợ rằng sẽ xuất hiện một kẻ uy hiếp như hắn Nói thật, nếu đúng là tình huống này Hắn sẽ trực tiếp giết các người ngay tại chỗ Có ai trong các người có thể chống đỡ được không? Không có, một người cũng không có Các người đã không bắt kịp cơ hội thì cũng không thể trách ai được Tô ná hiểu rõ những suy nghĩ của những người sống sót này Họ đã quen với cuộc sống ở căn cứ hoàn thành nhiệm vụ nhận được tình thể rồi tiếp tục làm những gì họ muốn đôi khi lại lục đục với nhau mọi người nhìn nhau rồi dần dần cảm thấy lời tô á có lý tại dương quang nơi ẩn núp khi lâm phàm giao ngô đạt cho quan hạo ngô đạt bàng hoàng như trong mộng bởi vì hắn vừa thấy thi thể lục hảo tất cả mọi người đều ngỡ ngàng lục hảo vốn là giác tỉnh giả mạnh nhất của căn cứ trong mắt họ hắn giống như thần linh vậy mà giờ đây lại bị đánh chết huynh đệ còn chờ gì nữa quan hạo vỗ vai ngô đạt cảm thán Thật là may mắn. Bình thường những người sống sót như ngươi sao có thể sống đến giờ được, thật là được ông trời phù hộ. Không có gì. Ngô Đạt hơi lo lắng. Quan Hạo nói, không sao đâu, đến đây là an toàn rồi. Ngươi giỏi cái gì? Ngô Đạt không cần suy nghĩ. Đáp, thanh lý nhà vệ sinh. Quan Hạo nhìn hắn, chớp mắt, nghĩ thầm, nền tài đây Tuổi còn trẻ mà đã có kinh nghiệm làm việc như vậy. Không tồi. Nhưng ở đây, nhà vệ sinh đều là ở trong nhà. Ta sẽ nói với Khai Ca. an bài cho người công việc bảo vệ môi trường, mỗi ngày chỉ cần quét dạo phố là được, rất nhẹ nhàng, mọi người mới đến thường cần phải an bài công việc, công việc không có gì phức tạp, chủ yếu là để người mới dễ dàng hòa nhập vào cộng đồng. Trong phòng thí nghiệm, hạ giáo sư Đông Đông và Trúc Thanh nếu có mặt, Lâm Phàm nói: "Cái thi thể này khi còn sống là giác tỉnh giả có niệm lực, giống như tình huống của Văn Văn, hạ giáo sư, đại bộ phận sẽ để ngài nghiên cứu, ta cảm thấy niệm lực giác tỉnh giả có thể có sự khác biệt so với những giác tỉnh giả khác." Hạ giáo sư gật đầu, tốt, không có vấn đề, Lục Hào khi còn sống không phải là người tốt, nhưng sau khi chết, thi thể của hắn vẫn có thể phục vụ cho nghiên cứu, đối với Lục Hào mà nói, đây có thể xem là một cách cứu rỗi. Lúc này Trúc Thành, ngươi xem kỹ tình huống của Đông Đông nhé. Lâm Phàm nói, ừ biết rồi, Trúc Thành gật đầu, mặt không cảm xúc, sau đó chỉ thấy Lâm Phàm đưa ngón tay vạch lên cánh tay Lục Hào, trực tiếp làm gãy một cánh tay. rồi cầm lấy cánh tay đó đi đến trước mặt đông đông đông đông thử nhìn xem xác tỉnh giả máu thịt có thể mang lại lợi ích cho ngươi lâm phàm nhẹ giọng nói hắn biết đông đông có khả năng cảm nhận được điều này đông đông nhìn lâm phàm rồi nhìn cánh tay trước mặt phát ra tiếng gầm nó xoay người lại gạo ăn cánh tay như thể không muốn cho lâm phàm và những người khác thấy cảnh ăn máu thịt của mình lâm phàm hưởng Trúc thành gật đầu chúc thành mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó Như ngay lúc này bà cáp Cánh tay bị gặm ăn rơi xuống đất, Đông Đông dường như rất đau đớn, ngã xuống đất, thân thể run rẩy không ngừng, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Lâm Ca, Đông Đông đặc biệt khác biệt so với các hoàng cảnh quan khác, mặc dù bọn chúng phần lớn đều giống nhau, nhưng Đông Đông có một loại đặc tính riêng biệt so với các hoàng cảnh quan, đặc tính gì? Lâm Phàm hỏi, Đông Đông là một sinh vật tiến hóa ho hoàn hảo, tiến hóa hoàn hảo. Lâm Phàm trong đầu lập tức nghi đề những tang thi đã trải qua sự tiến hóa dung hợp, những tang thi với màu sắc rực rỡ như siêu cấp boss. với khả năng chiến đấu vô địch không ai ngoài hẳn có thể đối phó được loại tàng thi này lâm ca đông đông đang tiến hóa nhưng con đường tiến hóa của nó có thể sẽ gặp sai lầm nếu nó tiếp tục theo con đường sai sẽ gặp vấn đề hy vọng đông đông đông có thể lựa chọn đúng con đường chúc thành vừa quan sát vừa nói lâm phàm nói nhẹ đông đông cố gắng lên ta tin tưởng nguy nhất định có khả năng lựa chọn đúng con đường cả ta và hoàn cảnh quan đều mong chờ nhìn thấy điều đó hẳn biết đông đông có thể hiểu lời mình Hắn hy vọng Đông Đông sẽ kiên trì Chọn đúng con đường Tuyệt đối không được chọn sai Lâm Phàm chăm chú nhìn Có chút lo lắng chúc Thành không nói gì Nhưng đã nói rõ Đông Đông vẫn đang tiến hóa Hạ giáo sư nói Tin tưởng Đông Đông Đứa nhỏ này không tâm thường Ưm Lâm Phàm trong lòng lo lắng Tay đổ mồ hôi Đông Đông là do hoàng cảnh quan mang về Hiện giờ hoàng cảnh quan không có ở đây Hắn hy vọng Đông Đông có thể chọn đúng con đường Việc dung hợp tiến hóa cũng rất tuyệt vời Kết hợp năng lực từ nhiều loại tang thi Từ đó đạt được sức mạnh cực lớn Dần dần, những vật nhỏ quanh đó bắt đầu lơ lửng Lâm Phàm nhận thấy ngay tình huống này Đó là sóng niệm lực Hắn thầm vui mừng Liệu Đông Đông có phải do ăn máu thì lục hào mà có được khả năng này Thành, Lâm Ca Đông Đông đã thành công Hắn đã lựa chọn con đường dung hợp tiến hóa hoàn hảo Trúc Thanh Hương phần nói Hắn có năng lực thấy tin tức Có thể nhận thấy những điều mà người khác không nhìn thấy Đông Đông có lý trí Không phải là tang thi bình thường, khi không có việc gì, hắn chắc chắn đã quan sát Đông Đông, biết được tình trạng của hắn, nhưng con đường dung hợp tiến hóa này, trước đây chưa từng có, đúng lúc Đông Đông ăn cánh tay, ta có thể đã chạm vào máu thịt của giác tỉnh giả, chính khoảnh khắc đó, tiềm năng của Đông Đông đã bùng phát, chỉ có thể giải thích như vậy, Đông Đông ngã xuống đất, không tiếp tục run rẩy mà từ từ đứng dậy, đôi mắt lời sáng, đó là biểu hiện của tiến hóa, Đông Đông, xong rồi, Lâm Phạm vừa cười vừa nói, Trúc Thành nói Lâm ca, trong quá trình dung hợp tiến hóa, Đông Đông đã xuất hiện năng lực niệm lực Hoàng cảnh quan có rất nhiều hướng tiền hóa, nhưng chưa từng có loại năng lực như của Đông Đông Mà lại theo hướng tiền hóa xen đi lên Hắn không hiểu nhiều về tình huống này, thấy rất mơ hồ. Lâm Phàm đáp, chúng ta chưa từng nghiên cứu sâu về phương diện này Nhưng không sao, ta nghĩ họ sẽ chọn con đường phù hợp nhất với mình Giống như Đông Đông, hắn biết mình cần chọn hướng nào Đông Đông, ngươi nói đúng không? Lâm Phạm vỗ nhẹ đầu Đông Đông, rồi lấy khăn tay lao sạch vết máu nơi khóe miệng của hắn. Hả, không phải ôi ôi, mà là rất tốt, Đông Đông tiến bộ rất nhiều, Lâm Phàm cười. Sau này Đông Đông nhất định có thể tiếp nhận chức trách của Hoàng Cảnh Quan, thậm chí còn xuất sắc hơn cả Hoàng Cảnh Quan, giống như Đông Đông thật sự đã hiểu nó ngẫm đầu lên, ánh mắt hướng về phía trần nhà. Như thể đang nói rằng, vậy thì chắc chắn, ta nhất định sẽ trở thành một Đông Đông còn ưu tú hơn cả Hoàng Cảnh Quan. Nhìn bộ dáng của Đông Đông... Lâm Phạm không khỏi nghĩ, nếu như tất cả tang thi trên thế gian đều có thể lý trí như Đông đồng, hoặc là hoàn cảnh quan, thì thật tuyệt biết bao, chỉ tiếc là, quá ít, hắn nghi đến nữ tang thi kia, không thể để cho nữ tang thi ăn thịt người, mặc dù nó không công kích người sống sót ở dương quang nơi ẩn núp, nhưng cuối cùng vẫn không thể hiện được những đặc tính ưu tú giống như Đông Đông, một phần ngàn khả năng để cho nó ăn thịt người, đạt được tiền hóa, mà lại có những ý nghĩ xấu, điều đó thật sự rất nguy hiểm. Hạ giáo sư, thi thể này là ta mang từ căn cứ bên kia về, ở đó ta gặp quý giáo thụ, nàng rất ổn, đã kết giao được vài người bạn, ta cho mỗi người một bộ chiến giáp, an toàn không có vấn đề gì, Lâm Phạm nói, hạ giáo sư đáp, vậy thì tốt, thu nguyệt nha đầu ấy tình hình có thể ổn định, chứng đoàn nàng đã có thể kiểm soát được tình trạng, may mắn là tế bào và virus tăng thi trong cơ thể nàng đã dung hợp hoàn hảo, khi ta thử nghiệm với mẫu máu của nàng. Ta phát hiện nó có thể hoàn hảo dung hợp, chỉ có chút khó khăn, nhưng rõ ràng là nàng đã chịu đựng được. Ừm, quý giáo thụ là người mạnh mẽ, rất hay hiếu thắng, tâm tính của nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều người. Lâm Phàm nói xong rồi tiếp lời. Hạ giáo sư, máu và thịt này giữ lại một chút, chờ khi hoàn cảnh quan trở về, có thể cho hoàn cảnh quan trở. Hạ giáo sư biết Lâm Phàm là người rất hiền lành, nhưng không hiểu sao, khi vừa nhìn thấy hắn cắt đứt cánh tay của đối phương và nói sẽ giữ lại máu thịt cho hoàn cảnh quan, hạ giáo sư cảm giác lâm phàm lộ ra vẻ bình tĩnh đặc biệt có lẽ đây chính là sự mạnh mẽ trong tâm tính của hắn ban đêm lâm phàm ngồi trước bàn máy vi tính ghi lại một số thông tin màn hình hiện lên vài dòng chữ tổ chức thần bí tần lĩnh nhất định phải tìm ra hương sơn thực não giả phải diệt hợp thị tang thi hoàng đế vương tử hiên quan hệ hợp tác thi thần bỏ trốn đang tìm kiếm nhất định phải tìm ra căn cứ quý thu nguyệt tìm kiếm kẻ điều khiển phía sau màn Dựa theo tình hình hiện tại, ngoài tăng thi, thế lực nhân loại cũng đang trở nên ngày càng thần bí, họ sẽ ẩn nấp, thật sự có đầu óc, lâm phàm nghĩ đến đám giác tình giả ở các căn cứ, thực lòng mà nói, nếu như hoàng cảnh quan có mặt ở đó, hắn chắc chắn sẽ diệt hết đám giác tình giả đó, đáng tiếc, hắn thở dài, không thể thay đổi tâm tính của con người, chỉ có thể bảo vệ những người đầy hy vọng đó, còn những người khác, hắn không thể làm gì để bảo vệ được, tương lai sẽ thế nào đó là sự lựa chọn của họ, hắn tin rằng, theo thời gian, Đám giác tỉnh giả càng khó có thể quay đầu lại Hắn đứng dậy Đi ra ban công Đứng ở đó Nhìn ra bên ngoài bóng đêm Nhờ vào sự nỗ lực của công binh Một phần các công trình điện lực ban đêm đã bắt đầu hoạt động Ánh đèn chiều sáng khắp bốn phía Trong cảnh mặt thế Cảm nhận được hình ảnh của một thành phố từng thịnh vượng Dù chỉ là một phần rất nhỏ Nhưng đã đủ Có thể mang lại sự an ủi cho tâm hồn của nhiều người Tương lai tươi đẹp đang chờ đón Chỉ cần nỗ lực Nhất định sẽ có thể đạt được Hưởng Hải Thị, một con tang thi tốc độ cao, hình dáng nhanh chóng xuyên qua trên đường phố, xung quanh, những con tang thi khác dường như không thấy nó, hoàn toàn không để ý, thậm chí không nhìn về phía nó. phía xa. Vương Tử Hiên nhắm mắt lại, tâm trí và con tang thi tốc độ cao này hoàn toàn gắn bó với nhau, hắn đang điều khiển nó, mà con tang thi này thì đã rơi vào trạng thái mê ngủ, không hề biết cơ thể của mình đang bị nắm trong tay người khác, nơi này có cảm giác rất kỳ lạ, có vẻ như có một con tang thi cấp trưởng khống ở gần. vương tử hiên nghĩ thầm hắn gọi những con tang thi như vậy là trưởng không cấp bởi vì những tang thi này có thể điều khiển rất nhiều tang thi khác trong thành phố thuộc loại tang thi khủng bố nhất dĩ nhiên loại tang thi này không phải vì thực lực cá nhân mà mạnh mẽ mà là vì có một khả năng đặc biệt mà những tang thi khác không có con tang thi tốc độ cao tiếp tục di chuyển về phía trước rất nhanh nó tiến vào một dãy nhà trong tầm mắt của con tang thi này xung quanh có rất nhiều tang thi hình dạng hỗn hợp có những con tang thi dị biến Thân thể mọc đầy bọc mủ, tỏa ra sương mù màu xanh lá cây, có tính chất cực kỳ nguy hiểm, tạo thành một vùng xương, mù đặc biệt dày đặc, rất nhiều tang thi tiến hóa tụ tập ở đây, xem ra chắc chắn có một con tang thi trưởng khống cấp ở gần. Vương Tử Hiên nhận thấy, tình huống xung quanh giống như là nơi ở của một con tang thi cao cấp, những con tang thi cấp cao thường thích canh giữ những khu vực này, giống như Trình hắn vậy. Đúng lúc này, một con tang thi chậm rãi tiến lại gần con tang thi tốc độ cao đang bị Vương Tử Hiên điều khiển. Đến đây làm gì? Ngươi đang tìm kiếm điều gì? Con tang thi bình thường mở miệng nói. Nhìn về phía con tang thi tốc độ cao, Vương tử hiên rất ngạc nhiên. Hắn chưa kịp biểu lộ sự khác biệt nào, vậy mà đối phương đã phát hiện ra hắn. Có vẻ như trong khu vực này, trưởng khống cấp thật sự rất lợi hại. Vào thành phố này, chỉ muốn nhìn qua một chút, không ngờ lại bị ngươi phát hiện. Vương tử hiên muộn miệng con tang thi tốc độ cao để nói. Trong ý chí của ta, tinh thần bao trùm khắp nơi, không có nơi nào có thể che giấu. Lời nói của con tang thi bình thường vang lên, khiến người nghe cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí có thể nói là rất kiêu ngạo như thể đang phô bày hết phong cách của bản thân. Ta đến từ ngoại thành là người sáng tạo theo nô bọc của ta mà vào. Con tang thi bình thường từ tốn nói, sáng tạo giả, Vương Tử Hiên cảm thấy rất không hài lòng với cách xưng hô của đối phương. Hắn còn chưa kịp nóng mặt với danh xưng, trưởng khống cấp, mà mình đặt cho loài tang thi này. Vậy mà đối phương lại đổi nó thành, sáng tạo giả, khiến hắn cảm thấy đối phương không mấy tôn trọng mình. Chỉ có điều Vương Tử Hiên không nói nhiều lời, mà chỉ thao túng tốc độ của hình tang thi đi theo sau những tang thi bình thường, hướng vào trong tiến vào, khi đi vào trong kiến trúc, hắn cảm nhận được một loại áp lực cực mạnh, loại áp lực này đến từ một thứ mà hắn không thể hiểu được, có thể là gió, sáng tạo giả, gây ra, điều này khiến Vương Tử Hiên cảm thấy hết sức kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, tình huống của đối phương có lẽ vượt xa những gì hắn tưởng tượng, trong bóng tối, tiếng gầm gừ của tang thi vang lên, giống như những thợ săn ẩn mình trong bóng đêm. mất không rời con mồi. Cảm giác này khiến Vương Tử Hiên cảm thấy mình sắp phải đối mặt với tang Thi, trưởng khống cấp, có lẽ còn khủng khiếp hơn nhiều so với những gì hắn đã tưởng. Nếu có ai đó nói với Vương Tử Hiên rằng từ khi tận thế bùng nổ, họ đã phải vất vả phát triển, chẳng giống như hắn. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương tán gái, thì có lẽ hắn sẽ cảm thấy rất bất ngờ khi biết rằng thực lực hiện tại của hắn đã là rất tốt rồi. Không lâu sau họ đi vào một cổng lớn, sang trọng và đẹp đẽ. Vào đi, lời nói từ tang thi điều khiển bình thường vang lên Và ngày sau đó, tang thi lập tức phục hồi ý thức Như thể nó biết ai đang ở bên trong Thể hiện một vẻ nhút nhát, vội vã rời đi Vương tử hiên tiếp tục thao túng tang thi Nhìn những tang thi bình thường đi xa Rồi đẩy cửa gỗ ra Cảm giác như có một thứ gì đó kinh khủng tồn tại bên trong Khiến vương tử hiên cảm thấy hoảng sợ Trong căn phòng tối tăm có ánh sáng lục quang nhẹ nhàng phát ra Khi quan sát xung quanh, hắn nhận thấy mọi thứ rất sạch sẽ Vương Tử Hiên thao túng Tang thi đi vào trong, và ngay lập tức, hắn nhìn thấy một đống thịt máu với những đôi mắt đỏ ngòm dựng đứng trên đó, phát ra ánh sáng đỏ rực. Ngay sau đó, một xúc tu của lấy một chiếc ghế và đặt nó trước mặt Vương Tử Hiên, "Ngồi đi." Dù có vẻ như nghĩ bể gì, không biết sáng tạo giả lại mang ghế ra, "Ngươi không thể ngồi được vì đang thao túng Tang thi, nhưng cứ như thế này, chúng ta cũng có thể trò chuyện." Vương Tử Hiên nhận ra rằng, tên này có vẻ rất lễ phép và còn rất hiếu khách, đây là một loại Tang thi Ngoài sự tưởng tượng của hắn, thậm chí có thể nói là khó tin, người vẫn duy trì lý trí của con người sao? Vương Tử Hiên hỏi, mắt đỏ của sáng tạo giả đáp, lý trí con người, không, đó là lý trí của sáng tạo giả. người thao túng tang thi để tìm kiếm tình huống từ thế giới bên ngoài, điều đó chứng tỏ trí tuệ của người không hề thấp, có thể cho ta biết ngươi đang ở đâu không? Vương Tử Hiên vẫn im lặng, hắn nghĩ, nói cho ngươi biết cái gì, hắn chỉ muốn ở lại hợp thị, cùng triệu vận đợi ở đó. Đó là lúc hắn cảm thấy vui vẻ nhất, không muốn phải dính dáng đến đám tang thi này. Ngươi không nói thì thôi, ngươi lo lắng ta sẽ tìm được ngươi, giờ thôn vệ hết ngươi đúng không? Mặt đỏ sáng tạo giả nhìn như có thể thấu suốt mọi thứ, nói, ngươi không cần lo lắng, cái khác không thể cam đoan, nhưng ta đối với đồng loại không có chút hứng thú nào. Bọn họ đối với chúng ta, mà nói chỉ là thức ăn, nên loại bọn họ chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất, thôn vệ giác tỉnh giả nhân loại, phân tích gen của họ, dùng hợp vào bản thân. mới là con đường tiền hóa cuối cùng, tốc độ hình tang thì Vương Tử Hiên, nói, nhân loại, giác tỉnh giả đều là những tồn tại tầm thường mà thôi. Mất đỏ sáng tạo giả đáp. Không, trong số nhân loại giác tỉnh giả có một loại không thể xem thường. Những người đã thức tỉnh niệm lực giác tỉnh giả, họ có sức mạnh kinh khủng. Khi họ trưởng thành, họ sẽ là mối đe dọa lớn đối với chúng ta. Nhưng tiếc là việc trưởng thành không dễ dàng như vậy. Vương Tử Hiên hiểu rõ về niệm lực giác tình giả. Và ngay sau đó, hắn nhìn thấy ở một góc khuất, có một bộ khung xương. Đó chắc chắn là khung xương của nhân loại, không phải mô hình. Mắt đỏ sáng tạo giải nhận thấy Vương Tử Hiên đang nhìn vào đó, chậm rãi nói. Như thấy đó, đó chính là khung xương của niệm lực giác tỉnh giả. Sự xuất hiện của hắn đã giúp ta rất nhiều. Khi con người đạt được sức mạnh, thường thường sẽ trở nên cồm vọng. Ta gặp ăn huyết nhiều của hắn, phân tích gen của hắn, và dùng hợp vào bản thân. Khung xương này trước kia vốn có một tương lai tươi sáng. có thể trở thành trụ cột vững vàng của nhân loại, thậm chí có thể là người dẫn đường, người cứu thế. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sau khi tận thế bắt đầu, hắn đã có sức mạnh này. Ai mà không cảm thấy tự tin, như thể cả thế giới này đều nằm trong tay hắn. Vì vậy, hắn không chút kiêng rè, tự do hành tẩu bên ngoài. Cuối cùng, bị sáng tạo giả trong giai đoạn đầu phát hiện, bắt giữ và ăn huyết nhục của hắn, trở thành một bước quan trọng trong sự tiến hóa của sáng tạo giả. Vương Tử Hiên nhìn bộ khung xương. Quả thật là một người đáng thương, hắn đã chết từ rất sớm trong tay Tang Thi. Đúng vậy, có được sức mạnh của nhân loại, quả thật sẽ bị sức mạnh đó chi phối." Vương Tử Hiên nói, tán đồng với đối phương, dù là Tang Thi cũng cần sự đồng ý của người khác. Khi đạt được sự đồng tình, tâm trạng sẽ vui vẻ vô cùng. "Năng lực của ngươi là gì?" Mắt đỏ sáng tạo giả hỏi, Vương Tử Hiên đáp, "Điều khiển Tang Thi, điều khiển Tang Thi là năng lực cơ bản, những người sáng tạo năng lực thường có khả năng đa dạng." Trong số các năng lực của sáng tạo giả, năng lực của ngươi là loại rất bình thường Mắt đỏ sáng tạo giả nói Vương Tử Hiên nháy mắt, nhìn vào mắt đỏ sáng tạo giả, trong lòng có chút khó chịu Người này nói chuyện như thế rất thản nhiên nhưng không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy người này là một kẻ mạnh còn mình thì giống như là kẻ vô dụng phải không? Ta cảm thấy vẫn ổn có thể điều khiển cả một thành phố tang thi tạo dựng một khu vực riêng cho mình như vậy là đủ rồi Hả, có thể điều khiển một thành phố tang thi Năng lực của ngươi mạnh lên không ít đấy, vẫn được, năng lực này ta đã có từ lâu, từng triệu hồi một trận tăng thi chiều và dễ dàng quét sạch một nơi ẩn núp của nhân loại. Phương Tử Hiên không ngần ngại khoe khoang, hắn ghét nhất là những người khác thể hiện quá mức trước mặt mình, duy nhất có thể khoe khoang trước mặt hắn chỉ có lâm phàm, còn lại hắn không cho phép ai làm như vậy, mắt đỏ sáng tạo giả rõ ràng, bị lời nói của Vương Tử Hiên làm cho chấn động, hoặc có thể nói là rất ngạc nhiên. Việc điều khiển một thành phố tam thi thật sự rất khó tin. Nếu là hắn cũng không thể làm được điều này, số lượng tang thi trong một thành phố là khổng lồ, không hiểu sao, mắt đỏ sáng tạo giả cảm thấy Vương Tử Hiên đang nói dối, ngươi còn duy trì hình người sao? Vương Tử Hiên đáp, "Ừm, vẫn duy trì hình người." Lời nói này của hắn rõ ràng là nói dối. Hai người tiếp tục trò chuyện, thời gian cứ trôi qua rất lâu. "Được rồi, ta hiểu rồi." Vương Tử Hiên gật đầu đáp lại. Mắt đỏ sáng tạo giả nói, "Theo cảm giác của ta, ta có thể cảm nhận được ngươi vẫn chưa hiểu rõ về bản thân mình." Ta nói nhiều như vậy với ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu được cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Đa tạ, ta đã hiểu, rất tốt, làm cho bản thân mạnh lên, tương lai chúng ta sẽ diệt sạch tất cả những giác tình giả còn sống sót. Việc này cũng cần có sự giúp sức của ngươi. Ừm, diệt sạch nhân loại, nuốt chừng tất cả giác tình giả, đó chính là thế giới của chúng ta, tang thi, không, không phải tăng thi, mà là thế giới của chúng ta, sáng tạo giả, đúng, chính là sáng tạo giả. Mắt đỏ sáng tạo giả hài lòng với tình hình hiện tại, trong lòng hắn, Vương Tử Hiên, người tới nơi này, thực sự rất yếu đuối, từ đầu đến cuối không biết cách tiến hóa nhanh chóng. Vương Tử Hiên điều khiển tốc độ của hình tang thi, và mắt đỏ sáng tạo giả, sau đó chia tay và rời khỏi tòa cao ốc, hợp thị, Vương Tử Hiên mở mắt, đứng trước cửa sổ, nhìn nơi phía xa xôi, mặc dù đã tạo ra người, đến cuối cùng thì chỉ có thể sửa đổi những gì ta biết, chúng ta đột nhiên được gọi bằng cái tên, sáng tạo giả, thế nhưng rất tiếc. ta chỉ là một tang thi đứng ở phía nhân loại, hắn tự nói một mình, không suy nghĩ gì, rồi lấy điện thoại vệ tinh mà lâm phàm đã để lại cho mình, hắn cần phải báo cáo tình hình. hoàng thị, lâm phàm đi vào khu vực thành lũy lớn vượt biển cầu, vừa đến liền nghe thấy những tiếng súng vang lên, có lẽ là vài con tang thi lão đạo xuất hiện trên cầu, nay lập tức bị hai người lính tuần tra ở đây bắn chết. thế nào, còn ổn chứ? lâm phàm mỉm cười chào hỏi họ. Rất tốt, mọi thứ đều thuận lợi, thỉnh thoảng chỉ có một vài tang thi lạ từ đầu đó xuất hiện, nói về việc này. Nghĩa nhớ lại thời kỳ đầu khi hắn còn sẵn sàng thử nghiệm huyết thanh, sau khi trải qua tận thế tẩy lễ, hắn đã thấy tang thi xuất hiện. Hình như tang thi sẽ không còn tồn tại, tối đa cũng chỉ còn một số tang thi bình thường, đây là những trao đổi đơn giản, thường thì có thể giúp tăng cường mối quan hệ. Bây giờ ánh nắng đã lên, không còn nhận ra mọi thứ như trước nữa, không có cách nào kha mỗi ngày đều bận rộn, chủ yếu là thanh lý tang thi. Nhưng ngay lúc này, điện thoại vệ tình vang lên, lầm phẳng nhấc máy, tôi đã tìm thấy một loại tang thi giống thi thần, được gọi là sáng tạo giả. Nó hiện đang ở trung tâm thành phố Hưởng Hải, trong một cao ốc nhiễm nghiệp tòa nhà đó có một dãy nhà cao nhất, trên mái có chữ lớn Phương Tử Hiên báo cáo tình huống, kể từ khi quyết định hợp tác với nhân loại, hắn không nghĩ rằng mình lại phải sống chung với tang thi. Hôm nay hắn rất bận, phải cùng Triệu Vận đi khắp thành phố, nhưng hắn vẫn nhớ rõ lời Triệu Vận đã nói, hắn là bạn của tôi, bạn. là điều vương tử hiên mong muốn nhất hắn muốn nghe triệu vận nói rằng đây là người yêu của tôi hay bạn trai tôi điều đó khiến hắn cảm thấy rất ấm lòng cảm ơn tôi đã biết lâm phàm nhẹ giọng đáp hắn là vương tử hiên đã có sự giác ngộ rất cao sau khi hiểu được thực lực của lâm phàm hắn không còn bận tâm gì nữa chỉ mong sống thật tốt và nói chuyện với triệu vận về cuộc sống lâm phàm cúp điện thoại hưởng hải thị trung tâm lâm phàm lấy bản đồ ra trải trên mặt đất và tìm kiếm vị trí rất nhanh hắn xác định được hướng đến hưởng hải khoảng cách đến hoàng thị hơi xa nhưng với hắn thì không vấn đề gì cất bản đồ đi lâm phàm xác định phương hướng rồi nói tôi đi trước các ngươi cứ lo công việc của mình nói xong hắn nhảy lên lao đi nhanh chóng về phía xa quản trí nghĩa nhìn theo bóng lưng lâm phàm dần khuất xa cảm thán đây chính là nhân loại thủ hộ giả họ là người bảo vệ che chở cho chúng ta trong thành phố hưởng hải lâm phàm nhìn thấy các cửa hàng mang tên biển lớn biết đây chính là nơi mình cần tìm Đứng trên mái nhà, nhìn về phía thành phố, hắn có thể xác định rằng nếu không có tang Thi, đây chính là một thành phố rất đẹp, nhưng kể từ khi tận thế bùng nổ, tất cả vẻ đẹp ấy đã tan thành mây khói, việc kéo Vương Tử Hiên vào trận danh của nhân loại là một quyết định sáng suốt, nếu để cho hắn tìm kiếm, Vương Tử Hiên gọi là sáng tạo giả tang Thi, hắn biết mình có thể tìm ra, nhưng không biết sẽ mất bao lâu, hoặc sẽ phải đi qua những nơi nào, tất cả đều là điều không rõ ràng, dù sao. Vương Tử Hiên cũng đã tìm kiếm rồi và tên thiên tài này có thể tìm ra nhưng việc này đã tiêu tốn không ít thời gian và công sức. Hắn nghĩ đến thi thần nhưng không biết nó hiện giờ đang ở đâu có thể đang trốn ở một nơi hẻo lánh nào đó, sống sót một cách cầu thả hoặc có thể tiếp tục ẩn nấp và tự phát triển, chỉ chờ đợi một đòn chí mạng. Những điều này đều cần phải chú ý, phải giữ sự bình tĩnh luôn kiên nhẫn và thích nghi với tình huống. Hắn nhìn về phía tòa nhà xa xôi, biết khoảng cách có chút xa nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng, đó chính là tiêu chí kiến trúc mà Vương Tử Hiên nói sao? Lâm Phàm suy nghĩ một chút rồi hơi cúi người nhảy vọt lên, di chuyển theo một quỹ đạo cong về phía tòa nhà xa xôi, và sau đó vững vàng đáp xuống mái nhà, ngậm đầu nhìn, nhiễm nghiệp cao ốc, tòa nhà lớn với kiến trúc kiểu chữ thủy trung đứng vững chãi, cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy xung quanh đây có rất nhiều tang thi, có thể thấy rõ các tang thi tiền hóa, phần lớn đều là những con tang thi ở giai đoạn tiền hóa cao, những tang thi này. Nếu đứng trước mặt con người Thì chúng chính là những con tang thi kiên cường Và nhiều người cũng không thể chiến thắng chúng Đột nhiên, hắn nhận thấy những tang thi Đang lảng vảng xung quanh Dường như nhận thức được sự xuất hiện của hắn Chúng đồng loạt ngậm đầu lên Nhìn về phía mái nhà Và phát ra tiếng gào thét trầm thấp Những con tang thi dưới lầu gào thét Giống như những con chó điên lao nhanh về phía hắn Làm sao mà chúng lại phát hiện ra ta Lâm phàm rất nạc nhiên Hắn đứng trên mái nhà Cách xa mặt đất thậm chí không phát ra một chút động tĩnh nào nhưng không ngờ lại bị đám tang thi phát hiện liệu có phải sáng tạo giả đã biết ta đến không Vương Tử Hiên đã nói với hắn rằng những tang thi sáng tạo giả có năng lực đặc biệt tinh thần rất mạnh có thể cảm nhận được sự hiện diện của những tang thi lạ hoặc tang thi mới xuất hiện đang lúc hắn suy nghĩ cửa sắt của sân thượng bị đẩy mở bằng sức mạnh và tiếng ôi ôi vang lên một đám tang thi lớn lao về phía hắn hắn không để ý đến chúng mà nhảy vọt ra khỏi sân thượng lao về phía đất liền Những tang thi này cũng nhảy theo hắn, đuổi theo sau, lâm phàm vững vàng rơi xuống đất, ngậm đầu nhìn, dưới chân, đám tang thi như những giọt mưa rơi xuống, nhảy nhót theo hắn, hắn nắm chặt tay, đấm mạnh về phía trên, phát ra một cú đấm mạnh mẽ. Lực lượng khủng khiếp trong cú đấm bùng nổ trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ đám tang thi đang nhảy xuống. Những tang thi này phần lớn đều là tang thi bình thường, và việc nhảy từ mái nhà cao như vậy mà rơi xuống thì vậy chân cũng là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. nhưng bây giờ bị lâm phàm một quyền kình bao trùm hắn liền có thể từ không trung cáo biệt với thế giới này trước khi rơi xuống đất tay vẫy đứt rơi vào tình trạng thê thảm vô cùng đối với nhóm người thành phố trở lại mà nói cái chết này chẳng phải là một sự giải thoát sao thậm chí đối với đám tang thì mà nói sau khi bị lâm phàm vung ra một quyền gì sẽ là kết thúc lâm phàm không hề liếp mắt nhìn chỉ hướng vào kiến trúc đi vào máu tươi pha lẫn thịt xương như mưa rời từng giọt rời xuống mặt đất Hắn tiến vào trong kiến trúc âm u, có một đầu tang thi di chuyển nhanh chóng, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ thấy được tàn ảnh, không phải là hình tang thi dung hợp, mà là hỗn hợp tang thi dung hợp, mà là hỗn hợp tang thi, Lột cơn gió mạnh thổi qua, tang thi lập tức xuất hiện trước mặt, lâm phàm không hề do dự, một quyền đấm ra, lực quyền giống như một tấm lưới lớn, bao phủ lấy, nhìn ép xuống, một tiếng, phù, vang lên, khiến tang thi nổ tung, máu và nội tạng vùng vãi khắp nơi, đất đầy máu. Hắn cảm nhận được một loại vô hình sóng nguyệt bao phủ, đó là thủ đoạn của sáng tạo giả. Cảm giác như đang đối mặt với một loại năng lực niệm lực. Hắn tiếp tục đi lên cầu thang, các tang thi từ xung quanh lao tới, muốn xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Tuy nhiên, đối với Lâm Phàm mà nói, những tang thi này chẳng là gì cả. Ôi ôi ôi, đám tang thi gầm lên, vẫn nộ thét rào nhưng lại lộ ra sự vô lực rõ ràng. Trước mặt Lâm Phàm, đừng nói là chúng, ngay cả những tang thi đã tiến hóa mạnh mẽ. hình dạng đặc biệt cũng chẳng là gì cả lâm phàm một đường quét ngang nhanh chóng theo cảm giác đi vào cánh cửa gỗ đẹp đẽ trước mặt hắn đẩy cửa ra chào đón hắn chính là lần đầu tiên gặp mặt sáng tạo giả ánh sáng hiện lên làm cho không gian u ám trở nên sáng sủa hơn rất nhiều người tốt quấy dày lâm phàm lễ phép chào hỏi dù sao hắn cũng đến đây là có mục đích ánh sáng ở đây có chút tối các người tang thi thưởng thích ở trong không gian u ám sao ánh sáng mặt trời trong phòng tham làm hấp thu chút ánh sáng đi Lâm Phàm tùy tiện bước tới trước cửa sổ, nhìn dưới ánh mặt trời, các hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, nhìn vào đó, thật là một cảnh tượng khoan khoái. Lâm Phàm quan sát xung quanh trong phòng, vừa quay người lại thì bất ngờ thấy một quả cầu thịt đang lơ lửng, nhẹ nhàng lắc lư, đặc biệt là ở giữa quả cầu thịt, có một con mắt đỏ dựng thẳng, phát ra ánh sáng âm u, đúng là tạo hình đáng sợ, không hề có một chút động tĩnh nào sau lưng ta. Lâm Phàm mỉm cười vỗ nhẹ lên ngực, mắt đỏ sáng tạo giả nhìn hành động của Lâm Phàm. Cảm thấy rất kinh ngạc niên loại dụng khí của ngươi thật lớn, ở nơi này, sáng tạo giả đã thấy rất nhiều nhân loại, cho dù là gặp bất kỳ tang thi nào, họ cũng sẽ trở nên hoảng loạn, run rẩy ngay cả giác tỉnh giả cũng sẽ lộ vẻ cảnh giác, nhưng đối diện với Lâm Phàm, hắn lại không hề sợ hãi, hành động ngang nhiên, không chút kiêng nể, thậm chí ngay cả tang thi, bay cả tang thi mà hắn đối mặt cũng dễ dàng bị tiêu diệt, phải không? Lâm Phàm cười nói, có thể là như vậy, nhưng có thể không phải do dụng khí. mà là bởi vì thành thị này vốn là đất của nhân loại. ta tới đây là chuyện rất bình thường. chỉ là các ngươi đã chiếm lấy nơi này, khiến không khí nơi đây trở nên u ám. mắt đỏ sáng tạo giả bắt đầu quan sát, nó nhận ra một điều gì đó, cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm từ lâm phàm. ngươi làm sao biết ta ở đây? mắt đỏ sáng tạo giả tự nhận mình rất kín đáo. khi một thành thị tang thì xảy ra hỗn loạn, nó vẫn có thể cảm nhận được. nhưng khi lâm phàm xuất hiện, hắn đã đi thẳng đến vị trí của nó. ừm, có thể là do cảm giác. lâm phàm đáp nhưng hắn sẽ không nói cho nó biết rằng chính tang thi hoàng đế vương tử hiên đã nói cho hắn biết vương tử hiên hiện tại vẫn đang tìm kiếm các tang thi tương tự nếu hắn tiết lộ chuyện này đối phương sẽ biết cách chuyển lại thông tin cho các tang thi khác tình hình sẽ trở nên nguy hiểm lúc này lâm phàm lấy ra một chiếc máy ảnh mỉm cười nói ta đến đây để chụp vài bức ảnh cho ngươi hy vọng ngươi có thể hợp tác một chút hắn cầm máy ảnh nhắm vào sáng tạo giả khi gặp được một dạng tang thi mới nhất định phải giữ lại vĩnh viễn Đây là việc rất quan trọng, cuốn sách, tăng thi họa sẽ mang đến sự trợ giúp rất lớn cho những người sống sót Nó có thể giúp phân biệt các chủng loại tang thi, từ đó biết rõ sự khác biệt, năng lực của từng loại và liệu có thể đối phó được với chúng hay không Khi lâm phàm dưa máy chụp hình lên, mắt đỏ sáng tạo giả rõ ràng có chút cảnh giác nhưng rất nhanh Khi nghe tiếng khen két, nó nhận ra rằng người này đang qua hình mình Người muốn làm gì, mắt đỏ sáng tạo giả hỏi lâm phàm không trả lời mà vẫn tập trung vào việc chụp hình từ các góc độ khác nhau mục đích là ghi lại hình ảnh hoàn hảo nhất của tang thi trước mắt nếu như trước đây với độ sáng lúc đó việc chụp được hình rõ ràng rất khó nhưng lần này kết quả rất tốt một lát sau lâm phàm hài lòng với những gì mình đã làm người có biết tang thi sách họa không mất đỏ sáng tạo giả nghi ngờ tự hỏi không chắc có phải là mình đã nghe nhầm không dù sao hắn không thể yêu cầu tất cả tang thi nhận ra mình Nhưng từ khi tăng thi sách họa được phát hành, không biết đã bao nhiêu người biết đến nó, và thành phố này chắc chắn không thiếu người biết đến. Tăng thi sách họa là gì? Mắt đỏ sáng tạo ra hỏi. Lâm phàm cười, ồ, thật sự không biết sao. Xem ra sự truyền bá vẫn chưa đủ mạnh, tăng thi sách họa là một quyển sách do ta viết, giống như là một cuốn cẩm nang về tận thế. Trong đó chủ yếu giới thiệu các loại tang thi, ta chụp ảnh tất cả các loài, và những bức ảnh này sẽ được in trong sách. giúp người đọc phân biệt rõ ràng các loại tàng thi và khả năng của chúng. Vừa rồi ta chính là đang quay hình người. Nói thật, hình ảnh rất rõ ràng, rất tốt. Lâm Phàm vừa nói, vừa cười, bắt đỏ sáng tạo giả cảm thấy có một áp lực rất mạnh từ Lâm Phàm. Biểu hiện của người này quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống như những người khác khi đối mặt với tang thi. Tốt, nếu ngươi chưa xem qua thì cũng không sao. Tiếp theo là phần thể hiện năng lực. Ngươi có thể cho ta thấy một chút năng lực của mình không? như vậy ta sẽ có thể viết chính xác hơn trong sách lâm phàm nói trong lòng hắn hiểu rõ về tang thi mọi thông tin đều được thu thập cẩn thận chỉ khi điều tra rõ ràng mới có thể cung cấp thông tin chính xác cho người khác mọi sai sót nhỏ đều có thể dẫn đến thảm họa thỉnh lâm phàm ra hiệu cho đối phương bắt đầu thể hiện năng lực theo những gì vương tử hiên đã biết hiện tại ý nghĩ của sáng tạo giả là tiêu diệt toàn bộ nhân loại lâm phàm đã quan sát qua và hắn nhận thấy đây là một con tang thi xem nhân loại như thức ăn vô cùng đáng sợ Nếu như hoàng cảnh quan có mặt ở đây, gặp phải loại tang thi này chắc chắn sẽ không ngần ngại lao vào trận chiến sinh tử với đối phương, nhưng kết quả có thể như thế nào thì không ai có thể nói chắc. Dù sao, đối với hắn, loại tang thi này mang lại cảm giác nguy hiểm rất mạnh mẽ, mắt đỏ sáng tạo giả, đôi mắt đỏ rực, lóe lên một ánh sáng hung dữ, nhân loại trước mặt có vẻ như không coi nó ra gì. Kể từ khi tận thế bắt đầu, nó chưa từng gặp phải kiểu nhân loại như vậy, một ngọn lửa giận dữ và tàn bạo bùng lên trong lòng, không có gió. nhưng màn cửa và mọi vật trong phòng đều bắt đầu rung động một cỗ niệm lực cực kỳ mạnh mẽ như một tòa núi lớn đột ngột hướng về phía lâm phàm nghiền ép đến dù mắt thường không thể nhìn thấy nhưng lâm phàm vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của cỗ niệm lực này nó mạnh đến mức nào lâm phàm vẫn đứng yên để mặc cho cỗ niệm lực này áp chế đủ để nghiền nát bất cứ sinh vật nào xung quanh hắn thấy cảnh tượng này sáng tạo giả rõ ràng rất ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình không không sao sao dưới ánh nhìn của nó tình huống này giống như một điều kỳ quái không thể tưởng tượng nổi lâm phàm tập trung cảm nhận đúng vậy cỗ niệm lực này rất mạnh hoàn toàn là một công kích bằng niệm lực thuần túy so với lục hào mà tôi từng gặp trước đây nó mạnh hơn gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần khả năng này đúng là hắn gặp phải loại tang thi mạnh nhất dù là lão trung mặc chiến giáp cũng không thể chịu đựng nổi sức mạnh của niệm lực này trước kia lâm phàm vẫn thường nghĩ chưa hẳn Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn tin tưởng, dù có mặc chiến giáp, chiến giáp cũng không thể chịu nổi. Niệm lực mạnh mẽ như vậy thật sự là một năng lực đáng sợ. Sáng tạo giả là tồn tại mạnh nhất trong các tang thi. ngươi chính là một tai họa hủy diệt đối với nhân loại. Nhưng còn có năng lực khác sao, lâm phẩm hy vọng đối phương có thể thể hiện thêm nhiều khả năng khác. Sáng tạo giả với đôi mắt đỏ điều khiển niệm lực. Cửa sổ kính lập tức vỡ tung, vô số mảnh thủy tinh sắc bé lơ lửng trong không trung. Một tiếng, hu, vang lên. những mảnh thủy tinh sắc bén như tên bắn về phía lâm phàm với tốc độ cực nhanh âm um, âm um, âm um. lâm phàm không hề né tránh chỉ đơn giản che máy chụp ảnh sau lưng đừng yên đòn lấy những mảnh thủy tinh bay tới những mảnh thủy tinh sắc bén vạch nát y phục của hắn chạm vào da hẳn trong nháy mắt nhưng đối với lâm phàm không có bất kỳ cảm giác nào thân thể hắn cường hãn đến mức có thể bỏ qua mọi công kích thật mạnh cường độ công kích này có thể làm lão trung bị thương nặng lâm phàm quen so sánh với giai đoạn thứ tư của lão trung Có thể hiểu rõ hơn về mức độ kinh khủng của công kích này Người có thể không dùng niệm lực nữa sao Còn có năng lực khác không Công kích này hoàn toàn thuộc về phạm trù niệm lực Nếu nói có thể có loại tang thi này Thì cũng có thể là tang thi hình tinh thần Mặc dù chúng cũng có thể điều khiển vật thể bay lên Biến thành công kích Nhưng so với niệm lực thì không thể nào so sánh được Sáng tạo giả mắt đỏ không nghĩ tới tình huống này Khi nó trò chuyện với Vương Tử Hiên Nó vẫn thể hiện rất mạnh mẽ Nhưng lúc này nó lại cảm thấy bất lực ngay lập tức sáng tạo giả phóng ra ánh sáng hồng từ đôi mắt ánh sáng như lưu xa dao động đối diện với tình huống này lâm phàm khẽ nhíu mày cảm nhận như có một sự kích thích nào đó truyền đến não bộ là thôi miên hay ảo giác có thể là loại này thế nhưng tình huống cụ thể như thế nào không dễ nói chủ yếu là vì hắn không bị tấn công không thể trực tiếp tiếp xúc với cơ thể vẫn còn không lâm phàm hỏi hư, hư hư tiếng động của sự di chuyển vang lên chỉ thấy những xúc tu dài dài lít nhá lít nhít Như những con bạch tuộc đen đúa nhanh chóng kéo đến, những xúc tu này rất linh hoạt, trên bề mặt chúng có vô số giác hút, mỗi giác hút lại mang theo những chiếc răng nhọn hoắt, Lâm Phàm không rút kiếm mà năm ngón tay khép lại, tùy ý vung tay chặt đứt đám xúc tu ngay trước mặt, xúc tu công kích, rất nhiều tang thi đều có khả năng này, còn gì nữa không? Hắn biết ngay từ khi đối phương sử dụng niệm lực tấn công, hắn đã nhận ra đối phương đang ở đỉnh cao của loại tang thi này, nếu như đổi lại là rất tình giả, ở giai đoạn này chắc chắn là vượt trội hơn giai đoạn thứ tư, thậm chí có thể đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng được. Nếu không phải hắn gặp phải, mà nếu là con người đối đầu, thì mức độ nguy hiểm của con tang thi này sẽ khiến cho những người sống sót hiện tại phải rơi vào tuyệt vọng. Lúc này mắt đỏ của sáng tạo giả hoàn toàn mờ mịt, nó không thể tin vào mắt mình, nó cảm thấy hoảng sợ khi thấy một nhân loại như Lâm phàm. tại sao lại có thể có loại người như ngươi? Nó không thể tin được, dù nhân loại có rất bình giả, cũng không thể nào tiến hóa đến mức độ này. Ừ, có lẽ là một sự ngoài ý muốn nhưng còn có những khả năng khác nữa dĩ nhiên nếu triệu tập tăng thi đến đây thì không cần thiết vì tăng thi trong tình trạng như các người đều có khả năng triệu tập tang thi lâm phàm giải thích hắn biết ngoài kia vẫn còn rất nhiều tang thi và hắn đã gặp phải không ít tang thi thích triệu tập xung quanh một cơn thi triều nghe lâm phàm nói vậy mắt đỏ của sáng tạo giả hoàn toàn tỉnh ngộ đúng vậy nếu có thể gây ra thi triều và biết rằng mình không thể đối phó với lâm phàm thì nó phải nghĩ cách rời đi dung thi chiều để ngăn chặn đối phương và tranh thủ chạy trốn Niệm lực bùng nổ, cả tòa kiến trúc dung chuyển Các vết nứt xuất hiện trên tường dưới sức mạnh của niệm lực khủng bố và tòa nhà lớn sắp sửa sụp đổ Đối với tình huống này, Lâm Phàm chắc chắn sẽ không để yên vì đây là tài sản của nhân loại sao có thể để tang thi tùy ý phá hoại Lâm Phàm rút ra Frostmourne Một kiếm chém xuống, phốc phốc Những thụ nhãn cục thịt vỡ nát và thân thể khổng lồ dị dạng của sáng tạo giả cũng bị kiếm quang sắc bén thắt đứt trong chớp mắt thân thể nó bị phá hủy máu và nội tạng văng tung tóe đầy đất đánh giết dung hợp sáng tạo giả điểm số cộng 100 đây là sáng tạo giả với tiền tố lâm phàm nhìn vào thi thể vỡ nát phát hiện một viên tinh thể màu tím đây là viên tinh thể màu tím thứ hai hắn tìm được một bảo vật quý giá không cần phải nói thêm lâm phàm tiếp tục lên mái toàn nhiễm nghiệp cao ốc đứng ở rìa và nhìn xuống dưới sau khi giết chết sáng tạo giả tang thi xung quanh dường như cảm nhận được tình huống này chúng bắt đầu phát ra tiếng gào thét có những tang thi hỗn hợp và dung hợp tang thi muốn rời đi chúng có vị trí rất cao trong đám tang thi nhưng sau khi mối liên hệ với sáng tạo giả bị cắt đứt chúng sẽ không còn nhận sự điều khiển nữa các ngươi đi chắc chắn là không thể đi những tinh thể cao dài rất khó có được lâm phàm xác định vị trí của chúng rồi lao xuống thời điểm san giết chính thức bắt đầu tại hợp thị vương tử hiên nhận được cuộc gọi của lâm phàm Biết rằng sáng tạo giả đã bị giết, nghi đến sự khủng khiếp của sáng tạo giả, hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi, hắn nhận ra rằng ngoài kia có rất nhiều tang thi mà hắn không thể so sánh được, hắn nghi đến chuyện thi thần, và nếu thi thần tự mình buông xuống, hắn sẽ tuyệt đối không thể ngăn cản nổi Hiện tại, điều khiến sáng tạo giả cảm thấy tuyệt vọng là khi hắn vừa thông báo vị trí của Lâm phàm không lâu sau, Lâm phàm đã bị giết chết, tốc độ này thật sự quá đáng sợ, dù là tang thi, hắn cảm thấy tang thi không có tương lai. Chỉ cần Lâm Phàm còn đó, thì tương lai của tang Thị sẽ chỉ toàn màu đen. Tử Hiên, làm sao vậy? Triệu vẫn phát hiện Vương Tử Hiên đang cúi đầu. Như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Không có gì, chỉ là Lâm Phàm gọi điện thoại. Vương Tử Hiên mỉm cười, nhưng khi cười khóe miệng hắn có chất lỏng sèn sẹt chảy xuống. Vội vã lau sạch, rồi nói tiếp. Chúng ta đi mua sắm đi. Trong tay Vương Tử Hiên, đám tang Thị chủ yếu là để dọn dẹp các khu vực và quét dọn những khu thương thành. Dù sao trong mặt thế, cái chết trong thương trường đã lấy đi rất nhiều sinh mạng và có vô số xác chết phân hủy. Đối mặt với những xác chết này, tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, vì vậy, hắn để đám tang thi làm sạch sẽ cắt cửa hàng, rồi cùng triệu vận đi dạo phố. Đêm đến, Lâm phàm viết về tình huống dung hợp sáng tạo giả vào trong cuốn sách họa. Đây là một dạng tang thi siêu cấp khủng khiếp, giống như thực não giả. Có lẽ cả đời người sống sót cũng khó có thể gặp phải loại tang thi này, tuy nhiên... Hắn nghĩ rằng có thể ở nơi khác cũng có những tồn tại muốn tiêu diệt tang thi giả tỉnh giả. Nếu như họ gặp phải loại tang thi này mà không biết rõ mức độ nguy hiểm của nó và tùy tiện tấn công sẽ là một chuyện rất nguy hiểm. dương hợp sáng tạo giả chú thích một cơ thể lớn gồm thịt và máu với các ống thịt nối kết các cầu thịt có mắt đỏ dựng thẳng thuộc về loại tang thi mạnh nhất có cực kỳ mạnh mẽ niệm lực có thể đánh bại mọi thứ con mắt có thể phát ra quang hồng từ chán có khả năng thôi miên hoặc tạo ra ảo giác cho người khác. Đồng thời có vô số xúc tu, mức độ nguy hiểm, tinh thể màu tím, không thể đối mặt, không thể chạm vào, không thể khiêu khích, đào mệnh là quan trọng nhất, cách săn giết, chém nát là được, thu hoạch, tinh thể màu tím, nhắc nhở, nó có trí tuệ, có thể nói chuyện, tính tình bạo ngược và tàn bạo là vua tăng thì cho một thành phố. Lâm Phàm nhìn nội dung đã viết, hài lòng gật đầu, đây chính là thông tin mà hắn muốn chuyển bá ra ngoài. Mặc dù hành động này có vẻ như rất nhàm chán, nhưng thực sự rất quan trọng. giải quyết mọi việc xong lâm phàm mở điện thoại kiểm tra tin nhắn và một tin nhắn bất ngờ khiến hắn cảm thấy vui mừng vương khai ai có khả năng chụp ảnh giỏi ra đây một chút chúng ta ở dương quang nơi ẩn náu muốn tổ chức một sự kiện vui vẻ mã di viễn và khâu băng chuẩn bị kết hôn không có những cảnh trí long trọng chỉ là muốn chụp một vài bức ảnh cưới của hai người thôi sau khi vương khai gửi tin nhắn này rất nhiều người bắt đầu thảo luận kết hôn là một chuyện rất bình thường nếu trong thời kỳ hòa bình thì đó là điều hết sức đương nhiên Tuy nhiên, trong tận thế, việc kết hôn lại trở nên vô cùng hiếm có. Mọi người đều hiểu rằng cuộc sống như vậy có được là nhờ vào sự bảo vệ của Lâm phàm Lâm phàm biết rằng Mã si Viễn là người trông coi điện đài vô tuyến bảo an. Anh ta dáng dấp đen đúa, khâu băng là giáo viên thể dục, hiện tại vẫn đang dạy cho nhóm phỉ phỉ. Lâm phàm nghĩ về kỹ thuật chụp ảnh của mình, cảm thấy không tệ, không thể nói là một như bản gia chuyên nghiệp, nhưng tuyệt đối có chút năng lực. Tuy vậy, hắn không vội vàng hành động mà chỉ đang chờ đợi. Hình ảnh kết hôn là một việc rất quan trọng, Lâm Phàm muốn xem trước xem có ai là chuyên gia nhiếp ảnh hay không, dù sao thì hắn cũng biết, nếu như mình ra tay, chắc chắn sẽ không có ai tranh giành, không lâu sau, có một người sống sót trong đám đông lên tiếng. Ta là thợ quay phim, trước kia đã từng nghĩ đến việc chụp ảnh cho những lễ kết hôn lớn, ta chụp ảnh rất giỏi, giao cho ta là được, Phương Khai hỏi, kỹ thuật chụp ảnh thật sự giỏi như vậy à? Thất, Phương Khai đáp, vậy thì người làm đi. Lâm Phạm quan sát tình hình trong đám người và thấy rằng hôn lễ này lại đơn giản chỉ chụp vài kiểu ảnh là xong. Đây không phải là điều Lâm Phàm mong muốn. Hắn thực sự muốn dọn dẹp Hoàng Thị, để người sống có thể an tâm và sống cuộc sống bình thường, sống như trước kia. Dù tình hình bên ngoài vẫn còn rất tồi tệ, nhưng ít nhất Hoàng Thị là an toàn. Lâm Phàm riêng nói chuyện với Vương Khai. Vương Khai, ngày mai hãy gọi một vài người theo ta ra ngoài nhập hàng. Đây là hôn lễ đầu tiên trong nơi ẩn náu dương quan của chúng ta. Nhất định phải xử lý thật tốt. bọn họ đều là lần đầu kết hôn nếu như không hoàn hảo họ sẽ tiếc nuối cả đời vương khai đáp được rồi lâm ca ta cũng nghĩ như vậy ngày mai ta sẽ đúng giờ dẫn người đi cùng ngươi lâm phàm nói tốt sớm nghỉ ngơi một chút đi nên mai chúng ta còn phải dậy sớm đấy lâm phàm cười vương khai ân ân ân sáng sớm lâm ca sớm chào buổi sáng lâm phàm và vương khai chào hỏi nhau lâm ca người đã hồ sòng ta đã bảo họ đợi ở trên dây ngoài kia Chỉ cần có thể xuất phát là được, Vương Khai làm việc rất ổn thỏa, đặc biệt là khi Lâm ca yêu cầu gì, hắn càng không dám làm qua loa mà luôn chuẩn bị từ sớm. ừm, xuất phát thôi, Lâm phản phất tay rời khỏi nơi ẩn nấp, cỗ xe chạy trên đường phố. Hiện tại, tình hình ở Hoàng thị đã thay đổi rất nhiều, con đường giờ đây rất sạch sẽ, không giống như trước kia, nơi nào cũng thấy thi thể tàng thì, dù không thể so sánh với thời kỳ hòa bình. Nhưng trong mặt thế như hiện nay, cảnh tượng này đã là điều có thể chấp nhận được, Lâm ca. Thành phố này đang dần dần được chúng ta khôi phục lại sinh khí. Vương Khai hiểu rõ suy nghĩ của Lâm Ca. Thành phố này luôn phát triển chậm rãi dưới sự lãnh đạo của Lâm Ca tần. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng không dám kỳ vọng quá nhiều về tương lai. Đôi khi khi nghe Lâm Ca nói về một tương lai tươi đẹp, hắn còn nghĩ đó là điều không thể xảy ra. Nhưng ai có thể ngờ được rằng, thành phố này đang phát triển mạnh mẽ, đến mức mà ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Đó là điều đương nhiên, nếu chúng ta đã cùng nhau nỗ lực như vậy. mà thành phố này còn không thể thay đổi, vậy thì chúng ta đang làm gì đây? Lâm Phạm cười, nụ cười phát ra từ sự vui sướng thật lòng. Nhìn quanh, ánh mắt hắn lóe sáng khi nhìn về những tòa nhà xung quanh. Tới tiệm áo cưới Tân Phong, dừng xe, chúng ta vào xem thử áo cưới và đồ vest. Lâm Phạm ra lệnh, tiệm áo cưới này trước kia rất nổi tiếng, nhiều cô nương khi kết hôn đều thích đến đây để chụp ảnh cưới. Mỗi lần đi qua, Lâm Phàm luôn thấy cửa hàng trưởng dẫn theo một nhóm cô nương mặc váy ngắn, chuyên nghiệp, đang khiêu vũ trước cửa tiệm, thường thấy cảnh đó vào sáng sớm. Lâm Phàm cảm thấy bầu không khí trong sáng, tràn đầy sinh khí, như thể ngày mới bắt đầu với một năng lượng dồi dào. Tiệm áo cưới hôm nay không có chủ, không có khách, cửa hàng vắng vẻ, không khí rất tĩnh lặng, tại cửa ra vào, có thể mơ hồ thấy vết máu đen đóng thành vũng, hoa lẫn với mặt đất, trên giá áo cưới những bộ váy xếp đầy đất. Có bộ còn vương máu đen, có thể tưởng tượng ra rằng, lúc đầu tình hình khẳng định rất tồi tệ Những người sống sót đã phải chịu đựng những trận tấn công khủng khiếp từ tang thi Kêu gào thảm thiết, nhưng rồi họ đã tuyệt vọng vì không ai đến cứu giúp Lâm Phàm nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy không vui, và bảo Những bộ áo cưới này không thể dùng được, dù có được làm sạch thì ngày mai cũng chưa chắc đã ổn Vương Khai nói tiếp, Lâm ca, những bộ áo cưới này chắc chắn không thể dùng được, chúng ta có thể ra sau kho xem thử thường thì áo cưới sẽ được bọc trong túi bảo vệ vương khai nói xong nhìn bộ dạng chọn lựa của lâm ca liền biết lâm ca là nghiêm túc được vương khai đi vào phía sau nhà kho đúng như đã nói nơi đó có rất nhiều áo cưới một bộ áo cưới tiết trắng được bao phủ bởi lớp mảng mỏng những chiếc này rất sạch sẽ lâm phàm cùng vương khai chọn lựa thảo luận về bộ áo cưới nào đẹp nhất hai người độc thân đều có cách hiểu riêng về cái đẹp thường là từ những gì họ biết có lẽ vì lý do độc thân mà sự lựa chọn của họ lại rất giống nhau Chọn xong một bộ áo cưới, họ lại cho mã Duy viễn chọn lựa bộ trang phục tân lanh. Lâm Cà, có muốn để Khương Vĩ và Lục Sính phát tình cho bọn họ, bảo họ làm pháo hoa không? Vương Khai hỏi, hai người này trước đây đều làm việc ở nhà máy pháo hoa, chắc chắn không có vấn đề gì. Được, bảo bọn họ kiếm một ít pháo hoa. Lâm Phạm đáp, Dương Quang là nơi tập trung rất nhiều nhân tài. Những người trong các ngành nghề khác nhau đều có, chỉ cần cần sự phối hợp là có thể tìm được người phù hợp. Sau khi chọn xong quần áo, Lâm Phàm mang theo Vương Khai và những người khác đi vào thị trường, chọn mua những đồ vật cần thiết mới tinh. Lúc này, tại một nơi có phong cảnh đẹp ở Hoàng Thị, Mã Duy Viễn và Khâu Bang đang cùng thợ quay phim chụp ảnh. Những thứ khác có thể không thực tế, nhưng việc chụp hình không khó, chỉ cần có thể lưu lại những khoảnh khắc đẹp là đủ. Đúng rồi, của bày ngay ngắn, cười lên, đúng rồi, giữ thế này. Thợ quay phim là một người sống sót tự đăng ký, anh ta nhìn vào máy ảnh. giống như một người làm thợ quay phim thực thụ khí chất rất ôn hòa Giang giác, giang giác dọc rồi rất hoàn mỹ chúng ta nghỉ một lát đi thợ quay phim xem xét lại những bức ảnh cười nói mã di viễn và khâu bang đi xa một bên nghỉ ngơi không thể tổ chức cho ngươi một lễ cưới hoàn hảo thật là tiếc nuối nhưng ta cam đoan khi mọi chuyện ổn định lại ta nhất định sẽ tổ chức một lễ cưới đàng hoàng cho ngươi mã di viễn cảm thấy vô cùng ai nấy hắn không phải là người tài giỏi gì Thân hình thấp bé, trước kia còn làm bảo vệ, khâu băng thì thành tích xuất sắc, người lại xinh đẹp, còn là giáo viên. Nói thật, Mã Di Viễn cảm thấy mình giống như một người không xứng đáng. Dù vậy, nếu gặp phải ai đó hay nói xấu, có lẽ họ sẽ bảo rằng, vì tận thế, khâu Bang không còn lựa chọn nào khác cần một người đàn ông để dựa vào, làm việc chăm chỉ để bảo vệ nàng, giúp nàng sống sót. Nếu không phải tận thế, làm sao nàng lại chọn một người như hắn? Có thể đúng là vậy, nhưng họ đã vào dương quang. Nơi này là nơi an toàn nhất trong tận thế, không có sự ép buộc, không có tranh giành, và cũng không cần phải lo lắng về việc tang thi đột nhiên xuất hiện trước mặt. Vì vậy, nếu như khâu băng thật sự đang lợi dụng hắn, nàng chắc chắn sẽ tránh xa hắn, tỏ ra như người lạ. Nhưng khâu băng không làm vậy, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Khâu băng mỉm cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, không có chuyện gì phải lo nữa. Tất cả đã bình tĩnh trở lại, lâm ca không phải đã nói sao, sau này nhất định có thể khôi phục lại phồn vi như xưa. Có lẽ chúng ta là cặp đôi đầu tiên kết hôn trong mặt thế, còn có thể chụp ảnh nữa, chỉ cần chụp ảnh nữa ta rất mãn nguyện rồi. Mã di viễn nhìn khâu băng với ánh mắt thâm tình, xúc động đến mức muốn rơi lệ. Trời ơi, thật sự quá tốt với hắn, trước kia hắn đã từng không tìm được người vợ lý tưởng, vậy mà trong mặt thế lại gặp được một người phụ nữ ưu tú như thế. Lại còn thích hắn, nếu không có người khác ở đây, hắn chắc chắn sẽ quỳ xuống cảm ơn trời đất, nhìn hai người họ chú ảnh nụ cười ngọt ngào tràn đầy tình yêu. có chút ngọt ngào đến mức khiến người ta cảm thấy hạnh phúc lẫn ghen tị. Vào lúc chạm vạ, sau một ngày chụp ảnh, hai người trở về nhà. Khi mở cửa, họ hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm choáng váng. Cả phòng đều được trang trí đèn hoa, ánh sáng đỏ tư rực rỡ, tạo không khí vui mừng. Lý tỷ, các ngươi đang làm gì vậy? Khâu băng che miệng, nàng đã đoán được. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng lại trào dâng một cảm giác xúc động khó tả. Lý mai cười nói, tiểu phàm biết các ngươi muốn kết hôn. nên đã nhờ chúng ta chuẩn bị cho các ngươi một cách chú đáo. Các ngươi là đôi vợ chồng đầu tiên kết hôn trong Dương Quang. Sao có thể để mọi thứ đơn giản như vậy? Khâu Bang và Mã Duy Viễn nhìn nhau, hiểu rõ ràng Lâm Phàm. Là Ngơm Phàm là người tốt, luôn bận rộn lo lắng cho họ. Có lẽ họ chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Phàm lại bận rộn lo liệu cho hôn sự của họ. Thật sự không cần phiền phức như vậy đâu. Khâu Bang nói họ có thể sống vui vẻ, đó đã là điều đáng mừng. Còn cần gì phải thêm phiền toái cho Lâm Phàm nữa? Lý Mai cười nói, không sao, mọi chuyện đã định sẵn rồi. Các ngươi, cặp vợ chồng trẻ, đừng lo lắng gì. Nhưng tối nay các ngươi không thể ngủ cùng một chỗ đâu. Tiểu Mã, ngươi tìm người ngủ chung đi. Khâu nhỏ thì ngủ cùng ta. Sáng mai chúng ta sẽ đến đón các người. À, Mã Di Viễn trợn mắt, còn phải theo quy trình sao? Lý Mai nói, cái gì gọi là quy trình, người ta có, chúng ta khâu nhỏ biết định cũng phải có. À, ai? Mã Di Viễn bị Lý Mai làm cho căng thẳng, lúc chụp ảnh hắn cũng không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ có người bầu bạn, không còn cô đơn như trước. Giờ đây, bị ép buộc làm như vậy, hắn không biết phải làm sao. Hắn cũng cảm nhận được tình hình trở nên rất nghiêm túc. Lúc này, tâm trạng của mọi người đều rất tốt. Đây là một sự kiện vui vẻ đầu tiên tại nơi ẩn náu dương quang. Rất nhiều người đều rất mong đợi. Hy vọng rằng thông qua dịp này, họ có thể giải tỏa những nỗi lo âu đã bị đè nén từ lâu. Lý Mai có không ít việc phải lo. Mang theo một nhóm phụ nữ và con gái từ năm ngoái, chuẩn bị trang phục cho buổi yến hội vào ngày mai. Đến lúc đó, yến hội sẽ được tổ chức ngay trên con phố. Số lượng người sống sót thực sự đã quá đông. Việc thống nhất một người phụ trách đồ ăn là điều không thể thực hiện. Vì vậy, trong nhóm đã quyết định. Vào trưa ngày mai, mỗi tổ sẽ có 8 hoặc 10 người. Mỗi người mang theo một phần đồ ăn. Đây là cách thức thuận tiện nhất. Đối với bất kỳ ai trong số những người sống sót, việc đồ ăn có phong phú hay không không quan trọng. Điều họ mong muốn là cảm nhận không khí ăn mừng, sáng sớm. Khâu băng còn đang say giấc, bỗng bị kéo dậy. trong lúc mơ màng khâu băng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nhan nini đã thúc giục nàng nhanh chóng rửa mặt vì sắp đến giờ trang điểm là chủ bá nhan nini rất coi trọng việc trang điểm ở một nơi khác mã duy viễn cũng bị kéo dậy sớm mặc dù mọi người đều tập trung tại đây để trốn tránh tận thế nhưng những ai có thể vào được nơi ẩn náu dương quang tự do di chuyển đều được công nhận vì vậy khi gặp sự việc họ luôn giúp đỡ lẫn nhau thợ quay phim mang theo máy quay bắt đầu quay chụp điều này khiến mã duy viễn Người còn chưa tỉnh ngủ, vô cùng kinh ngạc, không khỏi thốt lên. Cả quá trình cũng hoài sao, thợ quay phim lườm hắn một cái, nói, Người khác thì có, sao người lại không có, Lâm Ca đã dặn tôi rồi. Tận thế chỉ là một tình huống đặc biệt, nhưng ở đây, chúng ta có một hoàn cảnh bình thường. Muốn làm thì phải làm cho đầy đủ, còn vỗ vai tôi mà bảo, có dịp thì phải đến học hỏi kỹ thuật quay phim từ tôi. Việc một thợ quay phim được Lâm Ca, thủ hộ thần của Dương Quang nơi ẩn náu, khen ngợi và muốn học hỏi. thực sự là một điều đặc biệt khiến người quay phim vô cùng phấn khích không thể giấu được sự kích động được rồi mã di viễn đầu trong lòng không khỏi nghĩ đến việc muốn có một đám cưới viên mãn cho khâu băng cảm ơn lâm ca thật nhiều hẳn nghĩ có thể được ở lại dương quang nơi ẩn náu quả là vận may lớn nhất trong đời bên ngoài tiếng pháo nổ vang lên ba ba ba Phỉ phỉ và các cô gái khác đều bịt tay chạy nhanh trên đường nói với bọn trẻ rằng việc kết hôn không quan trọng điều quan trọng là nghỉ ngơi vì đây là một dịp đặc biệt vui vẻ Những người may mắn còn sống sót tại nơi ẩn náu đứng trên đường, cười nhìn về phía khu cư xá Dương Quang. Kết hôn sao? Một sự kiện như vậy đã lâu lắm không xảy ra. Cửa chính, quan hạo đứng giữ vị trí canh gác, mở cánh cổng sắt, chờ đợi xe hoa rời đi. Ngô Đạt đến gần, ngạc nhiên nói, tận thế mà còn có thể kết hôn sao? Quan hạo nhìn hắn, trả lời, kết hôn có gì sai? Người sinh con đều có chuyên gia giúp đỡ, thật sự là khiến mã suy Viễn đáng ghen bị. Cái tên này thật là vận may lớn. Vậy mà trong tận thế lại có thể giải quyết được chuyện trọng đại của nhân sinh, muốn nói không ghen tị là giả. Chân ngang nói, nếu không phải ngoài kia có tang thi, ta thật sự sẽ nghĩ tận thế không hề tồn tại. Nói thật, Lâm ca thật sự rất mạnh, hắn đơn giản chính là thần tượng trong lòng ta. Nói nhảm, đại ca ta có thể đùa giỡn được, không chỉ là người thần tượng trong lòng, mà tất cả mọi người ở đây đều thần tượng, quan hạo cực kỳ sùng bái Lâm phàm. Thậm chí có thể nói, Lâm phàm trong lòng hắn chính là thần thánh tồn tại. Xe hoa chạy tới, trong xe Mã Di Viễn tỉnh táo hỏi Nào cả chúng ta đi đâu vậy Khâu Bang ngồi sát vách, hiện tại xe hoa Đang hướng về nơi ẩn náu ngoài kia chạy Thật ra, hắn có chút không hiểu Lão mau nói, cũng không xa đâu Chỉ là ra ngoài đi dạo một vòng Ghi lại phong cảnh trên đường Biểu hiện quá trình đòn dâu thôi Mã Di Viễn, ừm, hắn cảm thấy có lý liền không nói gì nữa Nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường đi qua Những kiến trúc hoang vu Từ đó có thể thấy được trước đây thành phố này Từng phồn vinh ra sao, chỉ tiếc rằng, tận thế đến, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều đã biến mất. Trong xe, không khí tĩnh lặng trong chốc lát. Tiểu mã, ngươi có cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không? Lão mau vừa cười vừa nói, mã suy vĩ nát. Đúng, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ta cũng không nghĩ sẽ có một hồi lễ phô trương như vậy. Lão mau nói, rất bình thường thôi. Lúc trước chúng ta đã gặp lâm phàm rồi, như ngươi cũng biết. Sau tận thế, nhân loại trở nên vô cùng đáng sợ. Không thể dễ dàng tin tưởng người khác, chúng ta đã bỏ lỡ vài lần, nhưng sau này khi ta và Hàn Sương gia nhập vào cư Xá Dương Quang, phát hiện hắn đối với bất kỳ ai cũng đều rất tốt, đến nay, sự tín nhiệm của chúng ta đối với hắn có thể nói là không ai sánh kịp, hắn quyết định chuyện gì, chúng ta đều sẽ vô điều kiện tin tưởng, ta cũng vậy, chỉ là không ngờ rằng, cả những chuyện nhỏ nhặt như ta và khâu băng, hắn cũng để tâm, sắp xếp mọi thứ cho chúng ta, thật sự khiến ta không biết phải nói gì, mã Di viễn cảm kích trong lòng, nhưng không giỏi bày tỏ. Lão Mao nói, tiểu mã, người nghĩ thử, sau khi tận thế kết thúc, cuộc sống sẽ ra sao? Mã Duy Viễn nghĩ một lúc, rồi đáp, mọi thứ sẽ dần khôi phục yên tĩnh, mọi sinh hoạt sẽ quay lại quỹ đạo, mọi người có thể thoải mái làm những việc mình muốn, nhìn xung quanh, sống cuộc sống của chính mình. Mao ca, người có suy nghĩ gì không? Hắn cảm giác khi Mao ca hỏi câu này, vẻ mặt của lão rất nghiêm túc, như thể đang nghĩ đến một vấn đề gì đó quan trọng, không có chỉ là nghĩ đến, khi tận thế qua đi. Thế giới sẽ dần phục hồi sự yên tĩnh, trật tự sẽ xuất hiện, nhưng ai sẽ quản lý xã hội này đây? Lão Mao nói, người nào quản lý, không phải là ta, Lâm Ca sao? Ta chỉ mong là Lâm Ca sẽ là người quản lý. Lão Mao cười, cảm thán, hắn cũng hy vọng Lâm Phàm sẽ làm người quản lý, nhưng hắn hiểu rằng điều đó là không thể, vì qua những gì hắn đã thấy, Lâm Phàm không hề có chút hứng thú nào với việc này, thời kỳ hòa bình thật sự tốt sao? Với một số người thì đúng là rất tốt, nhưng với một số khác thì không hề tốt. Người ta có đủ loại khác biệt, đó là sự phân chia giai cấp, nó quyết định mọi thứ từ đầu đến cuối. Khi tận thế kết thúc, giai cấp cao nhất sẽ thuộc về ai? Chắc chắn là giác tình giả. Họ sẽ trở thành tầng lớp cao nhất trong xã hội. Có những người sống rất bình thường chỉ có thể trở thành lực lượng lao động cung cấp tất cả các nguồn lực để nuôi dưỡng tầng lớp cao nhất. Dù hiện tại mọi người đều đoàn kết, nhưng khi mối nguy hiểm qua đi, mỗi người sẽ bắt đầu lo cho riêng mình. Được rồi, không nói đến những điều đó nữa. Một đoàn xe hoa lần lượt chạy qua. giữa trưa lễ cưới bắt đầu dọc đường có những chiếc bàn được bày ra có bàn vuông có bàn tròn tất cả đều là của những người sống sót họ đem từ nhà ra để ăn có người bưng nồi lẩu có người bưng mì tôm có người làm một món ăn nhỏ mặc dù không phải là những món ăn phong phú như trong tưởng tượng nhưng trong mà thế hiện tại ngay cả những món ăn này cũng đã là rất xa xỉ bởi vì ngoài kia còn rất nhiều người không có gì để ăn lâm ca chừng hôn đi vương khai bước vào nói với lâm phàm lâm phàm khoát tay Không, ta không nên đi. Ngươi đi mời hạ giáo sư lên đài, để ông ấy chứng hôn cho hai người mới. Ta ở đây, nhìn là được rồi. Vương Khai biết Lâm Phàm nói thật, gật đầu vội vã đi tìm hạ giáo sư. Trong lòng Lâm Phàm việc để hạ giáo sư chứng hôn cho họ là một may mắn. Còn nếu hắn tự mình đi chứng hôn thì thật là loạn hết cả lên. Bây giờ giữa ngã tư đường có thảm đỏ phủ kín. Phía trước là một sân khấu đơn giản được dựng lên. Lão trùng, người và từ dĩnh khi nào kết hôn. Quan hạo cười hỏi. Hắn biết gần đây Lão Trung và Từ Dĩnh đang rất mặn nồng, tình cảm của họ tiến triển nhanh chóng như gió. Lão Trung nhìn Quan Hạo, sau đó nhìn vào món ăn trước mặt hắn, người ăn mì tôm mà đúng vậy. Lão Trung cười, nụ cười của hắn trông có vẻ hơi tội nghiệp, sau đó hắn xốc hộp cơm lên, khiến Quan Hạo phải trợn mắt kinh ngạc. Lão Trung, người thật là phong phú quá đấy, có cá, có tôm. Quan Hạo thật sự hâm mộ, hắn biết chắc chắn đây là Từ Dĩnh đã chuẩn bị cho Lão Trung, người đàn ông được yêu thương thật sự hạnh phúc biết bao. Cho tà một con tôm đi Quan Hảo đưa tay định lấy tôm trong hộp cơm Nhưng Lão Trung nhìn tay lại mắt Giữ chặt hộp cơm lại ngăn không cho hắn lấy Ăn mì tôm đi Đừng nghĩ đến những thứ này Lão Trung nói Từ chối mà không chút do dự Thái độ vô tình và tàn nhẫn Chẳng bao lâu sau Tiếng pháo mừng vang lên Âm thanh rền rĩ trên bầu trời Ở bất kỳ nơi nào Tiếng pháo như vậy đều dễ dàng thu hút sự chú ý của tang Thi Tuy nhiên Chỉ có ở Hoàng Thị mới có thể tự do phóng thích pháo hoa như thế. một đôi tân lang tân nương xuất hiện bước đi giữa thảm đỏ lâm phàm quan sát xung quanh thấy mọi người đều mỉm cười mất không rời khỏi đôi tân hôn trong mắt lâm phàm không chỉ là chúc mừng đôi uyên ương mà còn là niềm an tâm dù tận thế có xảy ra cuộc sống vẫn có thể trở lại quỹ đạo lâm phàm rất thích bầu không khí này đây là thành quả sau bao nỗ lực của hắn từ những ngày đầu của tận thế hắn đã luôn mong muốn có được cuộc sống như thế này mọi sự cố gắng đều không uổng phí từng bước một từ những người đầu tiên dần dần phát triển thành một cộng đồng lớn mạnh hắn luôn tin rằng chỉ cần có hy vọng thì tương lai vẫn còn dù cho thế giới này bị bóng tối bao trùm hắn sẽ là tia sáng duy nhất đánh tan bóng tối để ánh sáng chiếu rọi khắp thế gian lễ cưới đang diễn ra trong đám đông lâm phàm không cảm thấy mình là trung tâm chú ý chỉ là một người bình thường trong đám đông nhưng ngay lúc đó điện thoại của hắn bất ngờ rung lên có tin nhắn lôi đội bên này có thi chiều, mau đền lâm phàm thấy tin nhắn khẽ nhíu mày không ngờ rằng ngay trong lúc vui vẻ này thi chiều lại xuất hiện điều này khiến hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi lâm ca đi đâu vậy vương khai hỏi lâm phàm cười đáp đi nhà vệ sinh vương khai nhìn lâm phàm nháy mắt một cái cảm giác hắn có chuyện gì đó phát sinh nhưng không để tâm lắm với thực lực của lâm phàm chắc chắn có thể giải quyết mọi chuyện nếu ngay cả lâm phàm mà không giải quyết được Thì vấn đề này sẽ khiến tất cả mọi người rơi vào tuyệt vọng Lôi đội đang đứng trên thành lũy Quan sát tình hình bằng kính viễn vọng Trước đây không hề có tang thi nào xuất hiện ở phương xa Nhưng đột nhiên những bóng đen lạ xuất hiện Dù cách rất xa Nhưng vẫn có thể cảm nhận được mặt đất đang dùng chuyển Thi triều đang tiến về phía hoàng thị Xem ra đám tang thi này Chắc chắn có chỉ dẫn Lôi đội nói Không giống như tiểu bạch Làm ra vẻ không biết gì Trong thời gian ở Dương Quang Hắn luôn nghiên cứu tình hình tang thi và biết rằng Hoàng Thị đã trở thành một khu vực cấm đối với Tàng Thi. Mọi thứ trong phạm vi rộng lớn đã được dọn sạch, không thể có thi triều quân lớn xuất hiện, hửm. Đó là lãnh chúa tang Thi, Lôi đội thấy một bóng đen khổng lồ nhưng đó không phải là một quả cầu đen, dưới kính viễn vọng nhìn xuống, quả cầu đen được tạo thành từ vô số thi thể. Loại thi triều này không phải là thứ mà con người bình thường có thể đối phó. Hắn đã gửi tin tức cho Lâm phàm, chắc chắn hắn ta sẽ đến rất nhanh. Mặc dù hôm nay là ngày hôn lễ của một đôi tân lang tân nương, nhưng hai quả cầu kia vẫn cần người canh giữ, phòng khi có bất kỳ biến cố gì xảy ra. Chỉ lúc hắn nghĩ đến điều này, một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, lôi đội, tới rồi, ừm, thật không thể tưởng tượng nổi, sao lại có thi chiều xuất hiện ở gần đây, không thể nào. Lâm phàm vuốt cằm, trầm tư, hắn đã dùng hoàng thị làm trung tâm, thành lý một khu vực an toàn rất rộng lớn, không dám nói mỗi góc đều sạch sẽ. Nhưng tuyệt đối không thể hình thành thi chiều Lôi đội nói Có thể có sáng tạo giả khác chú ý đến chúng ta ở đây không? Có khả năng Tang thi sách họa Đã lan truyền Khiến sự tồn tại của Hoàng thị không còn là bí mật Bình thường tang thi sẽ không để ý đến chuyện này Nhưng đối với những sáng tạo giả có trí tuệ Chúng ta chính là một mối đe dọa Họ muốn tiêu diệt chúng ta Điều này cũng dễ hiểu Lâm Phàm gật đầu Đồng ý với lời giải thích của lôi đội Vậy làm sao bây giờ? chúng ta phải tìm ra vị trí của đối phương sao không cần hôm nay là ngày kết hôn của bọn họ đánh nhanh thắng nhanh là tốt nhất dù sao số lượng tăng thi kiểu này có thể sẽ không ít không cần vội vàng lâm phàm từ từ rút frost moon ra lưỡi kiếm bạc trắng dưới ánh sáng chiếu rọi lập lời tỏa sáng sau đó trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất nhưng ngay lập tức thi chiều trước mắt xảy ra biến động lớn một lưới kiếm vô hình từ trên trời giáng xuống bao phủ toàn bộ thi chiều trong nháy mắt phốc phốc. Phóc phóc, lưới kiếm vô hình như một chiếc cối say thịt, nhanh chóng nghiền nát tang thi. Cho dù là tang thi bình thường hay tang thi tiến hóa, dưới sức mạnh của kiếm mang này, tất cả đều bị xử lý như nhau, không có gì khác biệt. Những con tang thi như những khối cầu sắc bén, khi bị kiếm mang phong tỏa, không ngừng bị nghiền nát, biến mất trong mắt mọi người. Lâm phàm nhìn về phía một góc trong thi triều, ngay khi kiếm mang vừa hạ xuống, một con tang thi đứng ở đó, lộ ra biểu cảm mang dáng vẻ nhân tính hóa, rất kinh hoàng. như thế đã gặp phải quỷ kết thúc trở về khi trở lại thành lũy lâm phàm nói lôi đội ngươi đi xem một chút hôn lễ nơi này cứ để ta trông coi lôi đội vẫy tay đáp không được ngươi đi đi nơi này để ta ở lại nhìn nếu chờ hôn lễ kết thúc nhiều mấy người thanh lý hiện trường và thu thập tinh thể lâm phàm thấy lôi đội không muốn rời đi liên gật đầu quay lại hôn lễ lúc này những người may mắn còn sống sót tại hiện trường đều gửi những lời chúc phúc chân thành và tha thiết đến cặp tân lang tân đường mã di viễn và khâu băng tiền đến trước mặt lâm phàm ánh mắt họ tràn đầy cảm kích và biết ơn lâm phàm mỉm cười các ngươi là cặp đôi đầu tiên kết hôn trong tận thế hy vọng các ngươi hạnh phúc mỹ mãn và mang đến sinh mệnh mới cho chúng ta tại dương quang nơi ẩn náu ta sẽ cố gắng mã duy viễn kiên định nói khâu băng vỗ nhẹ cánh tay mã duy viễn Có vẻ hơi ngượng ngùng, mọi người xung quanh thấy tình huống này, không khỏi cười vui vẻ. Một trận hôn lễ khiến cho tất cả mọi người hiện diện đều rất vui vẻ. Tâm trạng như được giải phóng sau một thời gian dài bị đè nén bởi tận thế. Rất nhiều người, tâm tính thay đổi mà không ai để ý. Dường như sự kiện này giúp họ quay lại được với cuộc sống bình thường. Trong thế giới tăm tối và nguy hiểm đó, muốn sống là điều khó khăn, không sai. Tuy nhiên, những kẻ không còn nhân tính, những kẻ tàn ác, đều xứng đáng phải chết. dù cho họ có khoác lên người bộ trang phục sạch sẽ rực rỡ bên ngoài nhưng sự lạnh lùng vô nhân tính bên trong không thể che giấu những kẻ này có thể lừa gạt rất nhiều người thậm chí khiến nhiều người tôn kính và cảm ơn nhưng trước mặt lâm phàm họ không thể che giấu bản chất thật của mình tại một nơi khác tí tách tí tách tí tách máu tươi nóng hổi nhỏ giọt xuống từ ngón tay tôn năng tay hắn đâm xuyên ít hầu một người sống sót người này phát ra tiếng kêu rên như muốn nói gì đó Nhưng ánh mắt của hắn dần mờ đi tối sầm lại những kẻ vô tri trong tận thế tất cả mọi người là một thể thống nhất khi người khác bất hạnh đó cũng là sự bất hạnh của ngươi đừng nghĩ rằng chuông tàng chỉ vang lên cho ai đó nó cũng sẽ vang lên vì người đừng nghĩ rằng khi ngươi gặp phải ta và sinh ra ác ý với ta chuông tàng sẽ không vang lên bên tai ngươi phốc phốc tôi nắng rút tay ra máu tươi từ cổ người kia phun ra mạnh mẽ hắn vẫy tay nhìn về phía một người sống sót khác người này vẻ mặt hoảng hốt Ánh mắt nhìn tôn năng như nhìn thấy quái vật, hắn hỏa ngốt móc ra một khẩu súng tự chế, cầm chặt súng bằng cả hai tay, run rẩy không ngừng, ánh mắt hắn tràn ngập sợ hãi và lo lắng, ngươi đừng lại gần, đừng lại gần. Chính các ngươi là người mời ta tới, sao bây giờ lại bảo ta đừng lại gần? Trong tận thế, sống sót là chuyện rất bình thường, ta có thể hiểu nhìn tại sao lại muốn động thủ với ta. Tôn năng không sợ khẩu súng trong tay đối phương, hắn từ hồng nhật võ giáo đi ra. đi qua rất nhiều nơi thấy không ít tang thi và những tang thi đáng sợ khác tuy nhiên tất cả đều bị hàn tránh né không hề xảy ra xung đột khi gặp hai người sống sót Tôn đang chỉ cần nhìn vào diện mạo là có thể nhận ra hai người này đã trở thành những kẻ săn lùng người sống sót chuyên môn xem những người còn lại như con mồi trong thế giới tận thế Tôn đang đi theo họ đến một nơi hoang vu trong nông trại khi vào đây bộ mặt thật của họ lộ ra người sống sót bị hắn đánh xuyên ít hầu còn một người cầm búa sắt đánh về phía đầu hắn nhưng ngay lập tức bị hắn giết ngược lại nếu là một người sống sót bình thường họ đã sớm trở thành nạn nhân của sự độc ác này à ngươi chết đi người này hoảng hốt bóc cò khẩu súng bốc khói phát ra mùi thuốc súng nồng nặc tôi đang đứng trước mặt hắn rơi bỗng biến mất khi xuất hiện lại ngón tay của hắn nhanh chóng điểm vào cổ của đối phương hai ngón tay xuyên qua làn da máu tươi nóng bỏng tràn ra Phủ phù, đối phương quỳ xuống đất, hai chân cao quắc, đầu cúi xuống, im lặng không một tiếng động, không có bất kỳ phản ứng gì. Người sống trong ma thế, ngoài hoàng thị, cuối cùng còn bao nhiêu người có thể gọi là người, bao nhiêu người phải chết thảm, bị coi là đồng bào trong tay của kẻ khác. Tôn năng tự nói với mình, mất quan sát xung quanh, hắn nhìn thấy một đống xương người và đùi, sau khi tận thế tẩy rửa, hắn đã có thể giữ được sự bình tĩnh. Mọi chuyện không còn gây ảnh hưởng lớn đối với hắn, điều này có nghĩa gì? Hắn đã hiểu, hắn đi ra ngoài, nhìn nơi phía nhà máy sắt vách, ngồi đi đến đó, rồi đi đến đó. Đến trước cửa, hắn đẩy cánh cửa, bên trong tối tăm chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ viên pha lê. Không khí trong phòng cũng rất một ngạt, hiển nhiên là lâu không được thông gió. Đi vào trong, nhờ vào ánh sáng yếu ớt, hắn thấy phía trước một chiếc lồng sắt. Trong lồng, một cô bé sống sót co rúm lại, nhìn kỹ, cô bé chỉ mới khoảng mười mấy tuổi. Hắn bước vào trong lồng, tiến lại gần cô bé. cô bé mặc áo không đủ che thân cơ thể đầy vết thương có vết thương đã bắt đầu lành nhưng cũng có vết thương mới chảy máu có lẽ vì cảm nhận được có người đến gần cô bé run dày dữ dội co người lại không dám nhìn lên tô năng tôn năng thở dài lắc đầu hắn hiểu chuyện gì đã xảy ra khi không có ai bên cạnh tôn năng thường rất cảm tính hắn đã từng trải qua những ngày tháng tăm tối như thế trong bóng tối sâu thẳm vô số bàn tay muốn kéo hắn xuống hắn đã liều mạng dãy ruộ hò hét một cảm giác bất lực bao phủ lấy hắn mãi đến khi hắn tuyệt vọng một luồng sáng mạnh mẽ đã kéo hắn ra khỏi bóng tối nếu không muốn nói ra đó chính là hà minh hiên hắn đến trước mặt cô bé ngồi xuống nhẹ nhàng vươn tay chạm vào đầu cô bé khi tay hắn chạm đến cơ thể cô bé run rẩy dữ dội hơn sự sợ hãi ấy như thể có thể bùng phát bất cứ lúc nào ngủ đi ngủ đi tất cả đều chưa từng xảy ra quên đi mọi đau khổ những tai họa đã qua tôn năng vuốt đầu cô bé một lực lượng vô hình dường như lan tỏa ra Dần dần xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô bé, giúp cô bé dần dần bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ say. Hắn nhìn vết thương trên người cô bé, tay khẽ vất qua, giống như được thượng đế chạm vào. Vết thương dù cũ hay mới đều nhanh chóng hồi phục, tốc độ khôi phục đến mức mắt thường cũng có thể thấy rõ. Cuối cùng, vết thương hoàn toàn biến mất, không còn dấu vết. Khi hắn ôm cô bé lên, phát hiện trong tay cô bé nắm một tấm hình, tấm ảnh dù đã bị hao mòn nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh. Ngoài cô bé ra trong ảnh còn có một người đàn ông trung niên, hẳn là cha của cô bé Hắn nghĩ đến những mảnh sư người mà vừa mới nhìn thấy Lại nhìn vào bức ảnh, lắp đầu, cất tấm ảnh vào trong người và hướng về phía nhà máy đi ra ngoài Khi đi ra ngoài, hắn cúi đầu và nhận ra có điều gì đó bất thường Mặt đất xung quanh toàn màu đen, không một chút cỏ dại nào Hắn không để ý đến điều này lúc trước Hắn nắm một ít bùn đất lên, ngửi thử một mùi hôi chua nồng nặc bốc lên Đây lẽ ra là nông trường Nơi có thể trồng thực phẩm và nuôi gia súc, Nhưng giờ đây xung quanh hoàn toàn yên tĩnh Không có một âm thanh nào Mặt đất bị hủy hoại rồi Tôn năng nhíu mày Không biết tại sao đất lại học đến mức này Hắn không nghĩ là do con người gây ra Đúng lúc này hắn thấy một bóng dáng xuất hiện từ xa Bóng dáng này được bao quanh bởi một làn sương mù xanh lá đậm Khi bóng dáng lại gần Sương mù càng lúc càng rõ ràng Phản phất như hắn nghĩ ra điều gì đó Tôn năng vội vã quay trở lại nhà máy Tìm đến một hầm kín nâng tầm ván gỗ lên, rồi chui vào trong. Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Qua một khe hở, hắn nhìn thấy một con tang thi toàn thân mọc đầy mủ, trên tay cầm một bộ thi thể người, đang ngáy nuốt, nó không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ lảo đảo rồi rời đi, tạo ra tình huống này hẳn là nó. Tôi đang nghĩ thầm, loại tang thi thật sự rất nhiều, hắn đã xem qua, tang thi sách hòa, nhưng trong sách không có ghi chép về loại tang thi này. Nó tương đối giống một loại tang thi biến dị, có thể loại tang thi biến dị này không có khả năng như thế, thật đáng sợ, có thể thay đổi hoàn cảnh để biến đổi tang thi, nguy hiểm thực sự rất lớn. tôi năng cảm thán, khi ra khỏi hầm, trong không khí vẫn còn mùi hôi khó chịu, trên con đường lớn, một chiếc xe tải chạy qua, tiểu nữ hài, lông mi khẽ rung, từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh một cách mơ hồ, sau đó thấy một người đàn ông đeo kính lạ lẫm, thúc thúc, người là ai vậy, tiểu nữ hài hỏi. Tôn Năng nhìn cô bé, cười nói Ngươi là ta nhạt được trên đường Ngươi có biết tình hình bên ngoài bây giờ thế nào không? Ta biết, tận thế mà Ta đã xem qua trong phim rồi Tiểu nữ hài tò mò nhìn xung quanh Rồi lại thấy một con chó con và nói Thúc thúc, con chó này dễ thương quá Phải gọi là ca ca Đừng gọi là thúc thúc Nó tên Tiểu Hà, cũng là ta nhạt được trên đường Còn ngươi tên là gì? Tôn Năng hỏi, Hàn hiểu hiểu Ngươi bao nhiêu tuổi? 14 tuổi Ừm, ta tên là Tôn Năng Là một người đi du hành trong tận thế Về sau người sẽ đi cùng ta Ngươi biết cha mẹ ngươi ở đâu không Hàn hiểu hiểu vò đâu Không biết, em không có chút ấn tượng gì Nhưng em nhớ là cha mẹ em ly hôn rất lâu rồi Em theo cha, có lẽ cha em đi đâu đó rồi Em không biết, tôi Năng thở phào nhẹ nhõm Không sao, từ từ tìm cũng được Cà cà, vậy chúng ta bây giờ đi đâu Hàn hiểu hiểu hỏi Không biết, vì tiện đi một chút Xem như tiện thể tìm ba ba của ngươi. tôi Năng nhìn qua kính chiếu hậu Thấy nông trường ngày càng nhỏ lại, không suy nghĩ nhiều, không nói nhiều đạp ga, xe lao về phía trước. Hắn không có mục đích cụ thể, chỉ muốn ra ngoài xem một chút, đồng thời cũng muốn mạnh mẽ hơn. Tàng thị ở Hoàng thị đã bị Lâm Phàm dọn dẹp sạch sẽ, hắn ở đó chẳng có tác dụng gì. Nghĩ đến những người trong mục giam, có lẽ rất nhiều người nghĩ rằng hắn đã chết. Dù sao trước đây hắn không phải là người dễ gần. Ban đêm, căn cứ... Quý Thu Nguyệt ngồi trước đống lửa, khuấy củi, đồng thời quan sát xung quanh. Nàng luôn tìm kiếm manh mối về tình hình căn cứ, nhưng thật sự quá ít. Trong bóng tối, nàng nhận ra các đội giác tình giả khác thỉnh thoảng nhìn về phía mình, bàn luận xô xa họ. Nàng biết hiện tại mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Có thể là vì bảng viên áp chế được đám giác tình giả này, nên họ mới không làm gì. Nếu bảng viên không có mặt, có lẽ họ đã coi nàng là con mồi và xé nát nào rồi. Tô Ná và Trần Ninh Ninh đang trong lều vải, hấp thu tinh thể. Họ có năng lực thấp hơn bảng viên một chút Nhưng nàng cũng biết năng lực của bảng viên đã đạt tới tứ giai Tuy nhiên, năng lực tứ giai của bảng viên vẫn chưa hoàn hảo Còn có khoảng cách so với tứ giai hoàn mỹ Bây giờ, việc bù đắp cho khoảng cách đó là điều không thể Một khi đã bỏ lỡ thì không thể lấy lại được Bảng viên đứng dậy và đi đến bên quý Thu Nguyệt Đưa cho nàng một chiếc bánh mì rồi ngồi xuống một bên Quý giáo thụ Tại sao ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng ai là kẻ đứng sau màn đen của căn cứ Tàng viên hỏi, quý thu nguyệt đáp, bởi vì ta không muốn nhiều người vô tội bị lợi dụng và chết dưới tay những kẻ quyền mưu. Trước khi giáp tỉnh giả xuất hiện, đã có một đội ngũ bí ẩn nghiên cứu virus Tàng thì, khi giáp tỉnh giả xuất hiện, họ sẽ trở thành mục tiêu nghiên cứu. Nhìn bọn họ đi, tuy có vẻ như căn cứ này là nơi tập hợp vào ban đêm, nhưng thực ra căn cứ này không phải là nơi quy tụ của họ, mà là nơi bọn họ chuẩn bị bồi dưỡng còn mồi. Nhưng nếu như ta đoàn sai, thì tốt nhất là như vậy. Còn nếu như đúng... ta muốn biết rõ ràng sự thật là thế nào. Quý thù Nguyệt nhẹ nhàng nói thêm. Bàng Viên gật đầu. với giáo thụ thực ra người không phải là giáp tỉnh giả, nhưng tại sao ngươi lại có năng lực giống như giáp tỉnh giả? Quý Thù Nguyệt cười nhẹ khi nghe câu hỏi đó. Điều này không thể nói cho ngươi. Có những chuyện là không thể tiết lộ. Tuy nhiên, ngươi chỉ cần nhớ một điều. Hoàng Thị, Lâm Phàm và Hạ Giáo Sư là những người mà ngươi có thể tin tưởng vĩnh viễn. Họ làm mọi thứ đều vì lợi ích của tất cả mọi người. Bàng Viên không hỏi thêm gì nữa. chỉ lặng lẽ nhìn đống lửa trước mặt, đột nhiên ầm ầm tiếng nổ lớn vang lên. ngay sau đó tiếng là hét hoảng loạn vang lên. có tang thì tàng thì tàng thi đột kích bà bà ba những chiếc đèn pha trên tường rào bật sáng. nhân viên tuần tra vũ trang trên tường nhìn ra ngoài, bất ngờ thấy hàng loạt tang thì đang chạy về phía căn cứ nhanh đóng cửa máy vòng tiếng hét lớn vang lên. đồng thời thiết bị khởi động ở cột nhà đỉnh được kích hoạt giống như một chiếc dù che mưa mở ra kín kẽ. hình thành một vòng tròn hoàn hảo dù tang thi có xếp chồng lên nhau cũng không thể xâm nhập vào trong căn cứ những người may mắn còn sống sót trong căn cứ đều tỏ ra rất nghiêm trọng họ cầm vũ khí chuẩn bị sẵn sàng cảnh giác nhìn xung quanh dù sao tang thi đối với họ vẫn là một mối đe dọa lớn khi mái vòm trên đỉnh đã được phong bế họ mới thở phào nhẹ nhõm trước đây tang thi đã từng tấn công nơi này chưa quý thu nguyệt hỏi bàn viên lắc đầu không ít nhất là trong khoảng thời gian ta ở đây chưa từng xảy ra chuyện như vậy Nhưng đúng lúc này, âm âm cửa lớn của căn cứ bị đập vỡ Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía đó Khi thấy tang thi xuất hiện, khuôn mặt của họ bỗng chốc tái mét Cơ thể nhỏ bé, tứ chi gầy guộc, thân thể ảm đạm, đầu chọc lóc, toàn thân không có một sợi tóc Nhìn có vẻ như đang bình tĩnh đứng đó Tuy nhiên, nó tỏa ra một cỗ cảm giác áp bức mạnh mẽ, thành thục kỳ hỗn hợp hình tang thi Một người trong đám sống sót thấy cảnh này không thể không thốt lên, giọng nói run rẩy Tất cả những người sống sót ở đó đều biết hỗn hợp hình tang thi là một trong những thứ vô cùng đáng sợ. Họ không thể hiểu tại sao lại có một con tang thi như thế xuất hiện ở đây. Âm thanh trầm muộn của tang thi phát ra. Ôi ôi, nó chuyển động ánh mắt, nhìn chăm chăm vào những miếng thịt tươi sống trước mặt. Sau đó có thêm nhiều tang thi xuất hiện phía sau con hỗn hợp hình tang thi. Những người sống sót trên tường rào lập tức chĩa súng vào bọn chúng và dứt khoát nổ súng. Cộc cộc cộc, tiếng súng nổ vang lên như sấm. Những con tang thi bình thường dưới làn đạn gục ngã xuống một cách tê liệt nhưng đối với con hỗn hợp hình tang thi súng không khác gì gãy ngứa, không có tác dụng gì hỗn hợp hình tang thi ngẩng đầu đôi mắt trắng xám chuyển động ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra nó không chút do dự nắm lấy một con tang thi bình thường gần đó rồi ném nó về phía tường rào các tang thi bình thường hoặc là bị ném hoặc là bị ném hầm một vài con tang thi rơi xuống tường rào Lào đảo đứng lên, mặt mày dữ tợn, cầm những món vũ khí thô sơ, gào thét hung tợn, làm người sống sót trên tường hoảng loạn nổ súng bắn lại. Đừng lại gần, đừng lại gần, đừng lại gần. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những con tang thi sông tới, làm ngã người sống sót xuống đất, điên cuồng cắn xé, tường thành phòng thủ hoàn toàn sụp đổ. Một khi tang thi sông đến gần, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bàng viên vội vã chạy vào trong lều vải, hối thúc mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. những con tang thi khủng khiếp đã xuất hiện không phải lúc để tụ tập tình thế nữa trần ninh ninh và tôn á cũng theo ra khỏi lều vải cảnh tượng trước mắt khiến họ đều phải giật mình như thể gặp phải quái vật tại sao lại có tang thi xông tới tôn á không thể tin nổi vào mắt mình trần ninh ninh sắc mặt tái mét nhìn thấy con tang thi thành thục kỳ hỗn hợp hình cô biết đó là một loại tồn tại vô cùng khủng khiếp không biết Bọn chúng đột ngột xông tới mang viên trầm giọng nói đừng phân tán tất cả mọi người tụ lại một chỗ đợi chút nữa Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một trận chiến vô cùng kịch liệt Trong khi họ đang trao đổi Những con tang thi bình thường đã xông tới Và bắt đầu cán xé những người sống sót xung quanh Nếu là những người sống sót bình thường Trong tình huống này Họ chắc chắn sẽ bị tang thi xé xác ngay lập tức Tuy nhiên, đứng ở đây Có rất nhiều giác tình giả, hốn kiếp Muốn cắn ta sao, xem ta đập chết nuôi Một người đàn ông cầm chùy trong tay Giận dữ hết lên vung chùy mạnh mẽ đập vào đầu tang thi Làm đầu nó nát bét Với lực đánh này, rõ ràng là của một giáp tình giả, à, cứu mạng, một người sống sót bình thường hoảng hốt la hết. Hắn leo lên trần xe, cố gắng tránh khỏi những con tang thi đang muốn cắn xé, nhưng con tang thi phía trước lại vô cùng biên cuồng. Người sống sót này bị móng tay của tang thi cao trúng chân, rồi một con tang thi khác há miệng, cắn mạnh vào cổ chân hắn. Cơn đau đớn dữ dội khiến đầu óc hắn như muốn vỡ ra, hắn cố gắng kêu cứu đồng đội, nhưng nhìn thấy các đồng đội của mình đã sớm lùi xa. chỉ đứng nhìn hắn bị tang thi càn xé ánh mắt lạnh lùng của họ khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng a hắn kêu lên thảm thiết nhớ lại trước đây lâm phàm đã đến đây mời mọi người đi đến nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang hắn đã cười nhạo nhưng bây giờ đối mặt với nguy cơ tử vong hắn lại hối hận vô cùng không hắn la lên thảm thiết trong khi những con tang thi khác xé danh bụng hắn moi ra thịt và máu điên cuồng ăn uống khiến hắn trở thành một con tang thi mà không có cơ hội phản kháng Lúc này, tình hình trên điện trường vô cùng hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận hòa lẫn vào nhau. Số lượng tang thi tuy không quá nhiều đến mức không thể ngăn cản, nhưng chúng lại chen chúc vào nhau, khiến không khí trở nên vô cùng đáng sợ. Một chiếc xe cải tiến lao vào, đâm tùng tang thi trước mặt, rồi tiếp tục cản lại, cuốn người sống sót vào gầm xe. Đối với những người lái xe sống sót, họ chỉ muốn sống sót, không còn bất cứ suy nghĩ nào khác, đâm chết chúng. Chúng ta nhất định phải lao ra nếu không sẽ chỉ còn một con đường chết. Người đàn ông ngồi ở ghế lái quát lớn, lái xe cầm chặt tay lái, tràn đầy tự tin vào chiếc xe cải tiến này. trước đầu xe được gắn gai sắt, bất cứ vật cả nào cũng sẽ bị đâm thành những lỗ hổng lớn. Chết, chết, chết. Chiếc xe cải tiến mạnh mẽ lao vào đám tang thi hỗn hợp, khi thế rất hung mãnh, như muốn nhển nát tất cả. Họ chỉ muốn thoát khỏi vòng vây, xông ra một con đường máu. Khi thấy cách thức tấn công này, nhiều người sống sót nghĩ đến việc học theo. chạy nhanh đến ghế xe chỉ cần mở ra được một con đường họ nghĩ thì có thể có cơ hội sống sót họ không hề nghĩ đến việc phải liều mạng với Tang Thi vì theo họ đó là một hành động cực kỳ ngu xuẩn để tôi lên xe có người sống sót cố gắng tránh vào trong xe nhưng chiếc xe không gian đã chật cứng người đó bị đồng đội đạp nã xuống đất người sống sót trên mặt đất cố gắng với tay bám lấy cửa xe đau khổ cầu xin đừng bỏ tôi lại cho tôi lên xe với và đúng vào khoảnh khắc hắn cầu mong những con tang thì như chói điên lao tới kéo đối phương ngã xuống đất há miệng rộng ra cắn mạnh vào cổ đối thủ máu tươi bắn ra nhuộm đỏ không gian những người đã lên xe nhanh chóng đóng cửa lại nhưng ngay khi cửa xe sắp đóng một đôi tay máu me vươn ra nắm lấy cửa sổ xe thò vào qua lưới sắt lúc này họ chờ đợi chiếc xe kiệu đầu tiên xông ra khỏi vòng vây nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ hoàn toàn hoảng sợ con tang thì hình dạng hỗn hợp không động đậy đứng yên cho chiếc xe cải tiến lao vào khi xe đâm vào những gai sắt bé nhọn va chạm với cơ thể tang thi nhưng nó không bị ảnh hưởng trái lại cơ thể tang thi như đậu hũ vụn ra con tang thi này duỗi tay dài ra ngăn cản chiếc xe làm xe trùm xuống đầu xe cắm sâu xuống mặt đất đuôi xe nhô cao lên những người sống sót trong xe nhìn cảnh tượng này hoàn toàn choáng váng mắt trợn tròn như thể thấy ma quái vì tình huống này vượt xa những gì họ tưởng tượng con tang thi hỗn hợp ánh mắt lé lên dường như đang giễu cợt suy nghĩ của họ về việc lái xe đâm vào nó sau đó nó vươn tay ra nắm chặt chiếc xe cải tiến dáng mạnh xuống mặt đất một tiếng phịch vang lên chiếc xe rung chuyển mạnh mẽ cửa sổ xe lập tức vỡ vụn và những người trong xe thể hiện rõ sự thống khổ tại sao lại như thế này quá kinh khủng chân tôi chân tôi hình như bị vẽ rồi tiếng kêu thảm thiết vang lên những hỗn hợp tang thi đứng ngoài vẫn thản nhiên sắp mặt ngày càng tái đi đột nhiên một bóng đèn xuất hiện cạnh xe kiệu cái gì lái xe ngậm đầu lên, vừa thấy con tang thi hỗn hợp đứng bên, một cánh tay dài nhỏ đầy bóng tối vươn vào, nắm lấy đầu hắn, kéo mạnh ra ngoài xe, rồi nâng cao lên. Không muốn, đừng giết tôi. Tang thi hỗn hợp kéo ra chất lỏng xen xe từ miệng, mạnh mẽ cắn vào cổ người sống sót, tham lam gặm nhấm. Đối với tang thi, việc ăn thịt một giát tỉnh giả không chỉ thỏa mãn cơn đói, mà còn giúp tăng cường tiến hóa. Tuy nhiên, mặc dù nó đã rất mạnh, việc tiến hóa thêm cũng không hề dễ dàng. Trừ khi có thể ăn thịt một giác tình giả, hoặc một giác tình giả đạt đến trình độ cực cao, trong xe, những người sống sót còn lại đang nghĩ cách thoát khỏi, một người vội mở cửa xe, định chạy trốn, phóc, phóc, cánh tay của tang thi hỗn hợp xuyên qua lưng người đó, hất mạnh lên, ném người sống sót ngã ra xa. Ai ịp, một người sống sót khác đã bị dọa sợ đến mức quên mất mình cũng là giác tình giả, chỉ nghĩ đến việc đào thoát, nhưng hỗn hợp hình tang thi quá nhanh, chỉ trong né mắt đã xuất hiện sau lưng hắn. cánh tay của nó đột ngột vung lên và thân thể đối phương lập tức bị xé ra làm hai máu tươi bắn tung tóe khắp nơi cảnh tượng kinh dị này đã khiến tất cả mọi người sợ hãi đến mức đứng bất động hỗn hợp hình tang thi thành thục giống như một ngọn núi lớn đè nén trái tim của bọn họ những người sống sót vốn chỉ muốn đi theo cỗ xe trước thấy tình cảnh này ai còn nghĩ đến việc tiếp tục chạy trốn họ đã hoàn toàn bị thực lực khủng khiếp của hỗn hợp hình tang thi làm cho khiếp sợ ngay lúc này hướng về phía những người sống sót đang đối mặt với tang thi chúng đột nhiên dừng lại và giữ nguyên động tác cứng đầu Trần Minh Minh đã ra tay nàng điều khiển những tang thi bình thường sau đó hướng chúng về phía hỗn hợp hình tang thi đối với hỗn hợp hình tang thi những tang thi bình thường giống như sâu bọ nó dễ dàng xè chúng thành từng mảnh nhỏ cảm giác thế nào ngươi có thể điều khiển được bao nhiêu tang thi bàng viên hỏi khi ngăn Trần Ninh Ninh lại Trần Ninh Ninh sắc mặt có chút tái nhợt cũng được may mắn năng lực của ta đã tăng lên Nếu không thì tối đa cũng chỉ điều khiển được vài chục con tang thi. Lúc đó sẽ đau đầu lắm. Khi Trần Minh Minh ra tay, áp lực cho những người sống sót xung quanh đã giảm đi rất nhiều. Đây cũng là một cơ hội để giác tỉnh giải nhóm bắt đầu tiêu diệt những tang thi bình thường. Còn cái hỗn hợp hình tang thi thành thục kia thì bọn họ không dám lại gần. Tô Á nói, đám tang thi bình thường trước cái hỗn hợp hình tang thi này chẳng khác gì kiến hôi. Đợi một chút, cái tên này nên đối phó thế nào? Hắn lo lắng sâu sắc về tình hình này, không biết tại sao. hắn cảm thấy cái hỗn hợp hình tang thi thành thục kia dường như đang điều khiển những tang thi bình thường nhưng mắt nó cứ chăm chú nhìn vào bọn họ có phải là ảo giác không có thể không phải là ảo giác quý thu nguyệt nói nếu như không có chiến giáp ta cho rằng gọi điện cho lâm phàm là lựa chọn sáng suốt nhất nhưng bây giờ có chiến giáp rồi lại có thể cùng tang thi này đấu một trận trước kia lục hào có thể giết được loại tang thi này không bàng viên suy nghĩ một lát rồi nói có lẽ là có khả năng khi họ đang trao đổi xung quanh đã không còn bất kỳ tang thi bình thường nào đứng đó trần ninh ninh thở dốc mệt mỏi ngô xuống đất điều khiển tang thi quá tốn sức nếu không phải nhờ có tinh thể mà lâm phàm đã cho với năng lực của nàng trước đây tuyệt đối không thể làm được như vậy những người sống sót còn lại đứng nép sát vào tường cách xa hỗn hợp hình tang thi mọi người đều có vẻ mặt mơ hồ không biết phải làm thế nào sự hiện diện của hỗn hợp hình tang thi khiến họ cảm thấy áp lực quá mạnh không ai muốn chủ động ra tay liều mạng với nó mọi người chỉ đang đợi chờ bàng viên ngươi là người mạnh nhất ở đây sao còn đứng đó hãy tiêu diệt tên này đi một giác tỉnh giả lên tiếng kêu gọi ngay sau đó các giác tỉnh giả khác cũng phụ họa theo đúng rồi bàng viên ngươi có năng lực tới tầng thứ tư chắc chắn có thể đối phó được chúng ta không có năng lực như vậy đúng đấy tang thi này mạnh nhất chỉ có ngươi mới đối phó nổi đúng đúng không sai chúng ta chỉ là phế vật thôi mọi người nghĩ rất đơn giản để bàng viên đối phó với hỗn hợp hình tang thi còn họ chỉ cần đứng xem việc lừa mạng cứ để người khác làm còn họ chỉ cần thưởng thức là đủ bảng viên không để ý đến những lời nói này bà chỉ tập trung cảnh giác quan sát tình huống bảng ca người có nhận thấy không hỗn hợp hình tam thi cứ nhìn chúng ta ngoài lần trước chủ động tấn công nó không hề tấn công ai khác Tô ái nhỏ giọng nói bảng viên trong lòng chấn động quan sát kỹ quả thật là hỗn hợp hình tam thi đang nhìn chằm chằm vào họ một cảm giác không lành dâng lên trong lòng hắn quý giáo thụ cẩn thận hình như hỗn hợp hình tam thi đang cố tình chú ý để chúng ta bàng viên cảnh báo quý thu nguyệt cũng nhìn thấy điều đó cô nhíu mày đây là một tình huống khó tin xung quanh rõ ràng có rất nhiều người sống sót vậy mà hỗn hợp hình tam thi chỉ chú ý đến họ cô bắt đầu nghi ngờ liệu có ai đó cố tình điều khiển tình hình ôi ôi hỗn hợp hình tam thi gầm lên thân thể từ từ nghiêng về phía trước đột nhiên mặt đất nổ tung tốc độ của nó cực nhanh lao về phía bàng viên thấy vậy sắc mặt bàng viên thay đổi đột ngột nếu là trước đây hắn chắc chắn không thể đối đầu với đối thủ này nhưng từ khi mặc chiến giáp vào hắn cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh để ta chặn lại bàng viên hét lên giận dữ vùng cự phủ về phía hỗn hợp hình tang thi ẩm ầm tiếng nổ dữ dội vang lên bàng viên và hỗn hợp hình tang thi va chạm mạnh mẽ khiến hắn cảm nhận rõ ràng sức mạnh kinh khủng của đối phương sau cú va chạm bàng viên nhanh chóng lùi lại hơi thở trở nên dồn dập dù chỉ là một khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi Hắn đã hiểu rõ sự chênh lệch giữa hai bên Nếu không có chiến giáp bảo vệ Chỉ riêng cú va chạm vừa rồi cũng đủ sức khiến Hàn chết ngay lập tức Khoảng cách giữa lão trung và hỗn hợp hình tang thi có thể xem là ngang nhau Nhưng bảng viên lại kém rất nhiều so với chúng Những người sống sót xung quanh đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ Mỗi lần va chạm đều tạo ra một lực rất mạnh Khiến không khí như rung động Bảng viên vậy mà có thể đối mặt trực tiếp với hỗn hợp hình tang thi Điều này thật sự quá kinh khủng Không phải bảng viên mạnh mẽ. mà là xem bộ giáp chiến đấu của bọn họ chắc chắn là đồ tốt nếu chúng ta cũng có loại giáp này chẳng có gì phải sợ nữa họ nhìn bảng viên trong bộ giáp chiến đấu ánh mắt đầy thèm khát không chỉ bảng viên mà ba người khác cũng mặc cùng loại giáp nhưng ánh mắt của mọi người như bốc lên lửa nhiều người trong số họ bắt đầu nghĩ tốt nhất là bảng viên và hỗn hợp hình tang thi đánh nhau cho đến hai bên tổn thương lẫn nhau lúc đó họ có thể ngồi nhìn thu lợi không chỉ có thể lấy được giáp chiến đấu mà còn có thể thu hoạch tinh thể từ đầu tang thi hỗn hợp hình tang thi lắc lưu cổ rồi lại lao về phía bảng viên mặc dù bảng viên mặc giáp chiến đấu có thể chịu được những đòn tấn công của hỗn hợp hình tang thi nhưng sức mạnh của hắn không phải là vô địch vì vậy hắn vẫn bị rơi vào thế yếu trong lúc chiến đấu với hỗn hợp hình tang thi máu trong người bảng viên sôi sục. mặc dù tình huống rất khó khăn nhưng đối với hắn mà nói có thể chiến đấu sinh tử với đối thủ này là một bước tiến lớn tuy nhiên vào lúc này một sự kiện bất ngờ xảy ra quý thu nguyệt không hề gây sự chú ý từ phía hỗn hợp hình tang thi như một bóng ma xuất hiện sau lưng tang thi đang giao chiến với bảng viên hai tay nàng không bị giáp bao phủ và đột nhiên vung về phía chân của tang thi phốc phốc máu tươi vang ra một trong hai chân của hỗn hợp hình tang thi bị đứt lìa nếu như lâm phàm có mặt tại hiện trường chắc chắn sẽ rất kinh ngạc mặc dù hỗn hợp hình tang thi có thể mọc lại các chi bị đứt nhưng da của nó rất cứng cho dù bị rách ra xương cốt của nó vẫn vô cùng kiên cố hay lắm thật tuyệt Bàng Viên mừng rỡ, rõ ràng không ngờ rằng Quý Thu Nguyệt lại có thể làm tổn thương một con Hỗn Hợp Hình Tang Thi đến mức như vậy, đồng thời hẳn càng tò mò về Quý Thu Nguyệt, rõ ràng nàng không sử dụng vũ khí, chỉ bằng ngón tay mà đã có thể gây tổn thương cho Tang Thi, không biết nàng đã làm như thế nào. Ngay lúc này, Bàng Viên vừa cựu phủ lên, định tung ra một đòn chí mạng vào Tang Thi, Hỗn Hợp Hình Tang Thi phản ứng rất nhanh, hai tay chống xuống đất, đột nhiên phát ra một lực mạnh mẽ, trong nháy mắt, mặt đất dưới tay nó nổ tung. và chính nó như viên đạn pháo vọt về phía xa nơi nó lao đến một người sống sót đã bị đụng phải làm vỡ nát cơ thể máu tươi văng tung toái khắp nơi tất cả những người sống sót đều chăm chú nhìn vào tình hình của hỗn hợp hình tang thi mặc dù họ biết chân của nó đã bị gãy không ai dám có bất kỳ hành động nào mọi người chỉ đứng nhìn không dám nhúc nhích họ ngây người nhìn về phía quý thu nguyệt rõ ràng không ai nghĩ rằng đối phương tay không thức sắt vậy mà có thể chặt đứt bắp chân của một con tang thi hỗn hợp Đây quả thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tang thi hỗn hợp gãy mất bắp chân, máu thịt rơi ra và di chuyển, nhanh chóng mọc lại. Quý giáo thụ là như vậy sao? Bàng viên nhỏ giọng hỏi. Quý thu Nguyệt trả lời, đúng là như vậy. Mặc dù tang thi hỗn hợp rất mạnh, nhưng trí tuệ của nó không cao. Muốn đánh bại nó thì nhất định phải chặt đứt đầu của nó. Hiểu rồi, Bàng viên gật đầu. Trước đó, khi Quý thu Nguyệt đối đầu với Lục Hào, thực lực của nàng rất mạnh, nhưng dưới tình huống không có niệm lực. Nàng không chiếm được ưu thế, có thể đó là một sự khấp chế. Bây giờ khi đối mặt với tang thi hỗn hợp đã thành thục, trong tình huống không có niệm lực, Quý Thu Nguyệt có thể hoàn toàn phát huy hết sức mạnh của mình. Trong phòng, ánh sáng yếu ớt loé lên, trên vách tường lờ cho một màn hình, màn hình hiển thị hình ảnh Quý Thu Nguyệt và tang thi hỗn hợp đang chiến đấu. Người quan sát trong bóng tối, ngón tay đan chéo dưới cằm, mặt không biểu cảm, vẫn bình tĩnh quan sát, chiến giáp quả thật là một thứ kỳ diệu, trí tuệ của con người không thể coi thường. Tên kia nói đúng, chiến giáp cần phải tiêu diệt ngay từ nơi phát nguồn. đáng tiếc không thể tiêu diệt được. Hắn lẩm bẩm, giọng nói vang vọng trong căn phòng có ánh sáng mở. Hoàng kỵ dương quang, nơi ẩn náu, liên tục phát đi truyền đơn, nhiều người đã biết rằng trong ma thế có một nơi như vậy. tang thi cũng biết về nó, hắn tiếp tục quan sát màn hình chiến đấu, ánh mắt rơi vào chiến giáp của quý thu nguyệt. Có lẽ người khác không nhìn rõ lắm, nhưng hắn nhìn rất rõ, tay của nàng đã có sự biến đổi cấu tạo, giống như một tang thi dị biến. người nắm cự phủ một giác tình giả cũng không xem trọng điều này. dù nàng mặc chiến giáp, nhưng đối với tang thi hỗn hợp cũng không phải là đối thủ. duy chỉ có chiến giáp của quý thu nguyệt mới có thể tạo ra mối nguy hiểm đối với tang thi hỗn hợp. sau một hồi trận chiến kết thúc, tang thi hỗn hợp bị đánh bại. lúc này, quý thu nguyệt thở hồn hển, cánh tay của nàng đã biến dạ tay trái của nàng trở thành một khiên thịt giống như của tang thi, tay phải trở thành một vũ khí sắc bén giống như vết thương của máu thịt. những người xung quanh đều trừng mắt. kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt quý thu nguyệt đã hoàn toàn làm họ sợ ngây người trong đầu tất cả mọi người đều tự hỏi cô ấy còn là người sao Bàng viên nhìn quý thu nguyệt cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ban đầu hắn còn tưởng rằng quý giáo thụ chỉ dựa vào tốc độ nhanh và sự sắc bén nhưng ai ngờ khi cuộc chiến bắt đầu tình hình dần trở nên khác thường hắn thấy trong mắt quý giáo thụ lấy lên ánh sáng đỏ sau đó hai tay nàng biến đổi một cách kỳ lạ khiến bàng viên đứng đó không thể rời mắt đây là biến thân sao cùng với chiến đấu siêu cấp Siêu đảng, những người bình thường bị hành hạ, điều này có gì đáng ngạc nhiên? Trần Đinh Đinh và Tôn Á cũng nhìn quý giáo thụ, chỉ trong nghe mắt, họ cảm nhận được từ nàng một luồng khí thế cuồng bạo, điên cuồng. cách em nàng bắt đầu nghi ngờ liệu quý giáo thụ có phải đã hòa hợp với những đặc điểm của tang thi? Tuy nhiên, không có bằng chứng, họ vẫn không thể đưa ra kết luận vội vàng. Dù vậy, dù thể chất của quý giáo thụ có liên quan đến tang thi một chút, cũng không quan trọng. Trong thời gian chung sống với nàng, họ nhận ra quý giáo thụ là một người rất tốt. Luôn chỉ nghĩ đến việc cứu vãn tận thế Những tư tưởng này Các nàng chưa từng đạt đến được Quy giáo thụ nhẹ nhàng rung tay dần dần phục hồi lại hình dáng ban đầu Rồi mở miệng tang thi hỗn hợp Một viên tinh thể vàng óng ánh đột ngột xuất hiện trước mắt Tất cả những người sống sót Màu vàng kim chớp lé Viên tinh thể màu vàng kim Đây là lần đầu tiên tôi thấy loại tinh thể này Chỉ có tang thi hỗn hợp mới có thể có tinh thể như thế này Tất cả những người sống sót đều nhìn Về phía viên tinh thể với ánh mắt tham lam Họ hiểu rõ giá trị của viên tinh thể này, đặc biệt là khi đó là một viên tinh thể màu vàng kim, họ chỉ có thể nhìn mà không dám hành động. Trong lòng họ, những suy nghĩ chiếm đoạt dần hiện lên, nhưng họ không dám thực hiện hành động đó. Cảnh tượng vừa rồi thật sự rất rung động, khiến họ hoàn toàn sợ hãi. Có phải bàng viên mặc chiến giáp là mạnh mẽ? Không, thực sự mạnh mẽ chính là người phụ nữ không mấy thu hút này. Ai có thể ngờ rằng, người phụ nữ mà trước đây bị lục hào áp chế lại có sức mạnh như vậy. thực sự vượt quá sự tưởng tượng của tất cả mọi người, quý thu nguyệt ném viên tinh thể cho bàng viên, ánh mắt hướng về xung quanh. Trong cuộc đối đầu với tang thi hỗn hợp, việc nàng thể hiện ra sự biến hóa cơ thể có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ đứng sau căn cứ này. Dù vậy, sau lần thử nghiệm này, nàng đã hiểu rõ trạng thái bản thân có thể so sánh với tang thi hỗn hợp, nhưng chỉ khi không có chiến giáp, trong tình huống không có chiến giáp, nàng và tang thi hỗn hợp vẫn có khoảng cách lớn. Tuy nhiên, khi có chiến giáp. Nhược điểm đó sẽ không còn tồn tại Các ngươi luôn nghĩ rằng Ở lại nơi này là an toàn và tự do Nhưng nhìn xem tình huống vừa rồi Các ngươi loạn cả lên Không có chút phối hợp nào Vậy mà các ngươi còn muốn sống sót trong tận thế sao Quý Thu Nguyệt nhìn quanh Quan sát đám giác tỉnh giả Vừa mới khi tang thi xong tới Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn Mỗi người đều chỉ nghĩ đến việc bảo vệ bản thân Nếu như nhóm giác tỉnh giả Có thể tỉnh táo một chút đoàn kết lại Có lẽ kết quả sẽ khác Nhưng tiếc là không ai trong số họ có thể làm được điều đó. Trong hoàn cảnh tận thế kéo dài như vậy, mỗi người đã chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, sự sống chết của người khác không còn liên quan gì đến họ. Nếu như Quý Thu Nguyệt và bàng viên bị trọng thương trong cuộc chiến với hỗn hợp hình tang thi, thì kết quả đón chờ họ không phải là cứu chữa mà là lợi dụng lúc hoảng loạn để giết người, cướp đồ. Giới giác tình giả đã quá lạnh lùng, chắc chắn sẽ không cúi đầu xấu hổ vì vài lời của Quý Thu Nguyệt. Họ sẽ chẳng quan tâm đến chuyện sống sót hay những gì người khác nói. Chúng ta mặc chiến giáp, chắc hẳn các ngươi thấy chúng ta không đau, phải không? Nếu chúng ta cũng có chiến giáp, chắc chắn cũng sẽ dũng mãi như các ngươi người thôi. Đúng vậy, chiến giáp có thể bảo vệ mạng sống. Các ngươi có bốn bộ chiến giáp, sao không nhường lại hai bộ cho chúng ta? Mọi người đều là đồng bào mà, sao lại chỉ để mình các ngươi chiếm hết? Ta thấy đề nghị này rất hợp lý. Quý Thu Nguyệt nghe những lời này mà cảm thấy buồn cười. Họ có biết mình đang nói gì không? Sáng sớm Lâm Phàm dậy sớm Hôm qua là ngày ăn mừng Tất cả mọi người đã được nghỉ ngơi một ngày Nhưng hai cây cầu lớn bên kia vẫn có quân canh gác Họ không tham gia Lúc này tiếng hỏ hét vang lên ầm ĩ. Lâm Phàm ra ban công Nhìn xuống phía dưới Hạ Khánh vẫy tay Cầu ngoài có một đám tang thi cần thanh lý Lát nữa mọi người lên xe buýt theo thứ tự Không được xáo trộn Hãy nghe theo chỉ huy Hạ Khánh và Cố Hàng đều không phải giác tình giả Chỉ có thể làm một vài công việc của tổ chức Lâm Phàm nhìn xuống Đúng là, hôm qua thanh lý tang thi chưa xong, dù vui mừng vì sự chuẩn bị tốt, nhưng tháng này lại có thêm đợt tang thi, điều này thật sự không vui. May mắn là hắn đã giải quyết mọi việc rất nhanh chóng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Nếu không, ảnh hưởng đến hôn lễ thì thật là không hay. Tiếp tục thanh lý tang thi đi, nhờ vào những nỗ lực trong thời gian qua, Lâm Phàm đã sử dụng hoàng thị làm trung tâm, thanh lý khu vực ngoại ô gần như hoàn tất. Bây giờ, hắn đã thanh lý đến các khu vực xung quanh thành phố. Lâm Phạm xuất hiện tại thành phố yên tĩnh ven sông, nơi có những tòa nhà kiến trúc đẹp mắt, hẳn neo mắt, quan sát kỹ càng mọi thứ trước mắt, những con tang thi đang thét gào, hoành hành bá đạo trong thành phố này. Lâm Phàm chậm rãi rút thanh Frostmourne ra, nhảy xuống, ngược gió mà rơi, dưới ánh sáng chiếu rọi, lợi kiếm lấp lánh ánh bạc, đó là thứ mà trong nhân gian ít ai được thấy, để ta đến dọn sạch nơi này, phóc phóc, phóc phóc, một luồng ánh bạc không ngừng lé lên, trong đám tang thi trên đường đi. Nó kéo theo một đường sáng bạc dài Chỉ trong chớp mắt Mọi thứ biến mất rồi lại xuất hiện ở nơi xa Trong không gian nơi ánh bạc tan biến Tang thi vỡ vụn, máu thì vang khắp nơi Phần lớn là tang thi bình thường Cũng có vài con tang thi đã tiến hóa Lâm Phàm không thu thập tình thể từ đầu tang thi Mà để cho Frostmourne hấp thu toàn bộ Đã lâu rồi hắn không để Frostmourne thu lấy tinh thể lực lượng Nhưng giờ đây Hắn chuẩn bị dùng sức mạnh từ tình thể của tang thi trong huyện thành Để tăng cường hào quang của Frostmourne vẫn còn người sống sao, lâm phảm lên tiếng gọi, hắn biết, lúc này trong thành phố, khả năng còn sống sót là rất thấp, mặc dù trong thành phố còn rất nhiều vật tư, nhưng sự tàn bạo của tang thi đã rõ ràng không thể che giấu, ôi ôi, tiếng kêu vang lên, có tang thi nghe được tiếng động liền như thể phát hiện con mồi, lao điên cuồng về phía nguồn âm thanh, những tang thi này không quan tâm đến nguy hiểm, cũng không để ý đến bao nhiêu đồng bào đã bị giết, chúng chỉ luôn theo đuổi mục tiêu duy nhất, giết chết người còn sống, Nhìn đám tang thi đang lao đến, Lâm Phàm lắc đầu thở dài, dẫn theo Frost Moon tiếp tục thanh lý những kẻ còn lại, phạm vi của huyện thành không lớn, mà Lâm Phàm lại không phải là khách du lịch, tốc độ của hắn rất nhanh, như một luồng ánh sáng xuyên qua đám xác chết, không ngừng san giết, không ngờ một huyện thành nhỏ như vậy mà lại có nhiều tang thi tiền hóa mạnh mẽ đến vậy. Lâm Phàm kinh ngạc thốt lên, tang thi tiến hóa với tốc độ rất nhanh, nếu không bị ngoại lực can thiệp, chúng có thể đạt đến một mức độ vô cùng đáng sợ. Nay khi Lâm Phàm đang dọn dẹp, điện thoại vệ tình vang lên, nghe thấy âm thanh từ máy, hắn liền dừng tay, nhảy lên mái nhà, kiểm tra điện báo và nhận cuộc gọi. Chào anh, lâu rồi không nghe thấy tiếng anh, giọng nói của tần lĩnh từ đầu dây bên kia truyền đến. Lâm Phàm đáp, đúng là rất lâu rồi không gọi cho em, em đã suy nghĩ thầm suốt chưa, em có muốn gặp một lần không? Cách làm người của anh em cũng biết, anh luôn rất thiện trí, không dám nói thêm gì, nhưng anh cảm thấy em là người đáng tin, ha ha. Có lẽ chỉ có chín người tin tưởng thôi, người tán dương, tang thi sách họa, ta lại thấy được người trong đó nâng cao sáng tạo giả, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tần lĩnh rất quan tâm đến sáng tạo giả, đáng tiếc với năng lực của bọn họ, căn bản không thể bắt được loại tang thi này, dù có sử dụng bất kỳ loại hỏa lực nào, nếu thật sự phải đối mặt với loại tang thi này, kết quả cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết. Lâm Phàm nói, nhân loại khi nghiên cứu tang thi, cũng có tang thi đang nghiên cứu nhân loại, Ngươi sẽ không cho là ngươi hiểu tang thi hơn cả tang thi chứ Ta thành công Thành công Lâm Phàm nhíu mày Không hiểu Tần lĩnh nói thành công là ý gì Không sai Chính là thành công Ta đã sớm bắt được một mẫu thể ngươi biết không Nó mang lại cho ta rất nhiều bất ngờ Trong cơ thể có một loại gen tế bào làm vật trung gian Có thể khiến cho nhân loại có được năng lực mà chúng ta khó mà tưởng tượng được Tần lĩnh nói với giọng điệu nhẹ nhàng Rõ ràng rất vui mừng Đối với việc đạt được thành quả nghiên cứu đó chính là mục tiêu mà hắn đã nỗ lực từ lâu. Ta hy vọng các ngươi nên dừng lại. Tiềm năng của con người là vô tận, nhưng nếu như phát sinh dị biến, chỉ làm cho người sống phải chịu đựng tai họa lớn hơn. Cần gì phải vậy? Lâm Phào không biết tần lĩnh rốt cuộc đọc suy nghĩ gì. Ha ha, hài hước, Ngươi mãi mãi không thể hiểu được niềm vui trong việc thăm dò, thu hoạch quả báo khó có thể tưởng tượng được thế nào. Kim giáo sư, ngươi sao vậy? Huyết dịch trên người ngươi. Nói xong, điện thoại bên kia bỗng truyền đến âm thanh huyên náo. Trước khi điện thoại bị cắt, Lâm Phàm tưởng như nghe được đối phương nói một câu Mẫu thể xảy ra vấn đề, mẫu thể chính là cái tang thi đó sao Lâm Phàm cầm điện thoại lên, không có ai trả lời Hắn muốn hỏi đối phương về vị trí Mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra Nhưng trong đầu đã hình dung được rất nhiều cảnh tượng giống như trong phim Mẫu thể trong tay nhân loại Sau khi trải qua vô số thí nghiệm Đã xảy ra dị biến nghiêm trọng Thoát khỏi con đường phát triển của tang thi thông thường Ai? ta nghĩ dù có giúp các ngươi cũng không thể làm gì lâm phàm lắc đầu tổ chức bí mật căn cứ trong phòng thí nghiệm lúc đó kim giáo sư đang nghiên cứu mẫu thể trong thời gian nghiên cứu này cơ thể mẫu thể đã phát sinh biến hóa đáng sợ hơn giống như một đồng thịt nát đầy nhiễu sóng không đếm sửa các bọc mủ có bọc mù phát triển thành những vết nhiễu sóng chất lỏng độc ác chảy ra nay khi hắn đem thi thể tang thi hỗn hợp thành thục vào giúp tế bào và đưa vào mẫu thể thân thể sèn sệt của mẫu thể hoàn toàn méo mó lên giống như thủy triều một lớp dâng lên sau một lớp cuộn trào mãnh liệt khi giáo sư kim đang cố gắng mở ra khí thế ổn định mẫu thể trên người bọc mũ đột nhiên nổ tung vật chứa pha lê đặc chế xuất hiện vết dạng. ngay khi nhân viên công tác tiến lại để sửa chữa pha lê vật chứa đã vỡ tan hoàn toàn nổ tung khiến chất lỏng bọc mũ vương vào người nhân viên khiến trang phục lao động đặc chế của anh ta trong nháy mắt hỏa tan cùng với tiếng kêu thảm thiết của nhân viên công tác sự việc trở nên rõ ràng là rất nghiêm trọng mẫu thể đã thoát ra khỏi xiềng xích Và bạo ngược hoàn toàn, vô số xúc tu quấn chặt các nhân viên công tác, đưa họ vào miệng của cái máu thì thâm nguyên khổng lồ. Mẫu thể này không bị hạn chế có sức mạnh đáng sợ đến mức nào, Kim, giáo sư biết rõ. Khi cương trào xuất hiện, mẫu thể không mạnh mẽ như vậy, có thể chỉ ở giai đoạn sơ sinh, nhưng trong quá trình nghiên cứu, ông đã phát hiện mẫu thể có khả năng tiến hóa tự nhiên, theo thời gian, nó sẽ phát sinh đủ loại biến hóa. Nếu để Trúc Thành nhìn thấy mẫu thể này, chắc chắn sẽ kinh hãi và gọi đó là một sự tiến hóa sai lầm. vì nó đã bỏ qua việc duy trì hình dạng ổn định của mình để phát triển thành một sinh vật đầy nhiễu sóng và khủng khiếp. lúc này, tần lĩnh vội vã đi vào phòng điều khiển, kim giáo sư đi theo và cũng rất lo lắng nhìn màn hình trước mặt. trong màn hình, những nhân viên vũ trang đầy đủ đang tiến lên về phía mẫu thể. khi họ gặp phải mẫu thể, vừa nổ súng thì lập tức bị nó phản công, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. chỉ trong nháy mắt, tình hình trở nên giống như một địa ngục trần gian. tần lĩnh cố gắng giữ bình tĩnh, mở chế độ tự động quét sạch của căn cứ. từ góc tường vô số vũ khí hạng nặng xuất hiện dưới sự điều khiển của hệ thống trí tuệ nhân tạo nhắm chuẩn mẫu thể và bắn tới cộc cộc cộc ầm ầm ầm ầm ánh lửa bao phủ màn hình không thể nhìn thấy gì rõ ràng tần lĩnh chờ đợi với hỏa lực mạnh mẽ như vậy bất kỳ vật gì cũng sẽ bị đánh tan thành mảnh vụn sau khi ngừng bắn hình ảnh xuất hiện như tần lĩnh nghĩ mẫu thể không thể chịu nổi hỏa lực này máu thịt bị nổ tung vương vãi khắp nơi thậm chí vách tường cũng bị nhổm máu thật đáng tiếc cuối cùng cũng lấy được mẫu thể tần lĩnh nhíu mày không giấu nổi sự thất vọng nhưng khi ông nói ra câu này màn hình lại hiện lên một cảnh tượng kinh hoàng những phần máu thịt vỡ nát lại bắt đầu di chuyển như thể chúng đang sống và chúng dần dần hợp lại với nhau ngươi đã làm gì với mẫu thể tần lĩnh trừng mắt tức giận nhìn kim giáo sư ta đã rót vào mẫu thể tế bào của tang thi hỗn hợp thành thục mặc dù tế bào đã mất đi hoạt tính nhưng ta không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy vậy bây giờ tình hình là sao Đây là khả năng tái sinh chi thể, tao đấm vào mày. Tần lĩnh giận giữ túm cổ áo Kim giáo sư, muốn cho ông một trận nhưng bây giờ đã không còn kịp. Trong màn hình, mẫu thể phát ra tiếng gào thê lương, sau đó nó di chuyển, chiếm lấy một con đường hầm hướng về phía của họ, Kim giáo sư nói. Tần tổng mẫu thể gây ra hỗn loạn là chuyện rất bình thường, vì khi bắt nó về, tôi đã nói với ngài rằng nó có khả năng tiến hóa tự nhiên, vậy bây giờ làm sao để ngừng nó, không thể ngừng được. Hoan đã, nó đang làm gì? Tần lĩnh chỉ về phía màn hình, mẫu thể đang phá hủy thang máy và còn đưa xúc tù vào trong các đường ống, không ai biết nó sẽ kéo dài đến đâu. Kim giáo sư lo lắng nuốt một muỗng nước bọt. Tần tần tổng, mẫu thể hình như đã có trí tuệ, nó chắc chắn đang tìm chúng ta. Dựa theo hình thể và trí tuệ hiện tại của nó, không lâu nữa nó sẽ tìm tới chúng ta thôi. Tần lĩnh, lúc trước khi bắt được mẫu thể. kim giáo sư đã khẳng định rằng mặc dù mẫu thể rất đáng sợ nhưng trước trí tuệ của con người nó giống như một con chim non trong lồng chúng ta có thể tùy ý xẻ thịt nó chỉ cần chúng ta không thả nó ra nó tuyệt đối không thể ra ngoài nhưng hiện tại đừng nói là không ra ngoài giờ nó lại bắt đầu chủ động tìm chúng ta tại sao lại như vậy tần lĩnh cảm thấy một sự sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng trong lúc họ hoảng loạn một tiếng động phát ra từ trên đầu giống như âm thanh từ trong một đường ống truyền ra Tần lĩnh không kịp suy nghĩ, liền đẩy cửa ra ngoài, nhanh chóng chạy về phía máy bay trực thăng, quyết định phải rời đi. Chỉ có rời đi mới có thể an toàn. Căn cứ dù lớn, nhưng đối mặt với mẫu thể gần như vô địch này, hắn thật sự không biết phải làm gì. Trong lúc đó, Tần lĩnh bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, mở dám kho ra, thả tất cả những người sống sót trong đó ra, để họ giúp chúng ta cản trở. A.I.A. Ai. Kim giáo sư dù đã vượt qua sự khống chế của Tần lĩnh. vẫn tranh thủ làm theo tề. lúc này những người may mắn còn sống sót bị giam trong giám kho tất cả đều cúi đầu ánh mắt mờ mịt, vô cùng bối rối cửa điện tử phát ra một tiếng đính, và mở ra những người sống sót bên trong ngậm đầu lên nhìn về phía cửa, ánh mắt đầy sự mơ hồ trước kia, mỗi khi cửa mở luôn có người đứng ở cửa nhưng giờ thì không có ai một số người sống sót không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng họ vẫn cẩn thận tiến về phía cửa khi phát hiện bên ngoài rất yên tĩnh Một kia sáng hy vọng lóe lên trong mắt họ, không có ai cả, chúng ta có thể chạy được rồi. Mau ra ngoài, tất cả mau ra đây, dần dần, những người sống sót bị giam trong giảm kho bắt đầu bước ra ngoài. Nhìn thấy hành lang yên tĩnh, cảm giác như họ có thể thoát khỏi đây. Chúng ta đi hướng nào? Đám người sống sót sau một chút vui mừng ngắn ngủi đã lấy lại bình tĩnh, nhận ra hiện tại không phải là lúc để vui mừng. Bị giam cầm trong hoàn cảnh này, họ có thức ăn đầy đủ, nhưng những người mà họ tin tưởng, những người đã theo họ, đều không trở lại nữa. Cái kết như thế nào, ai cũng có thể đoán ra, chắc chắn là đã gặp phải bất hạnh, đi hướng này, ta nhớ là bọn họ lúc trước đi theo con đường bên kia, chúng ta đi đường này có thể tránh được, nếu trốn ra ngoài sẽ an toàn. Một người thông binh trong nhóm nói, lời của hắn được rất nhiều người đồng ý, làm xỏa, một tiếng động vang lên từ phía trên trần nhà, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không biết âm thanh đó là gì. Lúc này, bọn họ như những con chim sợ cảnh cong, chỉ cần có chút động tĩnh nhỏ là đã đủ khiến họ hoảng sợ. Dưới sự dẫn dắt của người thông minh, họ tiếp tục đi về phía trước, nhưng những người đi phía sau bước đi hết sức cẩn thận, mắt luôn quan sát xung quanh. Chỉ có người đi cuối cùng là không hề hay biết. Phía trên đầu hắn, một chiếc xúc tu dài từ từ rủ xuống, giống như một con mã xà linh hoạt, chất lòng nhảy nhụa từ xúc tu chậm rãi nhỏ xuống đầu người sống sót đó. Như thể nó đã nhận ra sự chuyển động, người này nghi ngờ ngậm đầu lên. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc hắn lậm đầu, mọi chuyện đã quá muộn, trong bất kỳ bộ phim hay câu chuyện nào, thường thì những người đi phía sau thường không có kết cục tốt, họ chỉ là những con mồi đi giữa ánh sáng, trong khi những kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối. Từ từ hạ gục con mồi, một người trong nhóm đột nhiên biến mất, nhưng không ai chú ý, một mất mát mà không ai nhận ra, điều này thật sự rất đáng sợ. Lúc này, Tần Lĩnh và Kim Giáo sư đang chạy về phía vị trí máy bay trực thăng, nhưng không ngờ rằng, khi đến đó, tất cả các lối đi đều bị phá hủy. Họ còn thấy những vết máu đỏ tươi, dấu vết của một sinh vật di chuyển trong hành lang, phong tỏa mọi con đường thoát ra. Tần tổng, có thể nó đang muốn ép chúng ta đến một chỗ nào đó mà nó muốn. Kim giáo sư nhìn thấy tình hình đầy lo lắng, nhận ra nếu như mẫu thể, cái sinh vật này, muốn giết họ, rõ ràng có rất nhiều cơ hội, nhưng từ đầu đến giờ nó chỉ đang ép họ đến một nơi nào đó, vậy còn những người sống sót đó đâu. Tần lĩnh vẫn muốn dùng những người sống sót đó để dẫn dụ mẫu thể, hy vọng có thể thoát hiểm. nhưng nhìn tình hình hiện tại có vẻ như kế hoạch này không khả thi kim giáo sư nói nếu như mẫu thể không có trí tuệ tôi nghĩ bọn họ chắc chắn đã dẫn mẫu thể đi nhưng bây giờ không thể nào trong quá trình nghiên cứu hắn phát hiện mẫu thể có khả năng tiến hóa rất đáng sợ dựa theo tình hình tiến hóa của nhân loại cho dù trải qua hàng trăm ngàn năm con người vẫn giữ hình dạng như hiện tại không thể tự nhiên mọc ra đuôi hay cánh thế nhưng mẫu thể thì khác nó có khả năng thích ứng và dung hợp vô cùng mạnh mẽ có thể tiến hành tổ hợp một cách hoàn mỹ Giờ đây lại bắt đầu sản sinh trí tuệ Hắn bắt đầu hoài nghi Liệu có phải trong quá trình nghiên cứu trước đây Hắn đã vô tình truyền vào mẫu thể thứ gì đó Khiến nó tiến hóa một cách hoàn mỹ Càng nghĩ Hắn cảm thấy khả năng ấy là rất lớn Ta hiện tại chỉ muốn biết Làm thế nào mới có thể đối phó với nó Tân lĩnh gần như không thể giữ được sự tỉnh táo Trong tình huống hiện giờ Bất kỳ ai thay thế hắn cũng đều sẽ vô cùng hoảng loạn Kim giáo sư trầm ngâm suy nghĩ Đột nhiên ánh mắt lóe sáng Có rồi loại dược tề đó là thành quả nghiên cứu mới nhất của chúng ta có thể giúp người thường có được năng lực của tang thi mặc dù có tỷ lệ thất bại nhưng với tình hình hiện tại chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác đi mau đi lấy dược tề tân lĩnh lập tức hạ quyết định trong tình huống lúc này còn có thể trông cậy vào biện pháp nào khác sao nghĩ đến việc dùng vệ tinh để liên lạc với lâm phàm cầu cứu ư thôi đi hắn biết đối phương chỉ muốn tìm hắn rồi giết chết hắn nếu giờ mà cầu cứu kết quả cũng vẫn là cái chết tuyệt đối không có đường sống Mà giờ đây, hắn vẫn còn một cơ hội duy nhất để liều mạng, hắn bước nhanh trên con đường dẫn đến nơi cất giữ dược tề. Trên đoạn đường ấy, Kim giáo sư phát hiện mẫu thể khủng khiếp hơn xa so với tưởng tượng, cơ thể máu thịt của nó sao có thể lớn đến mức này. Đặc biệt là những xúc tu kia, dường như vô cùng vô tận, phân bổ khắp các đường ống trong căn cứ, có thể nói. Mẫu thể đã chiếm lĩnh toàn bộ nơi này, có khả năng cảm nhận được tất cả mọi thứ tại đây. Nếu nó muốn giết chết bọn họ, thì đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Lúc này nó chỉ đang dồn bọn họ về một khu vực nhất định rốt cuộc nó muốn làm gì kim giáo sư nghĩ mãi mà không thể hiểu được dọc theo tuyến đường bị xúc tu phá hỏng ánh đèn xung quanh chập chờn lập lề tạo nên bầu không khí khiến người ta ở lại uy hả kim giáo sư toàn thân run rẩy bị tiếng gọi đột ngột của tần lĩnh làm giật mình tân tổng có chuyện gì vậy còn chờ gì nữa đi thôi lúc này họ đã đến trước cửa điện tử tần lĩnh thành thạo mở khóa miệng đọc khẩu lệnh mở cửa Tiểu trư Pepa qua Tết, bình Cửa điện tử mở ra, tần lĩnh lập tức bước vào trong Vì mấy dược tề mà kim giáo sư đã nhắc đến Thế nhưng khi hắn vừa cầm lấy dược tề Trên trần nhà liền truyền đến âm thanh kỳ dị Phịch, một tiếng, lớp kim loại che trần bị nứt ra Qua khe hở có thể nhìn thấy thịt đò lòm đang di chuyển Đi thôi, tần lĩnh mang theo dương đựng dược tề Không do dự mà lập tức rời đi Lúc này tâm trạng hắn rất nghiêm trọng Rõ ràng là không ngờ chuyện như thế lại xảy ra Căn cứ này là chỗ đứng của hắn trong mặt thế, nhưng những căn cứ khác nhìn có vẻ an toàn, thực ra lại đầy nguy hiểm. Tân Tổng, hiện tại những con đường chính đều đã bị phong tỏa, chỉ còn cách rớt dược tề vào mới còn hy vọng sống sót, Kim Giáo sư nói. Tân lĩnh cắn răng, trong lòng đầy căm hận, hắn nhớ lại lời Kim Giáo sư đã nói về tỷ lệ thất bại của dược tề, còn cố ý hỏi rõ kết quả thất bại sẽ như thế nào, ai có thể ngờ rằng, kết quả thất bại lại là cơ thể bị sụp đổ ngay lập tức, khiến người sắp chết lại trở nên không thể chết. Hắn muốn cho kim giáo sư thử một lần, nhưng lại sợ một phần vạn nếu kim giáo sư thành công, thu được năng lực siêu việt của người bình thường, lúc đó hắn và kim giáo sư sẽ đổi chỗ. Mặc dù bây giờ hắn có thể quát tháo kim giáo sư, nhưng nếu thực sự đến tình huống đó, hắn chắc chắn sẽ bị vạn gãy cổ. Khi tần lĩnh đang trầm tư, đột nhiên có tiếng động vang lên sau lưng, ầm um, ầm, um, hai bên lối đi, vách tường phòng lên như thể có vật gì đó đang cố gắng phá vỡ bức tường xuất hiện. Tần Tống, kim giáo sư mặt lộ vẻ hoảng sợ, chúng ta phải liều mạng. Tần Lĩnh không do dự, lập tức cầm lấy một liều dược tề và đâm một cây kim vào cánh tay. Dược tề nhanh chóng vào trong cơ thể, nhưng sắc mặt Tần Lĩnh không hề thay đổi. Tần Tổng nhanh đi theo tôi, tôi cảm thấy phía trước có thể là con đường thoát tốt nhất. Kim giáo sư chỉ về phía trước, bước đi nhanh nhẹn, vội vã chạy về phía trước. Tần Lĩnh định hỏi về dược tề khi nào sẽ có tác dụng, nhưng ai ngờ kim giáo sư lại chạy nhanh như vậy. Khiến Tần Lĩnh tức giận đến mức muốn đấm vào đầu ông ta Không còn cách nào Tần Lĩnh chỉ đành phải chạy theo phía sau Một lát sau, Tần Lĩnh đuổi kịp Kim Giáo Sư Thở hồn hển, Kim Giáo Sư, sao ông chạy nhanh như vậy Tôi còn muốn hỏi ông Do dược tề vào người, suốt cuộc phải bao lâu mới có phản ứng Tần Lĩnh nói ra câu đó Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Mắt anh trợn tròn Không thể tin vào những gì mình đang thấy Hóa ra, họ không đang chạy trốn Mà lại đang tiến vào hang ổ của mẫu thể Bốn phía vách tường đều là kim loại, nhưng giờ chỉ có thể nhìn thấy một số khe hở nhỏ, bên ngoài là lớp máu thịt bò ra, Đan xe lại với nhau giống như một cái tổ nhện, và ở giữa, một đám máu thịt đang di chuyển, trong đó hiện lên một khuôn mặt người, đôi mắt vạn vẹo, sắp nổ tung, miệng nó xé toang với những chiếc răng sắc bén, nhọn hoắt, thỉnh thoảng có chất lỏng sen sệt nhỏ giọt xuống, nhìn kỹ, có thể thấy những sinh vật nhỏ đang sôi lên trong chất lỏng đó. Chết tiệt, Tần Lĩnh, dù luôn giữ được phong thái bình tĩnh, cũng không thể kìm được lời thô tục anh quay người định chạy trốn nhưng phát hiện lối thoát đã bị hàng loạt xúc tu ngăn lại Tần lĩnh nhìn về phía kim giáo sư ánh mắt đầy tuyệt vọng như thể đang nói người đúng là đồ hại người không dẫn đường cho rõ ràng giờ thì tốt rồi bị người dắt vào đường cùng cùng lúc đó anh thấy những người sống sót trước đó bị máu thịt quấn quanh chỉ còn lại phần đầu lộ ra ngoài cảnh tượng này giống như một con nhện đang săn mồi dùng máu thịt dư thừa để dự trữ thức ăn cho tôi biết sự tề khi nào có hiệu quả tần lĩnh không muốn đầu hàng vội vã hỏi kim giáo sư anh cần biết câu trả lời chính xác kim giáo sư không trả lời mà chỉ tiến lại gần mẫu thể sau khi dừng lại ông ta cung kính nói dược tề hoàn mỹ nhất đã được rót vào cơ thể hắn qua thời gian này hắn đã thành công chuỗi gen của hắn đã được thay đổi kết hợp với gen hoàn hảo tần lĩnh ngạc nhiên trừ mắt nhìn kim giáo sư ông nói gì cơ hắn hoài nghi liệu tai mình có nghe nhầm hay không khi nhìn thấy ánh mắt kim giáo sư lại lên quang mang đỏ rực Hắn nhận ra kim giáo sư này không phải là người mà trước đây hắn từng biết. Người này, liệu có phải bị ảnh hưởng bởi mẫu thể? Nếu đúng là vậy, thì từ khi nào nó đã ảnh hưởng đến ông ta? Lúc trước, khi bọn họ bắt mẫu thể về, tất cả đều bình thường. Khi bắt đầu nghiên cứu mẫu thể, chúng mới xuất hiện sự tiến hóa. Kim giáo sư rất phấn khởi, cho rằng sự tiến hóa này là một điều tốt. Tuy nhiên, ông không hề nghĩ rằng sự tiến hóa của mẫu thể lại mang đến những năng lực gì. Mãi cho đến sau này, Mẫu thể tiến hóa ra một loại khả năng tinh thần khống chế, khiến kim giáo sư hình thành một sự liên kết với nó, từ đó, một mối quan hệ chủ tớ phát sinh trong lòng kim giáo sư, trong lòng ông, mẫu thể chính là thần linh, tần tổng, người có thể giúp mẫu thể thật sự là rất có giá trị đi thôi, kim giáo sư nói, người, tần lĩnh quay người định chạy, nhưng xúc tu của mẫu thể giống như những con mạng xà cuốn lây hắn, trong chớp mắt tần lĩnh bị trói chặt, mặc dù hắn có dãy dụa thế nào, vẫn không thể thoát ra. ánh mắt tần lĩnh giờ đây đầy tuyệt vọng gương mặt hắn hiện lên vẻ dữ tợn nhưng hắn biết rằng thân thể của mình đã rơi vào miệng máu của mẫu thể tất cả đã kết thúc cuộc đời hắn đã đến hồi kết không còn đường lui hắn chỉ còn biết đuổi theo để tìm ra kết quả cuối cùng nhưng đó cũng chỉ là sự hủy diệt hoàn toàn kim giáo sư cười trên mặt tràn đầy sự phấn khởi dường như đang mong đợi sự tiến hóa của mẫu thể đột nhiên phù phủ kim giáo sư quỳ xuống đất hai tay ôm lấy đầu cơn đau đớn kịch liệt bùng phát ông ta ngẫm đầu lên Nhìn về phía mẫu thể, cơn đau đớn khiến ánh mắt của ông nhúm màu máu. Tại huyện thành, Lâm Phàm nhìn vào điện thoại vệ tinh, thật là không thể gọi được, hắn thử gọi rất nhiều lần, nhưng không ai bắt máy. Thôi, các người khắp nơi lừa gạt, bắt người sống sót, giờ mẫu thể bạo loạn, không có giác tình giả, chắc là không chịu đựng được nữa. Chẳng lẽ nếu mẫu thể diệt vong, cũng là một sự bảo vệ cho những người sống sót ngoài kia. Lâm Phàm không quá cấp bách muốn biết đối phương đang ở đâu, hắn nhìn lên huyện thành trước mắt. Nhẹ nhàng vẫy tay, Frostmourne xuất hiện, còn rất nhiều tang thi chờ hắn thanh lý. Hắn không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác, tiếp tục thanh lý mới là quan trọng. Duy chỉ có một điều tiếc nuối là dù hắn đã phát tín hiệu qua điện thoại vệ tinh rất lâu, vẫn không ai liên lạc lại. Phải chăng không có người sống nào nhận được tín hiệu vệ tinh? Có thể là vậy. Dù sao, quốc gia quá rộng lớn tín hiệu vệ tinh có hạn, sao dễ dàng gặp được người sống sót, muốn tìm người giống như mò kim đáy biển vậy? Dù vậy... Hắn vẫn kiên quyết không từ bỏ. Giờ đây, nơi ẩn náu của Dương Quang như là một biểu tượng tốt đẹp, khiến hắn không thể dừng bước. Mấy ngày sau, Đông Đông, ngươi có biết đọc sách không? Phỉ phỉ ngạc nhiên khi thấy Đông Đông bưng sách lên, xem ra rất nghiêm túc. Như thể đang thật sự đọc, nói xong, nàng cảm thấy lời mình có phần thừa. Vì Đông Đông là một con tang thi có lý trí, nhưng lại chẳng thể nói được gì. Sẽ, phỉ phỉ đang định nói thêm vài câu, thì đột nhiên nàng trừng mắt, miệng mở to, không dám tin vào mắt mình. Ngươi Người vừa trả lời ta sao, nói ra câu này, phì phì cảm thấy như thời gian bỗng chốc ngừng lại, lập tức, nàng hét lên đầy kinh ngạc, mọi người mau đến xem, đông đông vừa trả lời ta, hắn không tiếp tục trả lời bằng tiếng, ôi ôi, mà là nói, sẽ, trời ạ, ta không mơ chứ, đỉnh đỉnh, người có nghe không, đông đông thật sự trả lời ta, quả nhiên, sự kiên trì của ta đã có kết quả, ta nghĩ, chỉ cần kiên trì nói chuyện với hắn, nhất định hắn sẽ đáp lại, nàng vui mừng đến nỗi nhảy nhót. Tay chân múa may, Đông Đông ngắp một cái, trợn mắt rồi lắc đầu, nhìn về phía bàn học. Hắn lấy từ trong túi sách một viên tinh thể màu đen, đặt vào miệng vài nhai, tiếng, lốp bốp, giòn dã vang lên, rất có sức nhai. Đông Đông, ngươi đang ăn tinh thể à? Phỉ phỉ to mò hỏi, đồ ăn vặt, Đông Đông trả lời ngắn gọn. Trước kia, Đông Đông không thể mở miệng nói chuyện, nhưng giờ thì hắn có thể nói chuyện lưu lát, ngay cả hoàng cảnh quan cũng khó mà làm được như vậy trong tình huống của Đông Đông. van van nhìn Đông Đông, cảm nhận được trên người hắn có một loại năng lượng giống như của nàng, chính là niệm lực, Phỉ Phỉ chỉ vào Đông Đông, rồi quay sang nhìn đám tiểu tỷ muội bên cạnh, các ngươi có nghe không? Bình Đình, ân, ân. Đám tiểu tỉ muội đều đồng loạt gật đầu biểu lộ sự tán thành, đúng rồi, ta phải báo cho Lâm Thúc Thúc biết, Phỉ Phỉ bỗng nghĩ đến lời Lâm Thúc Thúc đã nói, nếu như phát hiện Đông Đông có gì khác lạ, phải báo ngay cho hắn biết, Phỉ Phỉ, ngươi nói Đông Đông giờ có thể rõ ràng nói chuyện rồi đúng không? Lâm Phạm cười hỏi, Phỉ Phỉ đáp, ừ, hắn có thể nói rất rõ ràng, tuy là câu trả lời ngắn gọn, nhưng đồng đồng thật sự tiến bộ rất lớn, vất vả rồi, Phỉ Phỉ, để Lâm thúc thúc thưởng cho người một chút. Lâm Phàm nói, nghe thấy Lâm thúc thúc nói sẽ thưởng, sắc mặt Phỉ Phỉ lập tức trở nên trắng bệch, nàng không muốn chút nào, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến những bài thi và sách giáo khoa, trước đây nàng từng tránh né việc Lâm thúc thúc giúp đỡ, nhưng không thể tránh khỏi sự chú ý của Chu Dương và Lão Lục, bây giờ Lâm thúc thúc lại một xuất hiện. Làm sao nàng có thể để thúc thúc mua đồ cho mình được Không được, không được Đây đều là những gì phỉ phỉ phải làm Thúc thúc, ta phải đi lên lớp Gặp lại sau nhá Phỉ phỉ nói xong liền chạy đi như bay Nàng thật sự rất sợ hãi Nhìn bóng lưng phỉ phỉ rời đi Lâm phàm khẽ nở nụ cười Đúng là một hài tử không tệ Nghĩ đến tương lai khi lũ nhỏ này đều trưởng thành Hẳn sẽ là trụ cột vững chắc của thời đại mới Trúc Thành từng nói Đông đông là trường hợp tiến hóa dung hợp hoàn mỹ đã hấp thu huyết nhục của giác tình giả có niệm lực tự thân sinh ra biến hóa, giờ có thể nói được vài cầu thì cũng là điều bình thường thôi. Lâm Phàm lẩm bẩm trong lòng càng lúc càng cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng, tựa như đang nghĩ đến một chuyện nào đó. hắn bước vào phòng thí nghiệm, hạ giáo sư đang chăm chú nghiên cứu, hết sức chuyên tâm đến mức Lâm Phàm đến cũng không khiến ông chú ý. có vài chuyên gia định nhắc nhở nhưng bị Lâm Phàm mỉm cười xua tay ngăn lại, ý tứ rất rõ ràng, không sao, cứ để hạ giáo sư tiếp tục. lâm phàm ngồi đợi một bên việc hắn tìm hạ giáo sư không gấp gáp cũng không phải chuyện quá hệ trọng ngược lại thí nghiệm của hạ giáo sư rất quan trọng thường khi linh cảm bất chờ tới liền có thể giải được những vấn đề đã tồn động từ lâu nhìn hạ giáo sư cạm cụi làm việc lâm phàm thầm cảm thán chính nhờ những người lặng lẽ cống hiến như vậy tương lai mới có thể được cứu rỗi, từ sâu trong lòng hắn cảm nhận được điều đó một lúc sau hạ giáo sư ngẩng đầu nhìn sang Thấy Lâm phàm đang chờ đợi bên cạnh, liên nở một nụ cười, rồi bung tay rời khỏi công việc, bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tiểu phàm, sao mới lại đến đây? Ông biết Lâm phàm công việc bận rộn, vì muốn dọn sạch toàn quốc những tang thi, công trình ấy tuyệt đối không đơn giản, với bất kỳ ai khác, đây đều là việc không thể hoàn thành, nhưng bởi vì là lời của Lâm phàm, nên tất cả mọi người đều hết lòng tin tưởng, bởi hắn đã chứng minh thực lực bản thân, là người xứng đáng để tin cậy, hạ giáo sư, ta muốn hỏi ngài một vài chuyện, được, ngươi nói đi. Thời gian qua ta để phỉ phỉ quan sát và rút ra một kết luận, hiện tại đông đông đã có thể lưu lát trả lời câu hỏi, vậy ngay thấy có khả năng nào khiến toàn bộ tang thi trên đời khôi phục lý trí không? Việc săn giết tang thi đối với lâm Phàm mà nói vô cùng dễ dàng, không hao tổn bao nhiêu sức lực, chỉ là tốn thời gian, nhưng nếu có thể khiến toàn bộ tang thi hồi phục lý trí, có thể nói chuyện, có thể hiểu được lời người khác, thì những việc còn lại có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn rất nhiều. Hà giáo sư đáp, chuyện này chúng ta cũng từng nghĩ đến. Thế nhưng qua nghiên cứu, lại phát hiện một vài vấn đề, người có từng cảm nhận được rằng, trong đám tang thi cũng tồn tại giai tầng không, giai tầng, nghe vậy, lâm phàm vốn muốn nói rằng tất cả tang thi đều giống nhau, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh bạo quân bị tang thi bao vây, rồi cả vương tử hiên, tang thi hoàng đế từng thao túng lũ tang thi ở hợp thị, giai tầng, quả thực là tồn tại khắp nơi, dù cho biến thành tang thi, bị ép bách như thế, thật sự là một chuyện đáng sợ, ừm, ta đã phát hiện, bình thường tang thi và hóa hình tang thì có sự khác biệt rất lớn lâm phàm nói hạ giáo sư đáp đúng vậy sự phân tầng của tang thi chính là yếu tố quan trọng trong tiến hóa tiểu Trúc có nói qua hắn có thể nhận biết hưởng tiến hóa của tang thi tuy nhiên không phải tang thi nào cũng có thể tiến hóa có tang thi tiến hóa rất chậm cũng có những tang thi tiến hóa rất nhanh liệu có thể có tang thi có lý trí có thể nói chuyện hay không còn phải xem chúng có đạt tới giai tầng năng lực tiến hóa đột phá không Lâm Phàm gật đầu, hạ giáo sư giải thích rất rõ ràng, nhưng dù khôi phục lý trí, cũng không thể đảm bảo tang Thi sẽ sống hòa bình với nhân loại. Hiện tại trong mặt thế, nhân loại giết hại lẫn nhau, sự kiện này xảy ra thật sự quá nhiều. Hạ giáo sư tiếp tục, Lâm Phàm đáp, hiểu rồi xem ra chỉ có thể dọn dẹp sạch sẽ mới được, chỉ cần nói vài câu đơn giản mà lại có thể quyết định tương lai của đám tang Thi. Hả, đúng rồi, hạ giáo sư, ta quên nói với ngươi chuyện này, ta đã từng nhắc tới một tổ chức thần bí. Phán năng bọn họ đã xong đời, bọn họ nghiên cứu tăng thi, giống như xảy ra biến cố, đã gây ra sự cố lớn. Lâm Phàm nói, hạ giáo sư đáp, cái này rất bình thường, nghiên cứu càng sâu thì càng phát hiện ra sự biến dị đáng sợ. Một khi không thể kiểm soát, kết quả chỉ có thể là thảm họa. Về điểm này, ông ta đã hiểu rất rõ. Từ khi tận thế bắt đầu, ông ta đã nghĩ đến việc cứu thế giới này, và nghiên cứu tiến triển rất nhanh. Nhưng theo thời gian, nghiên cứu càng sâu, càng nhận thấy mức độ khó khăn là khủng khiếp đến mức nào. Nhiều thứ không phải muốn làm là làm được Một khi mất kiểm soát Sẽ gây ra những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng Vì vậy, đến giờ hạ giáo sư không dám nghiên cứu quá sâu nữa Mà chỉ từng bước Cẩn thận tiến lên Ừm, ta đã hiểu rồi Cho đến giờ ta vẫn luôn ôm lấy ảo tưởng Lâm Phàm đứng dậy Nói tiếp Hắn hy vọng nhân loại có thể tìm ra cách để phá giải tang thi Dù không thể biến tang thi thành người Ít nhất cũng có thể giúp chúng trở lại như trạng thái ban đầu nhưng nhìn tình hình hiện tại Nhưng điều đó hoàn toàn không thực tế, sau khi tạm biệt hạ giáo sư, lâm phàm hướng về vùng ngoại ô mà đi, vùng ngoại ô này giờ không còn nguy hiểm, vì hắn đã thanh lý hết tăng thi ở đó, và đã bắt đầu dùng các kỵ chấn lân cận làm chiến tuyến, không ngừng mở rộng ra ngoài. Hiện tại, hoàng thị là nơi an toàn nhất trong mặt thế, tất cả công trình đều đang vận hành và phát triển. lôi đội đã thông báo với hắn rằng họ sẽ bắt đầu sửa chữa các trạm tháp tín hiệu xung quanh. Quá trình này chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng khi bắt đầu mở rộng ra ngoài. Đó cũng là dấu hiệu của việc nhân loại đang chữa trị nền văn minh. Hắn không hiểu rõ về những việc chuyên môn này, chỉ cần giao cho những người chuyên nghiệp làm là được. Còn hắn, công việc duy nhất là thanh lý tăng thị, đó chính là tài năng lớn nhất của hắn. Hoàng cách đến hoàng thị khá xa, có một nơi ẩn nấp tạm thời cách xa thành thị. Chúng ta trốn đi rồi, không còn đường quay lại. Nếu bị bắt về, tất cả mọi người đều phải chết. Người vừa nói là một nữ tử, có mái tóc ngắn. Làn da khô giáp trông như đã trải qua bao năm tháng gian khổ Nàng tên là Phùng Tĩnh Trước khi tận thế bùng nổ Nàng làm nghề giết cá ở chợ Đúng vậy, chính là tại quầy bán cá Nàng chuyên bán thức ăn cho người ta Và với một tay đào giết cá cực kỳ điêu luyện Nàng đã giết vô số cá Bên cạnh nàng còn có ba người sống sót Một trong số họ là một lã nhân tóc may đã bạc Người này lên tiếng Nơi đó đơn giản chính là địa ngục, là ác mộng Mọi người đều đã điên rồi Nếu cứ tiếp tục ở lại với họ ta sợ có một ngày mình cũng sẽ trở nên điên loạn. lão nhân này vẫn giữ được sự lý trí, tâm trí vững vàng. dù tận thế này có tồi tệ đến đâu, hắn vẫn không thay đổi được bản tính. dù sao trước đây hắn là một gia đình có nền tảng vững vàng, thuộc dòng dõi nhà trẻ môn vệ, cả gia đình đều biết rằng muốn trở thành môn vệ phải có tài năng xuất chúng, không có chút năng lực thì chẳng thể nào đảm đương được vai trò đó. hai người còn lại cũng rất đồng ý với lời của lão nhân, họ gật đầu và biểu thị sự tán thành. trong mắt họ, nơi ẩn nấp ban đầu thật sự là một nơi tốt. mọi người đều cố gắng chuẩn bị để sống sót mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên họ làm là thăm hỏi nhau chào đón một ngày mới với niềm vui và luôn nghĩ rằng dù bên ngoài đầy dãy tang thì họ vẫn phải kiên cường sống sót nhưng theo thời gian trôi qua tình hình dần thay đổi ban đầu lão nhân dù có vẻ hơi cao có như thể bị phong bế trong không gian ngột ngạt nhưng không ai nghĩ rằng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế một lần trong lúc vô tình một cuộc cãi vã nhỏ đã kích động không khí bạo lực cả đám đều không thể ngờ rằng Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, một người đã cầm dao đâm đối phương một nhát, mỗi nhát dao đều thấm máu, và cả mặt đất cũng bị nhuộm đỏ, kẻ giết người ngồi trên thi thể đối phương, không hề sợ hãi mà lại cười điên cuồng, ánh mắt dữ tợn như thể tìm thấy cách giải tỏa cơn giận, hắn tiếp tục cầm dao tấn công những người còn lại, kể từ sau lần đó, tính cách của tất cả mọi người đã thay đổi một cách nghiêm trọng, những người trước đây còn có thể mỉm cười, chào hỏi nhau giờ đây đều nhìn chằm chằm vào nhau, Không ai dám tin tưởng ai, bạo lực đã tràn ngập nơi này, họ sẵn sàng hại lẫn nhau, thậm chí có lúc họ bắt một con tang thi bình thường, rồi đem né một người bạn vào đó, nhìn người đó vất lội với tang thi, cho đến khi bị nó cắn xe chết, họ sẽ cười ha ha, thể hiện sự vui sướng khi thấy người khác đau khổ. Đó là một sự tàn nhẫn và khốc liệt mà không ai mong muốn chứng kiến. Cuối cùng, họ cũng thoát khỏi nơi đó, đột nhiên tiếng còi ô tô vang lên, tích tích tích, nghe thấy âm thanh này. sắc mặt phùng tĩnh và đám người lập tức thay đổi vội vàng đứng dậy xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy hai chiếc xe chiến đấu cải tiến tốc độ cao đang quay vòng tại chỗ lốp xe ma sát với mặt đất tạo thành tiếng động lớn bụi đất bay tứ phía phùng tĩnh tập trung nhìn kỹ nàng có thể thấy rõ trong những chiếc xe đó những người điên cuồng vẫn giữ vẻ mặt đầy sự điên rổ họ không hề tỏ ra chút e ngại nào dù biết rõ bên ngoài là tận thế